Lục mạch thần kiếm Tác giả Kim Dung. Thực hiện âm thanh Cây lút Mệnh danh Ta công tử Nguồn audio chuyện chấm o g Chương 71 Những phút mê ly của gã si tình Du thản chi thổn mặt ra hồi lâu không trả lời Bỗng nghe A tử lên tiếng hỏi nữa Ngươi có phải là mộ dung công tử không? Du thản chi lầm nhầm đáp lại Mộ dung công tử Mộ dung công tử Rồi bóng dáng tràng mộ dung phục Tuấn tú như hiện hiện ra trước mặt gã Dù gã chưa bị Cách đầu sắt đem so với Mộ dung phục cũng trăm phần chưa được một huống chi bây giờ Gã đã thành nửa người nửa Quỷ trông rất quái dị Gã tự thèn hình thù xấu xa Của mình khẽ đáp Không không phải tại hạ Không phải là mộ dung công tử a tử vinh mặt lên nghĩ một lát rồi hỏi. Nghe thanh âm ngươi dường như hãy còn nhỏ tuổi. Ngươi có phải là bạn mộ dung công tử không? Tướng mạo mộ dung phục đã in sâu vào ấp A tử. Bây giờ tuy hai mắt đuôi mù, Nàng vẫn tưởng người cứu mình tất nhiên là một trang thiếu niên tuấn tú mặt mũi xinh tươi. Nên nàng mới hỏi có quen biết mộ dung phục không? Dù thản chi thấy tinh thần A tử dường như rất minh mẫn mau lẹ, gã liền đáp theo chiều Vân tại hạ với mộ dung công tử là chỗ quen biết A tử hơi ngẩng đầu lên hỏi Sao ngươi cũng sống mộ dung công tử và cũng tuấn tú như chàng ư mặt nàng đương lợt lạc mà hỏi mấy câu này có ẩn hiện mấy tia ửng hồng A tử nhắm mắt lại rồi lao khô những huyết tích đi Trông bề ngoài dường như không phải cô gái đuôi mù Nét mặt ửng hồng. Rong nhan càng thêm diễm lệ. Du thản chi đứng thổn mặt ra mà nhìn không nói lên lời. Hồi lâu A tử lại hỏi. Ngươi ở đây làm chi? Du thản chi đáp. Tại hạ trông non cho cô nương. A tử hỏi. Trông non cho ta sao ngươi lại trông non cho ta? Du thản chi đáp. Cô nương xinh đẹp quá, tại hạ chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn nhìn cô thôi. Nét mặt A Tử đỏ tươi hơn lên, nàng hỏi: Ngươi biểu ta xinh đẹp lắm ư? Du Thản chi thở dài đáp: Đúng thế, tại hạ chưa từng thấy trên trần gian có người nào đẹp bằng cô. A Tử bị Đinh Xuân thu đánh mù mắt, lòng nàng khô héo lại. Nhưng nàng làm môn hạ phái tinh tú đã lâu ngày và đã được một kích không biết bao nhiêu là hình phạt thảm khốc Nàng lấy cắp báo vật của bản môn phạm tội phản thầy là nặng lắm Thế mà chỉ bị tinh tú lão quái chọc mù đôi mắt kể ra là nhẹ lắm rồi Tuy trong lòng nàng lấy làm bực sọc nhưng chỉ là cách bực sọc của người tự nhiên bị mù mắt mà thôi Lúc này nàng tưởng người cứu mình là một chàng thiếu niên anh Tuấn Một vị công tử võ nghệ cao cường Trong lòng cũng cảm thấy vui vui Nhất là nghe đối phương nói vậy trái tim nàng đập loạn lên Lúc nàng còn học võ nghệ ở phái tinh tú Bọn sư huyên đều cho nàng là một cô gái ngang ngạnh Đến khi nàng đi theo tiêu phong thì cũng chưa từng chú ý đến nàng đẹp hay xấu Cũng trong thời gian này chỉ có Du Thản Chi là khen nàng đẹp. Nhưng Du Thản Chi thân phận đê hèn, lời khen của gã không khiến cho lòng nàng xúc động. Bây giờ nàng chẳng hiểu người cứu mình là ai. Và lời khen lại lọt vào tai thì cái phản ứng trong tâm trạng nàng khác hẳn hồi trước. Nàng sung sướng không thốt ra lời được. Hồi lâu A Tử mới hỏi lại. ngươi bảo ta xinh đẹp. Và chưa từng thấy vị cô nương nào xinh đẹp bằng ta ư. Du thản chi đáp. Đúng thế A tử hỏi. Phải chăng ngươi nói vậy để chiều lòng ta? Du thản chi đáp. Nếu lời tại hạ nói là trá ngụy thì chẳng được chết yên lành. Trong lòng gã sùng bái A tử không biết đến đâu mà kể. Gã nói câu này với cả tấm lòng thành thực. Nhưng một ý nghĩ về chữ tình và chữ ý làm mặt gã nóng bừng tưởng chừng như mình phạm tội tiết màn a tử. a tử ngẩn người ra hồi lâu, xỉu mặt lại nói. Ta biết là ngươi dối ta. Ta đã đuôi cả hai mắt thì dù có xinh đẹp cũng không đến mức độ như ngươi vừa nói. Trừ phi hết thảy các thiếu nữ khắp thiên hạ đều mù mắt mà ngươi biểu ta là người đẹp nhất trong những người đẹp thì còn có thể nghe được. Du Thản Chi nghe nàng nói vậy không khỏi sợ run. Dĩ nhiên là trên đời chẳng ai có đủ lực lượng để làm mù mắt hết thảy các cô gái trong thiên hạ. Nhưng giả tỷ tử mà có năng lực đó thì nàng quyết làm thẳng tay chẳng chút do dự. Du Thản Chi vội nói: Cô Nương tuy cô Nương bị đuôi mù mà vẫn xinh đẹp như trước. Cô chẳng nên nghĩ ngợi làm gì cho mệt trí. A tử lặng lẽ hồi lâu không nói gì. Du thản chi lại hỏi. Cô nương trước tại hạ tất nhiên cũng có nhiều người ca tụng cô rồi chứ. A tử trầm ngâm một lát rồi đáp. Có đấy có một gã cũng khen ta xinh đẹp. Chống ngực du thản chi càng đánh mạnh hơn. Gã hồi hộp hỏi. Người đó là ai? A tử đột nhiên phì cười đáp. Giả tỷ ngươi mà thấy gã thì nhất định phải cười đến chết ngất Gã là một đứa ngu xuân Ta đã cho bịt đầu gã bằng một cái lồng sắt Và kêu gã bằng thiết sửa thằng hề bằng sắt Cứ mỗi khi ta buồn thì lại sai người đem đánh gã để giải muộn Du thản chi có ý khơi mào để A tử bàn đến chuyện mình Thử xem trong lòng nàng có ấn tượng gì về mình không để tùy cơ thổ lộ chân tướng Bây giờ gã nghe nàng nói vậy, bất giác ớn lạnh nửa người. Té ra trong con mắt nàng, mình chỉ là một đồ chơi không hơn không kém. Nếu bây giờ mình nói rõ thân phận, tất nhiên nàng phải thất vọng vô cùng. Nghĩ vậy bất giác gã buông một tiếng thở dài não nuột. A tử hỏi ngay. Sao ngươi lại thở dài? Du thản chi đáp. Tại hạ nghĩ tội nghiệp cho gã đầu sắt đó. A tử nói, gã chết rồi giả tỉ gã còn sống ta muốn đập cái đầu sắt ra coi chắc là thú vị lắm. Du thản chi nghe A tử nói vậy, bất xác run lên, lùi lại một bước. Gã đưa tay lên sờ cái đầu sắt đã dính liền vào da thịt gã. Nếu cứ để vậy lôi ra chắc phải mất mạng hoặc đau đớn không chịu nổi. Du thản chi tự hỏi, mình tội tình gì mà nàng ngược đãi mình đến thế? Vẫn chưa chịu buông tha mấy năm nay du thản chi bị hành hạ đủ điều Quen chịu đựng những minh oan khuất ngược đãi Gã chỉ nghỉ mệt chút xíu rồi lại nói hùa theo A tử Phải đó tại hạ cũng nghĩ cái trò đó rất thú vị A tử lại càng cao hứng Đột nhiên nàng thò tay ra nắm lấy tay du thản chi nói Té xa ngươi cũng đồng ý như ta thích những trò kinh nhịp cổ quái này du thản chi bị bàn tay nhỏ nhắn của a tử nắm lấy người gã run run bần bật gã nói lắp bắp luôn miệng gã đầu sắt đó gã đầu sắt đó a tử hỏi gã đầu sắt đó làm sao du thản chi đáp sao cô nương không đưa gã đầu sắt đó vào miệng cọp hay trước hàm sư tử để xem những răng sắc nhọn của nanh thú ngoạm cái đầu sắt đó có thú không a tử vỗ tay cười nói, hay quá sao mà ý nghĩ của ngươi lại giống ta đến thế ta đã thử qua rồi. Nước đại tử cõi tây vực đã ngoạm đầu sắt đó nhưng không thủng. A tử trong lòng khoan khoái, nàng vừa nói vừa múa chân tay loạn lên. Nàng vô tình đã chạm ngón tay vào đầu sắt của Du Thản Chi đánh keng một tiếng. Du Thản Chi kinh hãi quá, vội lộn người đi, lùi ra xa. xa. A Tử hỏi, cha ngón tay ta chạm vào cái gì vậy? Du Thản Chi đáp, trước ngực tại hạ có mang miếng hộ tâm chính. A Tử gật đầu hỏi, đó chắc là một báo vật hãn hữu trên thế gian? Du Thản Chi biết rằng không nên bộc lộ thân phận, gã thở một cái rồi đáp, miếng hộ tâm chính này đúng bằng vàng lấy ở đỉnh núi Thiên Sơn. Đao kiếm chém không thủng Những tà khí cũng không xâm nhập vào được A tử khen thầm rồi hỏi Tên ngươi là gì? Du thản chi buột miệng đáp Tại hạ họ vương tên gọi tinh thiên Gã nói oanh mà A tử không nghi ngờ gì hết Nàng hỏi Võ công ngươi thuộc môn phái nào? Du thản chi đáp Võ công tại hạ lai lịch không phải tầm thường chính là từ Đạc Ma lão tổ thân hành truyền dạy. Môn đó kêu bằng Gã nghĩ bụng, nếu mình muốn được ở liền với A tử thì thật vui sướng vô cùng. Gã liền buột miệng nói luôn, võ công bản môn kêu bằng Cực lạc phái và tại hạ chính là trưởng môn nhân phái Cực lạc. A tử tất tiếng khen, ngươi còn nhỏ tuổi, thế mà đã là trưởng môn một phái Trách nào mà ngươi chẳng cứu ta ra khỏi tay Đinh Xuân Thu một cách dễ dàng. Du thản chi lúc cứu A Tử, gã tuyệt đối không nghĩ gì đến hành động của mình. Giả tỷ gã nghĩ trước nghĩ sau thì không bao giờ dám đồng thủ. Gã nhăn mặt lại mà cười, nhưng miệng vẫn đáp. Đúng thế Đinh Xuân Thu thì đắt là cái thá gì ai sợ lão thì sợ chứ tại hạ quyết không sợ lão. A tử tiến lên một bước ngẩng đầu đứng trước mắt Du Thản Chi. Du Thản Chi thấy làn hơi thơm ngào ngạt thấm vào phế phủ, tim gã đập loạn lên, tâm thần rung động hồi hộp. A tử lại từ từ giơ tay ra sờ vào cổ tay Du Thản Chi rồi thuận tay đưa xuống nắm lấy lưng bàn tay gã. Du Thản Chi nín thở quay lại nhìn A tử thấy con người trong ngọc trắng ngà. Nước xa mịn màng và mềm như nhung lụa. Bất giác gã thổn mặt ra. A tử hỏi. Sao ngươi không hỏi họ tên ta? Du thản chi ngây ngô hỏi. Tên họ cô nương là gì? A tử đáp. Ta họ đoàn tên gọi A tử. Du thản chi máy môi lắp bắp một hồi rồi gọi lên bằng một thanh âm lý nhí. A tử. Trên mặt A tử thoáng qua một nụ cười, nàng nói. Ta thích ngươi gọi đến tên ta. Vậy ngươi gọi một tiếng nữa cho ta nghe thử. Du thản chi lại gọi. A tử. Du thản chi vốn coi A tử như một tiên nữ trên trời. Gã có ngờ đâu ngày nay được gọi đến tên A tử mà nàng lại thích cho gã gọi là khác. Nét mặt A tử tươi cười hớn hở hỏi. Ngươi có chịu làm bạn với ta không? Du thản chi tâm thần chấn động. Dĩ nhiên là gã nguyện ý được kề cận A tử. Nhưng gã lại sợ ở với nàng lâu tất bị nàng phát giác ra mình là du thản chi. Đột nhiên gã lùi lại một bước. Hai tay ôm lấy cái đầu sắt lắc thật mạnh tưởng chừng như gã lắc cho cái đầu sắt bật ra. A tử cảm thấy du thản chi đột nhiên lùi lại phía sau thì lòng nàng không khỏi khó chịu. Nàng nói. Té xa ngươi không có ý nguyện muốn ở với ta một nơi. Du thản chi vội nói. Không, không tại hạ chỉ lo. A tử hỏi. Lo gì? Du thản chi đáp. Lo rằng ở với cô nương mà không làm cho cô nương được vui lòng. A tử nói. Thế thì ngươi lầm to. Ta chỉ muốn có ngươi ở luôn bên ta là ta đủ vui rồi. tinh tú lão quái không chịu tha ta. Nếu không có ngươi kề cận, lão đuổi đến nơi thì làm thế nào? Du thản chi nghe A tử nói vậy, gã biết rõ đó là câu nàng nói với vương tinh thiên chớ không phải nói với du thản chi. Nhưng trong lòng gã cũng cảm thấy ấm cúng dị thường. Từ khi nhà gã gặp cơn biến cố đến nay, linh đinh trôi sạc, nếm đủ mùi cay đắng. Không bao giờ gã ngờ đến có lúc êm ấm như bữa nay. A tử hơi ngửa đầu lên hỏi. Sao ngươi có nhận lời ta không? Du thản chi đáp, dĩ nhiên là tại hạ ung thuận nhưng, a tử vội gạt đi, ta không muốn ngươi nói nhưng gì nữa, vẻ mặt nàng hờn mát khiến cho trong lòng du thản chi tựa hờ như bay bổng lên lưng trời. gã nói, cô nương đã không muốn nghe thì tại hạ không nói nữa, a tử nở một nụ cười nói, ngươi hãy đưa ta ra bờ sông đã Du thản chi sườn sốt hỏi. Ra bờ sông làm chi? A tử nói. Mặt mũi ta chắc lem luốc cần phải đi rửa. Du thản chi nói. Mặt cô nương tuy có vết máu nhưng chẳng có gì khó coi hết. A tử cũng thoáng qua một nụ cười nhưng là một nụ cười thê lương ảm đảm. Du thản chi giơ cánh tay ra cánh tay gã run bần bật. Gã nói. Cô nương bám vào tay tại hạ để tại hạ dắt đi a tử vươn tay ra bám lấy tay du thản chi du thản chi toàn thân như bị điện giật run lên không ngớt không bao giờ gã tưởng đến dù là trong giấc mơ có ngày a tử bám vào tay mình a tử tựa vào gã đi từng bước một vừa đi vừa nói những câu rất êm tai khiến cho tâm thần du thản chi phải bàng hoàng a tử hỏi Chỗ này không có con sông nhỏ nào ư Du thản chi như người mơ mộng tỉnh giấc bên tai gã nghe tiếng nước chảy róc sách vội đáp Dường như phía trước có sông thì phải Hai người lẹ bước chừng vài chục bước thì xuyên vào một đám vườn đào quả thấy một con sông nhỏ nước trong vắt Những khúc quanh nước đổi chiều chảy bật lên những tiếng soi soi Du thản chi đưa A Tử đến bờ sông nói a tử chỗ cô nương đứng đây là bờ sông rồi đó a tử cúi xuống thò tay vào nơ o u v quy quy cơ sông nàng nói ngươi hãy lui ra xa bao giờ ta gọi sẽ quay lại du thản chi thấy a tử bảo mình đi xa ra thì bàng hoàng hỏi lại sao a tử dầm chân nói ta bảo ngươi đi xa ra thì ngươi đi đi hỏi gì nữa Nguyên nàng vẫn được nuông chiều thành ra tính khí cực kỳ ương ngạnh Nhất là một năm nay ở phủ Nam Viện Đại Vương trong thành Nam Kinh Nàng tha hồ mà quát tháo, mà làm oai, làm phước Bây giờ tính khí này bất giác lại nổi lên Nhưng nàng vừa buột miệng nói ra thì sực nhớ lại hiện nay mình không thể làm oai làm phách được Gã mà tức giận bỏ mình đây thì làm thế nào? Nghĩ thế nàng vội đứng dậy ôn tồn nói. Trong lòng ta đang phiền muộn thành ra nó tính hay gắt. Ngươi đừng giận ta nghe du thản chi lúc ở với A tử đã bị đòn vọt hành hạ mà gã vẫn lấy làm dễ chịu. Còn lớn tiếng mắng mỏ đối với gã đã vào mùi gì huống chi gã không ngờ được A tử xin mình đừng giận. Thế là được nàng sủng ái lắm rồi. Gã sung sướng quá hấp tấp đáp ngay. Không. Không hề chi chỉ cần sao cho cô nương đặng vui lòng còn đối với tại hạ thì cô nương muốn nói năng hay quát mắng thế nào cũng được hết. A tử rất lấy làm kỳ, nàng tự hỏi, tại sao anh chàng Vương công tử này là một gã thiếu niên đắc chí mà đối với mình lại ngoan ngoãn? Bảo sao nghe vậy chẳng lẽ mình có ngôi sao chiếu mình được hưởng phúc phận này chăng? Nghĩ vậy, bất giác nàng khoái chí nói Vậy thì ngươi đi xa ra đừng có nhòm trộm nghe. Du thản chi lắc đầu nói. Cô nương bảo tại hạ rời xa ra, tại hạ chẳng an tâm chút nào. A tử cười nói. Thôi đi đi du thản chi vẫn quyến luyến không muốn rời xa. Gá đi mỗi bước lại quay đầu lại. Khá lâu mới đi ra xa được vài ba chục bước rồi dừng chân lại. Hồi lâu gã nghe tiếng A tử gọi. Vương công tử ngươi ở đâu đó? Du thản chi chờ lâu nóng ruột, vừa nghe tiếng A tử đã chạy nhanh lại. A tử rửa mặt mũi sạch sẽ. Nàng cởi bỏ bộ đồ nam trang, mặc một tấm áo màu tía lợt vừa khít vào mình. Hai mắt hé mở, miệng tùm tìm cười, con người đẹp lộ lộ đứng ở bờ sông. Du thản chi đứng thổn mặt ra không nhúc nhích và cũng không thốt ra lời được. A tử hỏi vương công tử ngươi nhìn xem bây giờ còn có chỗ nào khó coi không du thản chi vẫn đứng ì ra không nói được a tử đột nhiên lộ vẻ bồn chồn hốt hoảng hỏi ngươi không ở trước mặt ta ư du thản chi hồi lâu mới bật ta tiếng có tại hạ đây a tử hỏi thế mà sao ngươi không trả lời ta du thản chi nói tại hạ Không biết nói thế nào cho phải. A tử tiến về phía trước hai bước. Nàng sơ tay lên đột nhiên gờ trúng cái đầu sắt của Du Thản Chi. Du Thản Chi run lên vội lùi lại. Mặt A tử lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Đầu ngươi đổi thứ mũ gì vậy? Du Thản Chi mồ hôi toát ra như tắm đáp. Không có chi hết. Đó chỉ là cái mũ thường. A tử hỏi. Sao ta đụng phải như một tấm sắt Du thản chi chẳng hiểu A tử có trông rõ không Gã lắc đầu lia lịa đáp Không, không đó là trên mũ có mảnh ngọc bội mà thôi Gã vừa nói vừa lùi lại Gã nghĩ thầm trong bụng Mình có ở cùng A tử một chỗ cũng không thể để nàng biết mình là gã đầu sắt du thản chi Cái lồng sắt con trục đầu thì thế bảo cũng có một ngày bị nàng khám phá ra Khi đó nàng xem hết cả tử tế với mình. Gã hai tay ôm đầu rồi lẩm bẩm. Ta phải bỏ cái đầu này đi nhất định phải trừ thử mi đi rồi gã trở gót đi luôn. A tử nghe có tiếng chân bước kinh hãi hỏi. Vương công tử ngươi đi đấy ư đi đâu bây giờ? Du thản chi dừng bước đáp. A tử tại hạ chợt nhớ đến một việc phải làm ngay. Cô nương đứng đây chờ tại hạ tại hạ làm xong sẽ trở lại liền. A tử vẻ mặt thê thảm hỏi. Ngươi phải làm việc gì có gấp rút lắm không? Du thản chi nhăn nhó cười đáp. Nếu việc này không làm xong thì tại hạ khó lòng ở với cô nương một chỗ được. A tử nghĩ thầm. Thằng cha này tuổi trẻ lãng mạn, lý nào không có tình nhân? Gã đi gấp rút thế này chắc là để đến từ biệt người tình cũ rồi đến với mình. Nghĩ đến đây nàng khoái chí hỏi. Được rồi ta ở đây chờ ngươi. Ngươi đi chừng bao lâu sẽ trở lại. Du thản chi cần rời A tử để quyết tâm trừ khử cái đầu sắt. Nhưng cái đầu này đã liền vào ra thịt trừ khử nó đâu phải là chuyện dễ. Có khi mất mạng như chơi. Nếu mình chết đi thì còn đâu mà trở lại với A tử gã nghĩ vậy thổn mặt ra không biết đáp thế nào. A tử lại nghĩ bụng. Thằng cha này chắc nhiều nhân tình lắm. Gã đi từ biệt phải mất nhiều thì giờ. Nghĩ vậy, nàng liền nói tiếp. Ngươi muốn đi bao lâu cũng được. Ta ở đây chờ ngươi. Sấn chấp lâu mau, ngươi cứ trở lại là được. Du thản chi nói. Tại hạ nhất định xong việc sẽ trở lại ngay. A tử khẽ thở dài nói. Thôi ngươi đi đi. Du thản chi đi vài bước rồi quay lại nói A tử chỉ có mình cô nương A tử ngắt lời Ta ở đây không đi đâu hết Chắc cũng chẳng có điều gì đáng ngại Ngươi đi mau rồi trở lại đây Du thản chi nghĩ bụng Sau khi mình bỏ được cây đầu sắt ra rồi A tử đã đuôi mắt Không nhận ra được mình nữa Từ đó trở đi mình yên chí ở với nàng lâu dài không còn lo sợ gì nữa Thì trên đời này còn có gì khoái lạc hơn Du thản chi nghĩ vậy chở gót chạy như bay về phía trước Kim Dung mươi 72 Gặp Xuân Thu lại được buông tha Du thản chi định tìm vào một thị trấn kiếm thợ sắt để tháo đầu Gã nghĩ đến chuyện tháo đầu sắt mà dùng mình Nhưng hy vọng được ở với A Tử và để nàng nhận mình là trưởng môn phái cực lạc thì dù đau đớn đến đâu gã cũng cố mà chịu đựng. du thản chi chạy được mấy sắm trước mắt chỉ thấy một cánh đồng bát ngát hoang vô tịch mịch không biết phương nào đi về thị trấn. Trong lòng rất sao xuyến, gã vội chạy lên trên gò đất cao để nhìn ra bốn mặt. Gã thấy về phía đông bắc dường như có khói lửa bốc lên liền theo về phía đó chạy đi. Đi chừng được hơn một sẩm bỗng nghe có thanh âm phụ nữ gọi. Xuân thu ca ca ca ca giận ai mà không nhìn nhận gì đến tiểu mũi nữa. Tiếng nói rất rành rọt. Du thản chi nghe thấy run lên, vối tiến vào ẩm trong đám cỏ rậm bên đường trong lòng lo lắng vô cùng. Tiếp theo gã lại nghe tiếng đinh Xuân thu quát tháo. Bước ngay. Tiếng quát nghe rất gần, Du thản chi lại càng mở vía. Không dám thở mạnh. Gã ngó ra ngoài xa thì thấy tay áo Đinh Xuân Thu đứt cụt một miếng. Sắc mặt hắn xám đen đang tiến lại. Phía sau lão là mụ diệp nhị nương lẳng lơ đang dượt theo. Du thản chi thấy Đinh Xuân Thu. Gã sợ quá nhắm mắt lại. Chỉ mong lão đi lướt qua. May ra mình nấp trong đám cỏ rậm không bị lão nhìn thấy. Gã có ngờ đâu mình đã hấp thụ chất kịch độc của con băng tầm. Những chất độc chứa chất trong mình gã còn nhiều hơn cả Đinh Xuân Thu và gã thành con người độc. Đinh Xuân Thu suốt đời nghiên cứu và sử dụng chất độc. Lão chỉ liếc qua bụi cỏ mà trong đó có con trùng độc ẩn nấp, lão cũng biết ngay. Húng chi trong người xu thản chi lại chứa chất kịch độc của con băng tầm. Đinh Xuân Thu đi tới gần chỗ gã nấp liền dừng lại. Mặt lộ vẻ ngờ vực Lúc đó Đinh Xuân Thu chưa biết là Du Thản Chi ẩn mình trong bụi cỏ Lão vừa thấy có vật âm hàn lạnh lẽo ở phía trước nên tiến lại mà thôi Lão còn sợ mình kinh động làm cho vật đó chạy mất Mà trong mình không có biết Ngọc Vương Đỉnh để bắt những loài có nọc đục Vì thế lão lộ vẻ chỉ nghi không quyết đoán Du Thản Chi lặng nghe một lúc không thấy động tính gì lại mở mắt ra Du thản chi vừa mở mắt đã nhìn thấy tinh tú lão quái đứng cách mình không đầy năm thước Gã sợ quá bất giác run lên mần mật Vì gã run mà bụi cỏ cũng lung lay Đinh Xuân Thu trong lòng rất kinh hãi Lão cho đó là một sống kỳ độc to lớn nên không dám hành động khiên suốt Diệp nhị nương thấy Đinh Xuân Thu đứng lại mụ cũng dừng bước hỏi Xuân thu ca ca ca ca có muốn đem lại hòa khí với tiểu muội không oan gia ơi oan gia có biết người ta đêm thương ngày nhớ đến thế nào không? Đinh Xuân thu không thèm quay đầu lại. Mắt lão chiếu ra những tia sáng âm u nhìn chằm chặp vào đám cỏ rậm. Hồi lâu đột nhiên Đinh Xuân thu dơ ngón tay lên búng ba cái. Ba viên sắc vàng lợt to bằng đầu ngón tay bay vào đám cỏ rậm. Diệp nhị nương thấy đinh xuân thu búng ba viên đó, xám mặt lại. Mụ muốn nói mà cứng lưới không nói ra lời, lùi lại luôn mấy bước. Du thản chi ở trong bụi cỏ trông rất rõ ràng. Tuy gã không biết ba viên sắc đó là gì nhưng cũng chắc là vật rất độc. Trong lòng gã càng kinh hãi và càng run mạnh hơn trước. Ba viên thuốc vàng nối đuôi nhau rớt xuống. Một viên chính chúng vào đầu sắt du thản chi đánh cách một cây rồi bốc lửa cháy biến thành một thứ khói vàng. Lập tức gã người thấy một mùi khác lạ nhưng không có cảm giác thấy gì hết. Viên thứ hai rớt xuống bên mình cũng nổ cháy lên. Làn khói vàng loang dần ra và đi tới đâu là đám cỏ xanh biết lập tức héo khô. Du thản chi không biết làm thế nào thì viên thứ ba rớt xuống chúng mu bàn tay gã. Gã sợ quá run lên, viên thuốc cũng rớt đi. Nhưng gã thấy trên bàn tay mát sưởi, ngoài ra không có cảm giác chi hết, gã mới yên tâm. Gã ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài thì lại thấy vẻ mặt Đinh Xuân Thu cực kỳ kinh hãi. Đồng thời gã nghe Diệp Nhị Nương hỏi bằng một giọng run run. Xuân thu ca ca trong bụi cỏ có quái vật gì vậy sao ca ca bắn luôn ra ba viên diêm vương hóa cốt hoàn mà chỉ như viên đá chìm xuống đáy biển mất tâm chẳng ăn thua gì. Đinh Xuân thu quay lại, vẻ mặt tức giận, chừng mắt nhìn Diệp nhị nương hỏi. Ngươi dám biểu diêm vương hóa cốt hoàn của ta không lời hại ư? Diệp nhị nương lùi lại luôn mấy bước nói. Xuân thu ca ca đừng nói đùa nữa. Đinh Xuân thu bắn ra ba viên hóa cốt hoàn không thấy hiệu quả gì chính lão cũng phải kinh hãi nghi ngờ. Nguyên nhân viên hóa cốt hoàn này nổ ra tan thành một đám khói vàng cực độc, nó chạm vào người là nóng như lửa đốt. Loài vật dù ghê gớm đến đâu cũng không chịu nổi. Không ngờ rước xuống người du thản chi trong mình gã đầy giấy chất âm hàn kịch độc. Chất độc trong mình gã bao trùm hết cả những chất độc khác trên thế gian. Nên bất luận chất độc nào cũng không làm gì được gã nữa. Đinh Xuân Thu không dám đến gần đám cỏ xem trái lại gã lùi về phía sau một bước. Lão vung tay một cái, từ trong tay áo vọt ra hai điểm lửa xanh biếc. Hai chấm lửa này chia ra hai bên tả hữu bắn vào chỗ du thản chi. Đinh Xuân Thu đột nhiên giơ ngón tay ra điểm hai chấm lửa bị chỉ lực thúc đẩy thốt nhiên bốc lên ngọn lửa xanh lè rồi rớt xuống đất hai ngọn lửa bay nhanh về phía trước chớp mắt hai ngọn lửa hợp lại thành một cái vòng tròn rộng đến một trượng vòng lửa xanh biếc này chi cao hơn một tấc nhưng cháy rất mau và chớp mắt lại thu nhỏ lại diệp nhị nương đứng đằng xa trông thấy nói Xuân Thu ca ca phép độc diễm sưu hình này không ngờ thần diệu đến thế bữa nay tiểu mũi này rộng nhẫn giới thêm ra được một chút. Đinh Xuân Thu lộ vẻ đắc ý nói, dù con vật nấp trong bụi cỏ kia mình nó có bọc kim cương thì gặp lửa độc diễm này cháy vào cũng biến thành cho bụi. Du thản chi núp trong bụi cỏ thấy ngọn lửa xanh Biết mỗi lúc một gần lại đã sợ hãi vô cùng gã Nghe Đinh Xuân Thu nói vậy lại càng khiếp sợ hơn Hai hàm răng đập vào nhau cầm cập Đinh Xuân Thu nghe biết là người Lập tức quát hỏi Ai sao không ra đi Du thản chi nghĩ bụng Đã đến nước này dù trốn tránh cũng vô dụng Nếu bị lửa đốt thành cho Há chẳng để A tử vĩnh viễn chờ mình trong rừng đào đến mòn con mắt Nghĩ vậy, gã đành đứng dậy, run sợ bước ra nói Sư phụ đệ tử đây xin sư phụ dẹp trận lôi đình đệ tử Đinh Xuân thu đột nhiên thấy Du Thản Chi vừa kinh hãi vừa mừng thầm vội hỏi A tử đâu? Du Thản Chi lắc đầu đáp ấp ốn A tử Đệ tử không biết nàng Đi đâu? Đinh Xuân Thu vung trưởng đánh ra. Trưởng lực đẩy du thản chi ra xa vòng lửa. Giữa lúc ấy, vòng lửa đột co nhỏ lại rồi nổ đùng một tiếng. Bốc cháy lên thành một cái cột lửa cao 5-6 thước cực kỳ mãnh liệt rồi tắt phục đi. Lửa tắt rồi mà còn rít lên những tiếng kinh người. Đinh Xuân Thu nói, lẽ ra ta đốt ngươi cháy thành cho bụi, nhưng ta tha chết cho. Sao ngươi không khấu đầu tạ ơn? Du thản chi thấy cột lửa mãnh liệt thì trong lòng sợ hãi vô cùng, vội sụp lại nói. Đa ta sư phụ cho được sống sót. Đinh xuân thu thừa lúc du thản chi lạy xuống thò tay ra nắm huyệt mạch môn gã. Du thản chi thất kinh la lên. Sư phụ! Đinh xuân thu nắm được gã rồi. Chính ra gã không thể cửa quậy. Nhưng lúc hốt hoàng vừa bị nắm tay, gã co người lại một cái. Một luồng chân khí từ huyệt mạch môn xông ra. Đinh Xuân Thu cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên giá lạnh tựa hồ như một luồng khí đột chút vào người lão. Lão sợ quá vội buông tay ra lùi lại một bước. Du thản chi cũng sợ hãi nhuồn cả chân tay lại quỳ mọp xuống. Đinh Xuân Thu lúc mới gặp Du Thản Chi lần đầu đã biết trong mình gã chứa nhiều chất độc rất ghê gớm. Lúc này Lão vừa động thủ cùng Mộ Dung Phục và Đoàn Duyên Khánh là hai đại cao thủ tuyệt thế Liên tiếp sử dụng thuật hóa công đại pháp. Mỗi lần vận dụng hóa công đại pháp là một lần hao tổn nguyên khí và chất độc trong mình cũng giảm bớt đi. Vì thế nên chất độc chứa trong người lão hiện nay giờ lại càng kém Du Thản Chi hơn trước Lão lập tức buông tay vì sợ hãi quá Du Thản Chi hủy dưới đất đập đầu binh binh kêu van Sư phụ tha mạng sư phụ tha mạng Đinh Xuân thu trong lòng trầm tính tuy lão sợ hãi mà không lộ ra ngoài mặt Lão điểm chân trái một cái tung người lại trước Du Thản Chi nói lúc ngươi bái sư đã có lời tuyên thệ thế mà nay dám phản bội sư môn trốn đi lại rủ dỗ luôn cả sư muội đem đi mà ngươi còn xin tha mạng nữa ư du thản chi vẫn xì sụt lại hoài đinh xuân thu nói thôi được ta tha mạng cho ngươi cũng không sao nhưng từ nay trở đi ngươi không được thay lòng đổi dạ du thản chi nói Đệ tử không dám thế nữa đinh xuân thu nói ngươi thú thật đi a tử hiện ở đâu giả tỷ đinh xuân thu hỏi việc khác thì du thản chi nhất định nói thiệt nhưng lão hỏi a tử ở đâu thì khi nào gã chịu nói gã chỉ cúi đầu lặng lẽ đinh xuân thu tức giận hỏi ngươi có muốn ta tha mạng không lão co chân lên đạp vào đầu sắt của du thản chi du thản chi bị lão lấy bàn chân dí đầu xuống Miệng không thể nói ra được Diệp nhị nương đứng đằng xa Thấy độc điểm sưu hình của Đinh Xuân Thu đốt lên Mà chẳng thấy con quái vật nào bò ra Chỉ thấy một gã đầu sắt hình thù cổ quái Thì trong lòng khôn xiết kinh hãi Mụ chưa nhìn thấy Đinh Xuân Thu đánh một cách không trúng Lùi lại phía sau mà chỉ nhìn thấy Du Thản Chi Huy mọp khấu đầu Năn nỉ xin tha Mụ liền tiến đến gần lại hỏi Xuân Thu ca ca ca ca thu gã đầu sắt này làm đệ tử từ bao giờ? Đinh Xuân Thu ho lên hai tiếng chứ không trả lời. Diệp nhị nương đã đến trước mặt Du Thản Chi. Mụ đưa ngón tay ra gõ vào cách đầu sắt tốc ốc mấy tiếng. Du Thản Chi đầu đã bị chân Đinh Xuân Thu đạp xuống như trái núi nhỏ nặng trăm cân đè lên. Gã tưởng chừng như sắp gấy xương sống. Lại bị Diệp nhị nương gõ mạnh hai cách làm cho mắt gã hoa. Rồi bất giác chân khí chạy ngược sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Mơ. gơm. Diệp nhị nương không biết gã còn sống hay chết đưa tay ra sờ vào cái đầu sắt. Không ngờ lúc này chân khí trong người gã tuôn ra thấm vào cái đầu sắt rất nhiều và đóng lại thành một làn băng mỏng. Tay mụ vừa đặt vào thấy lạnh toát, lập tức rút tay về đánh soạt một tiếng. Ra lòng bàn tay mụ bị khí lạnh ở cái đầu sắt xính chặt. Mụ rực mạnh quá đứt mất một mảng da Diệp nhị nương đau đớn vô cùng, nổi giận đùng đùng quát lên. Thằng lõi đầu sắt này mi dùng tà pháp gì đây? Mụ xoay tay đánh xéo ra một trường Đinh Xuân Thu thấy Diệp Nhị Nương động thủ Vội rút chân về Vật nặng đè lên đầu su thản chi đột nhiên cất ra Người gã bật ngửa lên Vật lưng xuống đát Cái đầu sắt đập vào tảng đá đánh choang một tiếng Cái lật này khéo sao tránh được trường của Diệp Nhị Nương Diệp Nhị Nương đánh một trường không trúng Lại tiến lên một bước phóng trường thứ hai ra du thản chi thấy mụ yêu kinh này kêu Đinh Xuân Thu bằng ca ca nên không dám hất tay chống đỡ. Gã chỉ dùng hai tay để che những yếu huyệt rồi kêu lên. Sư phụ đệ tử quả không biết A tử ở đâu thật tình là thế. ca vừa nói dứt lời đã bị Diệp Nhị Nương đánh trúng luôn ba trưởng. Người gã như cái hộp lô lăn đi mấy vòng. Diệp Nhị Nương thấy đầu sắt gã này giá lạnh như băng. Trường lực mù đánh ra trước mắt đã tiếu tan. Diệp nhị nương đánh ba trưởng rồi. mù vụt nhớ ra gã đầu sắt là đồ để đinh xuân thu. mù tự hỏi. trưởng lực của mình bị tiêu tan một cách ly kỳ như vậy. Phải chăng cũng nằm trong thuật hóa công đại pháp mù vừa kinh hãi vừa tức giận không dám đồng thủ nữa. Du thản chi thở hồng hộp nói. Sư phụ A tử lạc lóng nơi đâu để tử thực tình không biết đinh xuân thu cười lạt nói a tử được ngươi đi giờ nó ở đâu sao ngươi lại không biết du thản chi bị đinh xuân thu chất vấn mấy câu này cứng họng không nói được nữa gã lại thấy sư phụ giơ tay lên rồi từ từ chụp xuống thì chẳng còn hồn vía nào nữa vội nói xin sư phụ tha mạng để tử thực tình không biết a tử lạc lõng nơi đâu Đinh Xuân Thu từ từ hạ thấp tay xuống còn cách đỉnh đầu Du Thản Chi chừng 3-4 tấc. Lão đột nhiên xoay cổ tay phóng trưởng ra ngoài đánh sầm một tiếng. Trưởng phong phóng ra làm cho mọi cây nhỏ cách đó 7 tám thước bị gãy. Đinh Xuân Thu quát hỏi. Trưởng này của ta nếu đánh vào đầu ngươi thì sẽ ra sao? Du Thản Chi sợ hãi cứng lưới ập uống nói. Đệ tử làm sao chịu nổi được? lực của sư phụ. Đinh Xuân Thu cười lạc nói: "Ta e rằng ca cái đầu sắt của ngươi cũng sẽ bị bẹp dúm." Du Thản Chi nói: "Đa ta sư phụ đã mở lòng nhơn đạo không đánh chết đệ tử." Đinh Xuân Thu hỏi: "Mi không chịu nói a tử hiện ở đâu thì ta tha thế nào được?" Du Thản Chi thở dài nói: Sư phụ xem chừng tính mạng của đệ tử đã chưa rõ là chết dưới bàn tay sư phụ Đệ tử Không còn biết nói sao được nữa Đinh xuân thu xưởng sốt nhưng lão cười nói gã đầu sắt kia mi vốn người thành thực chắc mi không lừa gạt ta Du thản chi nghe lão nói biết rằng có cơ sống sót Liền dập đầu lại nói Khi nào đệ tử dám lừa dối sư phụ đinh xuân thu hỏi lúc ngươi làm lễ bái sư ta đã biểu a tử gả cho mi làm vợ nay thì đã mù mắt mi còn muốn lấy thị nữa không du thản chi vội đáp a tử là một bậc thần tiên để tử đâu dám mơ ước hảo huyền đinh xuân thu cười nói mi đừng giả vờ nữa tuy mi đối với ta đã bất trung nhưng ta vẫn tha cho mi vậy mi phải đưa ta gặp a tử nhất định đem thì gả cho mi du thản chi biết rõ tấm lòng a tử chỉ thích vì tung tử sống mộ dung phục nếu nàng biết người cứu nàng chỉ là thằng hề đầu sắt để cho nàng đánh mắng trước kia tất nàng phải thất vọng khi nào chịu cam tâm lấy mình nghĩ vậy gã liền đáp thiệt tình đệ tử không biết a tử ở đâu dù sư phụ có căn vặn cũng vô ích mà thôi. đinh xuân thu tức quá xả tỉ mà lão không cần tìm ra chiếc bích ngọc vương đỉnh thì lúc này du thản chi đã bị lão hạ độc thủ rồi. mặt lão xa sầm nhưng chỉ trước mắt lão lại đổi giận làm vui cười. thôi mi đứng dậy đi. du thản chi ngẩng đầu trông sư phụ vương a nơ cơ ngần ngừ không dám dưng dậy. đinh xuân thu lại dục ta đã bảo mi dậy thôi, bấy giờ gã mới đứng dậy. đinh xuân thu phất tay áo một cái rồi nói: mi đi đi mi đã là kẻ bất trung, ta không cần đến hạng đệ tử như mi nữa. chưa dứt lời, người lão đã xẹp đi một cái rồi trước mắt không trông thấy tung tích đâu nữa. du thản chi đứng ngẩn người ra một lúc rồi lắc đầu dương hai mắt nhìn về phía trước, quả không thấy đinh xuân thu đâu nữa. Cả Diệp Nhị Nương cũng mất tâm. Gã nghĩ bụng, hay là ta nằm mơ? Gã ngẩng đầu thấy ngay bên có một tảng đá lớn liền đập mạnh đến binh một cái. Gã thấy tay đau nhói mới biết không phải nằm mơ. Gã chạy theo mấy bước, gọi to: "Sư phụ, sư phụ." Nhưng bốn bề vắng ngắt làm gì có người. Gã lại nói: Sư phụ đệ tử xin nói để sư phụ hay chỗ A tử ở. Gã nói vậy là để thử xem, nếu Đinh Xuân Thu còn quanh quẩn gần đó tất nhiên xuất hiện. Gã nhìn bốn phía vẫn chẳng thấy ai, tự cho là diệu kế, liền gọi luôn mấy lần nữa vẫn chẳng thấy hồi âm. bấy giờ gã mới yên tâm, lẩm bẩm một mình. Thật trời thương ta mới khiến cho Đinh Xuân Thu mở lòng từ thiện để ta còn được đến với A tử. Gã chỉ mong chóng tìm vào một thị trấn kiếm cách trừ thử cách đầu sắt. Nên đi luôn một mạch hơn năm sặm đường. Thì phía trước đã thấp thoáng một tòa thị trấn. Du thản chi cởi bỏ áo ra quấn lên đầu. Chỉ để lộ ra hai con mắt rồi lại chạy đi chừng hơn nửa sắm nữa thì thấy phía trước có hai người chạy tới. Du thản chi nhận ra hai người này chính là phong ba áp cùng bao bất đồng thủ hạ của mộ dung công tử. Gã giật mình kinh hãi, không tự chủ được, liền dừng chân lại. Phong ba áp cùng bao bất đồng lướt qua như một dây khói. Du thản chi tưởng thoát rồi thở phào một cái thì thốt nhiên có người vỗ vai hỏi. Ô làm sao ngươi phải quấn kín cả đầu thế? Du thản chi ập ốn đáp. Tại hạ. Mắt chứng sợ gió. Phong ba áp nói. Tam ca hỏi đến gã làm chi chúng ta phải rượt theo mau lên chứ. Bao bất đồng nói. Không phải đâu là không phải đâu gã lấy áo bịt đầu mà cước bộ coi chừng gấp rút Đâu phải người có bệnh. Đúng là thằng lõi đầu sắt. Du thản chi hai tay xua loạn lên. Gã mở chiếc áo quấn quanh đầu để lộ cái đầu sắt ra. Bao bất đồng cười ha hà vỗ tay nói. Tứ để xem nhẫn lực của tam ca thế nào. Phong ba áp đưa tay gạt bao bất đồng ra nói. Tam ca phải cẩn thận. Bao bất đồng tuy không sợ hãi gì. Nhưng gã đã bị độc trưởng của Du Thản Chi làm cho khổ sở. Nghe phong ba áp nói. Gã có ý bén lén thuận thế lùi lại sau. Du Thản Chi lại muốn che áo lên đầu thì bao bất đồng kêu lên. Thằng lõi đầu sắt kia mi là thần thánh nơi đâu. Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp hai vị đại gia tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt chẳng có chi đáng kể sao hai vị còn nói giỡn hoài bao bất đồng nói không phải đâu là không phải đâu tuyệt ký độc trưởng của mi đến huyền thông đại sư phái thiếu lâm còn không chịu nổi hai anh em ta đây khâm phục mi lắm lão đinh xuân thu tuy võ học cao thâm nhưng thiệt ra không đủ làm sư phụ mi Vậy lai like lịch mi thế nào nói cho chúng ta nghe đi. Du thản chi đáp. Tại hạ có lai like lịch gì đâu. Bao bất đồng tiến về phía trước một bước. Phong ba ác rút trong ốm dày ra một lưới sao truy thủ ánh sáng xanh lè. gã cũng tiến lên một bước. Du thản chi thấy trong tay phong ba ác có lưới đao truy thủ thì trong bụng mừng thầm vội nói. Đại gia tại hạ muốn mượn đại gia cái đó một chút có được không? Phong ba áp nghe gã nói vậy đột nhiên biến sắc. Y nghĩ rằng, trên chốn giang hồ biết bao nhiêu là luận điệu khách sáo mà ngụ ý toàn là phản lại. Tỷ như câu xin các hạ tứ sáo, xin lãnh sáo mấy tuyệt chiêu của các hạ đều đưa đến chỗ đánh nhau chí mạng. Gã này lại dùng chữ mượn thì cái vật mượn hoặc là một cánh tay một cái chân có khi cả cái đầu nữa. Y nghĩ vậy trong lòng không khỏi kinh hãi liền hỏi lại. Mi muốn mượn cái gì du thản chi sơ tay trỏ vào phong ba áp. Phong ba áp lại càng sợ hơn, lùi lại một bước. Bao bất đồng lên giọng the thế hỏi. Mi mượn cái gì nói rõ ra. Bao chưa dứt lời hai chân đột nhiên đách nhảy xéo sang một bên chạy vào trong đám cỏ rậm. Bỗng thấy trong đám cỏ vọng ra hai tiếng kêu quái gở. Bao bất đồng lại nhảy vọt ra, mỗi tay sách một người. Cả hai người bị Bao bất đồng lôi ra đều gắng sức cửa quậy. Nhưng họ bị hai tay y nắm chặt chẳng khác gì những cái lưới câu bằng thép bám chặt lấy, thì còn cửa quậy sao cho thoát được? bao bất đồng chạy ra trước mặt phong ba ác rồi buông tay liệng hai người đó ra thân hình chúng đã vừa lăn xuống đất thì lập tức chân nhi đã đạp lên lưng họ kim dung chương 73 kết bạn hiện ba ác tặng đao hai người này ngẩng đầu lên kêu gọi sư để đồng thủ mau đi du thản chi chưa rõ hai người đó là ai Bây giờ thấy họ kêu mình bằng sư để mới biết họ là sư huyên mình Bao bất đồng cười ha hả nói Té ra các ngươi là môn hạ phái tinh tú Bọn ngươi lén lút làm trò gì đó Hai người kia đáp Bao anh hùng bọn chúng tôi vâng mệnh sư phụ theo giám sát hành động gã đầu sắt này Không liên quan gì đến lão gia Mong rằng lão gia nhẹ gót cho Thường thường người ta nói nhẹ tay, nhưng hiện giờ Bao Bất Đồng đạp chân lên bọn họ, nên hai gã này dùng hai chữ nhẹ gót để xin Bao Bất Đồng nhấc chân ra. Bao Bất Đồng cười ha hả nhấc chân lên. Gã quả có tính cách anh hùng thực tình không muốn chấp nhận với hạng vô liêm sỉ mở miệng ra van xin như bọn này. Du Thản Chi cả kinh nói: "Bao anh hùng tha chúng không được đâu." Hai gã đệ tử phái tinh tú vừa đứng dậy, lập tức vươn tay ra. Dô thản chi còn đang kinh hãi ngơ ngẩn thì hai tay đều bị chúng nắm chặt. Hai gã này nắm được dô thản chi liền quát. Mau theo chúng ta về ra mắt sư phụ. Dô thản chi năn nỉ. Sao hai vị sư huyên lại cố tình làm khó dễ tiểu đệ nếu hại vị chịu buông tha thì tiểu đệ suốt đời không quên ơn đức hai gã lớn tiếng quát không được rồi kéo du thản chi về phía trước du thản chi cựa mạnh hai tay một cái gã chỉ mong thoát khỏi bàn tay hai người sư huynh ngờ đâu gã vừa giật tay một cái hai gã kia đã văng xa ra hai bên tả hữu cách mấy trượng lúc rớt xuống cả hai gã đều bị gấy xương đứt gân chết ngay lập tức du thản chi thổn mặt ra một lúc rồi xoay mình trốn chạy phong ba áp và bao bất đồng cùng kinh hãi vô cùng đồng thanh la lên khoan đắc du thản chi thấy hai vị sư huyên thốt nhiên bay đi rồi té chết thì cho là tại hai gã phong bao áng toán nên gã cả sợ cũng định trốn luôn bây giờ thấy phong bao la gọi lại càng kinh hãi muốn chạy lẻ hơn du thản chi sợ quá chân tay cuống huyết té huyệt ngay xuống Phong ba áp nhảy sổ lại như một cơn gió thoảng. Gã hỏi. Lúc nãy ngươi hỏi mượn gì ta? Du thản chi đáp. Tại hạ. Tại hạ không dám nghĩ đến việc quá cao xa ấy nữa. Tuy nói vậy nhưng mắt gã vẫn đăm đăm nhìn ra vẻ thèm muốn lưới đao truy thủ trong tay phong ba áp và nhích mép gượng cười phong ba áp thấy du thản chi nhìn chằm chặp lưới sao truy thủ của mình liền tỉnh ngậu ngay hỏi có phải ngươi muốn mượn lưới truy thủ của ta không du thản chi đáp tại hạ quả có ý ấy nhưng nếu các hạ không bằng lòng cho thì thôi phong ba áp hỏi lưới truy thủ của ta cắt sắt như cắt bùn phải chăng ngươi định mượn để tháo bỏ cái đầu sắt đi du thản chi đáp chính thế Phong ba áp cười lạc nói, lúc ta còn ở trước cửa chùa thiếu lâm đã muốn tháo cái đầu sắt cho ngươi. Ngươi chẳng những không chịu còn đánh ta một trường, khiến cho ta phải đau khổ bao nhiêu ngày. Sao nay ngươi lại? Du thản chi kinh hãi vô cùng cãi ngay. Phong đại gia đại gia lầm rồi. Tại hạ có bản lãnh gì mà phóng trưởng đánh đại gia? Phong ba áp là người thẳng thắn nóng này, thấy du thản chi chối bây bẩy thì tức giận quát lên. Giỏi lắm ngươi đánh người mà không chịu nhận. Vậy ta hỏi ngươi khi trước ở chùa Thiếu Lâm một trưởng đánh vào vai ta chẳng lẽ là tay con chó ư? Bao bất đồng lại pha trò. Không phải đâu là không phải đâu đó là móng chân con rùa đen đấy. Du thản chi đỏ mặt lên đáp. Đấy là thần thông của tinh tú lão tiên chứ không liên quan gì đến tại hạ. Phong ba áp cùng bao bất đồng rất là nghi hoặc. Vì rõ ràng họ chúng độc trưởng của Du Thản Chi nên mới bị khổ sở đến nỗi thần ít tiết một hoa cũng đành bó tay không chữa được. Nếu không có tiểu hòa thượng kia ra tay cứu thì không biết số phận họ sẽ ra sao thế mà gã đầu sắc này không chịu nhận là nghĩa gì và coi bộ hắn cũng không phải là một kẻ rảo quyệt. Hai người đồng thanh hỏi. Lão quái đó có môn thần thông gì? du thản chi ngần ngừ đáp. Tinh tú lão tiên bảo đó là một pháp thuật thần kỳ của phái tinh tú, không thể nói cho người ngoài nghe được. Bao bất đồng cùng phong ba ác càng nghe càng lấy làm kỳ hỏi ngay. Pháp thuật ư phái tinh tú còn hiểu cả pháp thuật nữa kia à? du thản chi vẫn nhìn chầm chặp lưới đao truy thủ trong tay phong ba ác Gã nghĩ đến lúc sư phụ truyền dạy pháp thuật đã sẵn mình chỉ lẩm bẩm đọc một câu khẩu quyết là tự nhiên tâm linh lão cảm ứng. Dù ở xa cũng có thể thi triển pháp thuật để giúp đỡ cho. Nhưng nay mình đem A tử trốn đi làm cho sư phụ đang căm hận. Pháp thuật chả biết có ứng nghiệm nữa không. Chỉ sợ niệm khẩu quyết lên, sư phụ biết mình ở đây thì nguy to. Gã ngấm nghĩ mãi không quyết đoán được. Phong ba áp kéo bao bất đồng ra nói. Tam ca chúng ta đi thôi gã đầu sắt này là kẻ thù của chúng ta cho gã mượn đao truy thủ làm chi. Du thản chi bản tâm muốn vào một thị trấn để kiếm thợ rèn tìm cách tháo cái đầu sắt cho mình. Nhưng dao búa của thợ rèn đâu có được bằng lưới truy thủ cắt sắt như cắt bùn kia. Gã thấy hai người bỏ đi, vội nói. Tài hạ xin nói, tại hạ xin nói câu khẩu quyết đó là tinh tú lão tiên. Tinh tú lão tiên giúp dùm đệ tử để thắng kẻ địch. 1, 3, 5, 7, 9. Tài hạ mà niệm quyết lên thì ở nơi xa cũng thi triển pháp thuật đặng giúp cho tại hạ thủ thắng. Phong ba áp cùng bao bất đồng lúc mới nghe không khỏi ngẩn người ra. Nhưng sau chợt hiểu ra nên không nhìn được, đều nổi lên một chàng cười rộ phong ba áp cười lăn lộn bao bất đồng thì ôm bụng rũ ra mà cười gã vừa cười vừa la lên úi chao trời ơi là trời du thản chi nói xin các vị chớ cười phát trưởng ngày nọ mà tại hạ đánh các vị bị thương chắc là pháp thuật của sư phụ tại hạ đó phong ba áp cố nín cười lại nói anh bạn đầu sắc ơi chúng ta tuy bị ngươi làm khổ sở Nhưng thấy lão quái vật đó lừa như vậy, ta chan phục lão tí nào. Lão quái vật đó biết cóc gì pháp thuật. Chỉ có công lực của ngươi xứng đáng là tay cao thủ đệ nhất trong võ lâm cái đó mới là thực sự. Du thản chi khoát tay lia lia nói. Tôn giá đừng nói hàm hồ. Tại hạ mà là tay cao thủ đệ nhất ư ha ha du thản chi tự cho mình chỉ là tay cao thủ đệ nhất đối với A tử để nàng xây sức mộng đẹp thì nàng mới cao hứng. Phong ba áp thấy gã ngẩn người ra lại nói. Theo chỗ ta biết thì công lực của tinh tú lão quái có khi chưa bằng ngươi du thản chi lại xua tay nói. Các hạ chớ nói thế các hạ chớ nói thế. Bao bất đồng đến bên phong ba áp nói. Phong tứ để gã này dở điên dở khùng. Không nói chuyện với gã nữa. Phong ba áp nghiêm nét mặt nói. Anh bạn đầu sắt rồi một ngày kia ngươi sẽ biết ta nói thực. Võ công ngươi cực cao. Công phu độc trưởng thiệt là thứ nhất thiên hạ. Ta mong rằng từ đây về sau ngươi đừng phát trưởng bừa bãi như trước nữa. Du thản chi vội nói. Tại hạ chỉ mong đừng ai đánh mình chứ khi nào còn dám đánh ai. Phong ba áp quật lưới đao truy thủ vào ốm dày hai cái rồi quẳng lại cho Du Thản Chi nói. Tốt lắm phong mố cho ngươi lưới đao này để kết sao tình bằng hữu. Du Thản Chi hai tay đón lấy. Gã ngẩn người ra một lúc rồi quỳ phục xuống đất. Trên trốn giang hồ lòng người nham hiểm giả dối, Phong ba áp cùng bao bất đồng đều là những tay lịch duyệt chỗ nào cũng để ý hai gã vừa thấy du thản chi quỳ xuống liền lặng người đi né tránh du thản chi tuyệt không có ý hại người gã dập đầu ba lại rồi trịnh trọng nói hai vị lấy tình bạn đối với du mố khiến du mố cảm kích vô cùng phong ba áp nói ô té ra người họ du du thản chi đáp vâng tại hạ họ du bao bất đồng hỏi Nhà họ du ở tụ hiền trang nổi tiếng hào hiệp khắp nơi Ngươi có phải thuộc song họ du này không? Du thản chi nghe nói mà đau lòng Gã ngấm nghĩ hồi lâu rồi đáp Tại hạ vẫn ngưỡng mộ đại danh nhà họ du ở tụ hiền trang Nhưng chưa có phúc phận được gặp hai vị du lão anh hùng Miệng nói mà hai hàng nước mắt gã chảy ra đầm địa Nhưng vì đầu chụp lồng sắt nên người ngoài không nhìn thấy Hai gã phong bao đưa mắt nhìn nhau và đều hiểu gã đầu sắt này không muốn nói rõ lai lịch mình. Vì gã đã giao tình bằng hữu thì lo gì chẳng còn cơ hội để hỏi cho ra. Hai gã nghĩ vậy liền chắp tay nói. "du bằng hữu chúng ta xin cáo biệt ngươi đây. Sau này sẽ có ngày tái hội. Phong ba áp cùng bao bất đồng chở gót chạy đi như luồng gió thoảng. Hai gã đi rồi. Du thản chi cũng ra đi. Gã đi một lúc thì đến bờ một con sông nhỏ. Gã đứng bên bờ sông nhìn bóng mình in hình trên mặt nước. Gã từ từ giơ lưới truy thủ lên mà không khỏi phát run. cái lồng sắt này dính liền vào da thịt trên mặt và đầu gã. Bây giờ tháo ra có khi nguy đến tính mệnh. trách nào gã chẳng mở vía. Nhưng gã nghĩ tới việc sau khi bỏ được nó ra thì có thể vĩnh viễn trở nên vương tinh thiên trưởng môn nhân phái cực lạc và sẽ được kề cận bên mình á tử không còn sợ hãi chi nữa. Nghĩ vậy, dũng khí lại nổi lên bồng bột. Gã nắm chặt chuôi đao nhìn đúng vào vết hàn khẽ rạch xuống. Lưới truy thủ của phong ba ác quả nhiên sắc bén vô cùng mới khẽ rạch một cách mà chỗ giáp nối đã hở ra. Dô thản chi cất lưới truy thủ đi Một tay đằng trước một tay đằng sau nắm lấy hai bên lồng sắt Gã hít mạnh một hơi rồi dùng hết sức bình sinh kéo ra Gã đã quyết trí dùng sức giật rất mạnh Nên hai mảnh lồng sắt lôi luôn cả da thịt ra Gã thấy một cơn đau kịch liệt thấu vào tâm can Trời đất hình như quay cuồng Gã đau quá kêu lên một tiếng rồi ngất đi không biết ngất đi đã bao lâu, du thản chi từ từ hồi tỉnh, gã thấy đau kịp hơn, không mở mắt ra được. gã gắng gượng thò tay lên sờ thì biết rằng nửa người trên mình ngập trong vũng máu. gã lại đưa tay lên sờ đầu thì thấy tay lạnh cứng đơ. gã tưởng chưa bỏ được đầu sắt ra tinh thần lại càng đau đớn rồi ngất đi lần nữa. thật ra du thản chi giật được đầu sắt ra rồi, nhưng da thịt bị đứt ra mấy miếng Máu tươi chảy ra như suối Gã đau quá ngất đi đầu dốc xuống sông Cũng may mà đầu gã thấm nước vào Không thì gã cứ mê man máu chảy không ngớt thì rất có thể nguy đến tính mạng Đầu mặt súng xuống, xuống sông khí lạnh thấm vào trong người máu mới đông kết lại được và thành một tấm màn che ngoài Tự nhiên cầm được huyết bên trong không chảy ra nữa Lúc du thản chi tỉnh lại sờ lên mặt lên đầu thì đụng vào lớp băng đóng. Đến lần thứ hai tỉnh lại lớp băng tan dần đi và chỉ thấy đầu mặt gã nóng gian. Gã gắng gượng ngồi dậy cúi đầu nhìn bóng mình dưới nước bất xác cả kinh giật nảy mình lên. Ban đầu gã tưởng dưới sông ẩn nấp một con quái vật nhưng sau gã biết con quái vật đó chính là bóng mình. Du thản chi ngẩn người ra một lúc rồi mạnh dạn nhìn kỹ bóng mình dưới sông thì thấy trên mặt máu thịt lùng nhùng mất đi từng mảnh ra Trông chẳng khác gì quỷ sứ Trong lòng gã rất là khó chịu phải nhắm mắt lại Gã nghĩ bụng đầu mặt mình sứt sẻo cực kỳ xấu xa Có lẽ khắp thiên hạ không có ai là người trông thấy mình mà chẳng ghê sợ Nhưng may thay á tử đuôi mắt không nhìn thấy tướng mạo mình Mình sẽ đưa nàng đến một nơi không có vết chân người. Lúc ấy chỉ có mình và A tử hai người thì dù mình có xấu xa đến đâu cũng chẳng cần gì. Du thản chi xoay người lại đưa chân ra đá hai mảnh đầu sắt dính đầy da thịt tóc tai xuống sông. Gã cố nhịn đau đi về phía rừng đào. Khi gần đến nơi trái tim gã đập loạn lên. Gã xuyên qua rừng thấy một cô gái ngồi trên bờ suối còn đằng xa, du thản chi đã la gọi. A tử, a tử. không thấy cô gái quay đầu lại, du thản chi giật mình nghĩ thầm. chẳng lẽ vì mình đi lâu quá mà nàng bực mình không còn muốn nhìn đến mình nữa. gã đi lại gần thêm mấy bước phát xác có điều khác là cô gái này không mặc áo tiếc. gã bồn chồn đứng ngây người ra không biết làm thế nào. bỗng cô gái bật lên tiếng cười khành khạc quay lại hỏi. Ngươi đã về đấy ư ta chờ ngươi lâu Lâu quá rồi Du thản chi giật nảy mình lên Nguyên người đàn bà này là vô ác bất tắc diệp nhị nương chứ không phải A tử của gã Diệp nhị nương vừa ngó thấy du thản chi thì cũng sợ sám mặt lại Mụ đã có biệt hiểu là vô ác bất tắc thì bất luận là những việc tàn ác đến đâu Mụ cũng chẳng coi thường vậy mà vừa thấy mặt du thản chi đầy máu thịt bầy ngầy Mụ không khỏi kinh hãi thất sắc. Du thản chi tiến lại gần một bước hỏi. A tử đâu rồi? Diệp nhị nương chấn tính lại hỏi. Ngươi tìm nàng ư? du thản chi biết mụ này rất thân với Đinh Xuân Thu và cũng là một tay tàn áp. Nếu không vì A tử thì gã đã bỏ chạy rồi. Vậy mà lúc này gã lại tiến gần thêm bước nữa hỏi luôn mấy câu. A tử đâu A tử đâu? Đầu mặt gã đầm đìa những máu trong mắt chiếu ra những tia sáng hoàng hốt. Diệp nhị nương không khỏi kinh hãi, gượng cười hỏi lại. A tử có phải là con nhỏ mặt trái xoan mình mặc áo tía không? Du thản chi vội la lên. Phải rồi chính nàng đó nàng hiện ở đâu? Diệp nhị nương trỏ tay vào bụi rậm ở bờ sông đáp. Nàng ra ngoài đó rửa chân. Làm gì mà ngươi phải gọi dối lên thế? Du thản chi tưởng thật chở gót chạy ra bờ sông. Diệp nhị nương thân pháp nhanh như gió, lướt theo sau du thản chi, phóng ra một trường. Du thản chi không ngờ diệp nhị nương đột nhiên ám toán. Phát trường của mụ đánh trúng lưng gã, gã bị hất đi hai bước rồi ngã xuống đất. Vừa té xuống. Du thản chi đã trông thấy a tử nằm dối chân trong bụi cỏ rậm không hiểu nàng còn sống hay chết diệp nhị nương đuổi tới nơi mụ đạp chân lên du thản chi quát hỏi mi là ai du thản chi thở hồng hộp hỏi lại a tử mụ làm cho á tử thế nào rồi đây du thản chi không hề biết nội công mình rất mực cao thâm nếu diệp nhị nương mà đối phó với gã dù dùng cả quyền cước Gã cũng không dám trả đòn. Nhưng lúc này lòng gã sao xuyến lo cho sự yên nguy của A tử. Gã hết sức cựa quậy. Diệp nhị nương bỗng cảm thấy một nguồn đại lực xô tới người mù không tự chủ được ngã ngửa ra phía sau. Du thản chi nhảy phúc lại, nắm lấy vai mù lớn tiếng quát. A tử, A tử làm sao rồi, A tử làm sao rồi. Diệp nhị nương bị Du thản chi nắm chặt. Một luồng khí âm hàn từ bàn tay gã truyền vào trong thân thể mụ. Mụ bị rét quá hai hàm răng run lên lập cập, mắt trắng giã, mụ không nói ra tiếng nào nữa. Su thản chi thấy tình trạng diệt nhị nương như vậy thì không khỏi kinh hãi. Gã biết võ công đối phương rất cao cường, mà sao mặt mụ biến đổi thành quái lạ đến thế? Gã tự hỏi phải chăng mụ đang phát huy một thứ công phu ghê gớm gì đây để hạ mình nghĩ vậy gã càng khiếp sợ năm ngón tay tự nhiên nới ra diệp nhị nương người mềm nhún nằm lăn dưới đất thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít mụ không nhúc nhích được nữa du thản chi thổn mặt ra một lúc gã còn cho mình gặp vận đỏ mụ ma đầu này chưa hành hạ mình mà còn đang vận động nội công và chỉ lát nữa mụ sẽ hành tội mình nghĩ vậy gã không dám bỏ mất cơ hội trước nhoáng này vội chạy đến bên a tử gã thất a tử chỉ bị điểm huyệt thì thở phào một cái nhẹ nhõm gã biết cách giải khai huyệt đảo liền vỗ nhẹ vào người a tử một cái a tử thở một hơi khoan khoái trở mình ngồi dậy nói ta nghe rõ cả rồi du thản chi giật mình hỏi Cô nương nghe rõ điều chi? A tử vẻ mặt hớn hở đáp. Ta nghe rõ công tử chỉ ra tay một cách mà vô ác bất tác diệp nhị nương bị hạ không kịp kêu lên một tiếng. Dường như mụ bị nghe hơi phải không? Du thản chi run lên hỏi. Vô ác bất tác diệp nhị nương. A tử cười đáp lại. Mụ ấy chết rồi phải không? Du thản chi tuy học võ chưa bao lâu. Nhưng khi gã còn ở tụ hiền trang thì khách võ lâm nổi tiếng qua lại rất nhiều dĩ nhiên là gã đã nghe đến tiếng tăm của thiên hạ Tứ áp. Gã sợ toát mồ hôi, nói không ra lời. A tử lấy làm lạ hỏi. Công tử làm sao vây? Du thản chi lắp bắp. Mụ ấy! Mụ ấy! Gã định nói mù ấy giả vờ đó. Nhưng gã nghĩ lại mình đối với A tử là vương tinh thiên trưởng môn nhân phái cực lạc thì sợ gì thiên hạ Tứ ác Gã liền mạnh gián đáp. Phải rồi người như mụ dĩ nhiên không chịu nổi một đòn của tại hạ. A tử chúng ta đi thôi. A tử ngửa mặt lên hướng về phía du thản chi ra chiều khâm phục vô cùng. Nàng nói. Vô ác bất tác diệp nhị nương võ công rất mực cao cường. Cả đinh lão quái cũng đề cập đến mộ luôn trước mặt các đệ tử. Thế mà mộ bị công tử hạ thủ một cách dễ dàng. Ta biết rằng từ nay đã bạn bè cùng công tử thì không ai dám coi thường mình nữa. Nàng nói mấy câu sau dường như cảm xúc đến nơi gơ e nơi ngào cơ hồ không ngăn giọt lệ. Du thản chi vội nói. Tại hạ cùng cô nương ở luôn bên nhau thì dĩ nhiên không còn ai dám khinh mạn cô nương nữa. A tử hớn hở tươi cười. Nàng nghẹo đầu thủ thì nói. Công tử đã đối với ta thân thiết thế này thì ta phải nhờ công tử một việc. Du thản chi hỏi. Việc gì cô nương cứ nói ra. Nhưng chúng ta phải rời khỏi nơi này đã chứ. Trong lòng gã vẫn lo sợ Diệp nhị nương đứng lên thì mình bị nguy với mụ, nên vẫn muốn rời xa ngay. Gã có biết đâu rằng Diệp nhị nương chưa chết, cũng chẳng dám đồng thủ với gã nữa. A tử nói ngay. Ta chắc công tử không muốn nghe lời ta. Du thản chi vừa dắt A tử đứng dậy đi vừa nói. Tại hạ nhất định nghe lời cô nương. A tử cười hỏi. Ta chưa nói ra việc gì công tử đã biết đâu mà ưng thuận. Du thản chi nghĩ bụng. Bất luận nàng yêu cầu việc gì mà mình chẳng hết sức. Dù phải nhảy vào đống lửa cũng chẳng dám từ năn. Nghĩ vậy gã hỏi. Cô nương muốn tại hạ làm gì xin nói cho nghe. A tử dừng bước hơi ngừng đầu lên nói. Công tử ta muốn tranh đoạt chức trưởng môn phái tinh tú. Du thản chi không ngờ nàng lại đi yêu cầu cách việc oái văm này. Gã ập uốn hỏi lại. Cô nương cô nương. Bảo sao? A tử nhắc lại. Ta muốn công tử giúp đỡ cho ta lên làm trưởng môn nhân phái tinh tú. Du thản chi bất giác run lên hỏi lại A tử. cái đó cô nương nói sớm chăng? A tử trao mày làm mặt giận nói công tử vừa bảo bất luận làm việc gì cũng ưng thuận kia mà làm sao với cái việc còn con này mà đã chối đây đẩy du thản chi nhăn nhó cười hỏi phải phải cách đó mà là việc nhỏ ư a tử đáp phải rồi võ công của công tử cao thâm quán thế công tử đã nói ai sợ đinh xuân thu thì sợ chứ công tử không sợ lão thế thì việc đánh bại đinh xuân thu đối với công tử chẳng có chi mà khó du thản chi cũng nói bừa phải rồi việc đó chả khó gì a tử thích quá nói thế thì hay lắm công tử đánh bại đinh xuân thu để ta lên làm trưởng môn phái tinh tú và bắt đinh xuân thu phải lạy tạ xin xuống làm kẻ môn hạ ha ha thế thì tuyệt quá Du thản chi nghe xong không còn nói sao được nữa. Gã nghĩ bụng. Đinh Xuân Thu là sư phụ A Tử. Nàng mượn sức người ngoài để tranh đoạt chức trưởng môn cũng đã là một việc hiếm thấy trong võ lâm. Nàng lại còn muốn bắt sư phụ hạ mình xuống lại nàng để xin làm môn hạ. Thì thiệt là một việc quái gở. Chưa từng nghe ai nói đến bao giờ. Phái tinh tú vốn là một tà phái nhất thiên hạ, chẳng có việc chi là họ không dám làm. A tự nghĩ như vậy. Nàng nói ra rồi tự mình lấy làm thú vị. Cơ, hơ, a, mơ, nơ, gơ, nghĩ gì đến hành động vô lý nữa. Du thản chi ngẩn người ra một lúc rồi nói. A tử thanh danh phái tinh tú thiên hạ đều chán rét chẳng có gì là vinh. Cô nương chẳng nên làm trưởng môn nhân phái đó làm chi. A tử nơ gơ e o đầu nói. Không, không oai danh phái tinh tú chấn động khắp nơi. Và lại báo vật của bản phái là cái bích ngọc vương đỉnh chỉ mình ta biết chỗ. Vậy ta xứng đáng làm chức trưởng môn. Ta chỉ biết thế thôi. Công tử vừa ưng thuận ta rồi, bây giờ lại hối hận hay sao? Du thản chi vội đáp. Tại hạ không hề hối hận có điều thắng được Đinh Xuân thu Trong lòng gã lấy làm khó nghĩ. Gã đã tự xưng là trưởng môn nhân phái cực lạc, lại tự nhận võ công quán thí chẳng qua là để làm vui lòng A tử. Ngờ đâu nàng lại có ý nghĩ chớ trêu muốn giành giật chức trưởng môn phái tinh tú gái nhất định không dám động tới Đinh Xuân Thu thì làm sao mà đoạt được chức trưởng môn cho A Tử. A Tử cúi đầu xuống nói. Vương công tử ta cùng công tử ở với nhau vẫn cảm thấy có điều không xứng đáng. du thản chi cả kinh hỏi. A Tử sao cô nương lại nói thế? A Tử đáp. Công tử là trưởng môn một phái mà ta chẳng làm gì hết thì xứng đáng làm sao được với công tử Du thản chi dầm chân nói Tại hạ cũng không phải Gã nói dở chừng rồi im bặt A tử hỏi Công tử không phải là gì Du thản chi liền lái sang chuyện khác Tại hạ không phải là có ý tự tuyệt lời yêu cầu của cô nương Nhưng Gã động tâm nói ngay Nhưng tinh tú lão quái bây giờ không biết đi đâu chúng ta kiếm lão thế nào được A tử cười đáp Cách đó công tử khỏi lo Chỉ cần phóng lên một tín hiệu của bản môn là lão tìm đến ngay Du thản chi vội la lên Không, không được A tử lấy trong tay áo ra một mũi tên nhỏ sắc tiếc Nàng chỉ bóp mạnh đuôi mũi tên một cái Chất lưu hoàng gặp gió tự nhiên cháy lên rồi véo một tiếng, mũi hỏa tiến biến thành một dây lửa sắc tía bay vọt lên trên không. Du thản chi thấy vậy hồn vía lên mây. A tử vỗ tay rồi nói. Công tử coi xem tín hiệu có lên cao không. Du thản chi bất đắc dĩ ngẩng đầu lên xem thì thấy dây lửa vọt lên lưng chừng trời rồi nổ đánh đùng một tiếng. Tói ra thành một đám mưa hoa sắc tía rớt xuống Cứ tình hình này mà đoán thì e rằng người đứng ngoài xa mười sầm cũng trông thấy Du thản chi sợ quá, vội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của A tử vừa la lên Chạy đi thôi A tử bị gã nắm tay không chủ động được phải chạy theo Nàng vừa chạy vừa la hỏi Làm sao mà phải chạy đinh Xuân Thu nhìn thấy ánh lửa thì lập tức tìm đến đây ngay kia mà Du Thản Chi chẳng nói năng gì cứ ra sức chạy liền một mạch đến năm bảy dặm mới dừng lại. A tử giật tay ra hỏi: "Công tử không dám đồng thủ với đinh Xuân Thu hay sao?" Du Thản Chi thở phào đáp: "Không không đinh Xuân Thu thì đáng kể gì." A tử hỏi: "Thế làm sao mà công tử phải chạy đi như vậy?" du thản chi gượng cười đáp không phải tại hạ chạy vì sợ lão đâu tại hạ chỉ sợ đến lúc đồng thủ cùng đinh xuân thu sẽ làm liên lụy đến cô nương nên phải dắt cô nương ra chỗ khác a tử đổi giận làm tươi hỏi bây giờ công tử định thế nào du thản chi đáp tại hạ sẽ một mình quay về đối phó với đinh xuân thu a tử lắc đầu đáp Không được công tử vừa bảo không rời xa ta nữa kia mà. Du thản chi định gạt nàng bỏ đi một lúc lâu sẽ quay lại nói dối là đã đánh chết Đinh Xuân Thu rồi. Không ngờ á tử khăng khăng một mực đòi theo mình. Dù nàng đuôi mắt nhưng mình gạt nàng thế nào được. a tử có biết đâu du thản chi ruột nóng như lửa đốt. Nàng lại nói. Đánh bại Đinh Xuân Thu rồi ta còn muốn một việc khác dù thản chi cơ hồ phát khóc nhưng cố chấn tính hỏi cô nương còn muốn điều chi a tử đáp chồng chị ta trước làm bang chúa cái bang nhưng bị một lũ ăn xin ngô ngốc tranh đoạt cây đà cẩu bổng tước mất quyền vị bang chúa của y bây giờ nếu mình cướp lại được cây đà cẩu bổng ở trong tay họ thì sung sướng biết chừng nào Du thản chi hai chân mềm nhún bất giác ngồi phịch xuống đất hỏi. Cô nương còn có chủ ý gì? A tử mỉm cười đáp. Làm xong hai việc này rồi sẽ bàn. Du thản chi trong lòng lo lắng không biết đến đâu mà kể. A tử lại hỏi. Ô hay sao chẳng nghe thấy tin tức gì về Đinh Xuân Thu ta lại phải phóng một cây tín hiệu nữa lên mới được. Du thản chi ập uốn. A tử chúng ta gã toan thú thật với a tử minh chỉ là gã đầu sắt bất tài chứ không phải là con người phong lưu tuấn nhã một vị trưởng môn võ công tuyệt đỉnh như nàng tưởng đâu mình chửa trông thấy đinh xuân thu đang muốn đập đầu van lại xin tha thì còn nói chi đến chuyện tranh đoạt chức trưởng môn phái tinh tú nữa a tử lại hỏi công tử bảo sao cặp mắt ta bị đinh xuân thu làm cho đuôi mù mối cửu hận này không bao giờ tiêu tan được chẳng lẽ công tử không chịu rửa hận cho ta ư du thản chi biết a tử là người thông minh tuyệt đỉnh nếu mình còn nói quanh quần tất bị nàng phát giác gã liền nói phải rồi chúng ta đi tìm đinh xuân thu a tử cả mừng nói hay qua chúng ta phải đi mau du thản chi lại lôi a tử chạy về phía trước a tử hai mắt đuôi mù Vẫn tưởng gã chạy về lối cũ. Ngờ đâu gã lại đưa nàng chạy đi ngả khác. Hai người chạy đi chừng 5-6 dặm. A tử vẫn tưởng du thản chi dẫn mình về chỗ cũ nhưng thực ra gã dẫn nàng về hướng ngược lại. Thành ra đi đắt xa gấp đôi trước. Du thản chi dừng bước nói. Ồ hay sao không thấy đinh xuân thu? Gã sợ A tử phát giác ra mình lừa bịp. Vì trong lòng không khỏi kinh hãi, nên giọng nói run run. A tử nói. Trừ phi lão chưa nhìn thấy tín hiệu, không thì lão đã tới nơi rồi. Ta còn có tín hiệu bên mình, lại đốt lên cái nữa xem. Du thản chi vội gạt đi. Bất tất phải đốt nữa. Nhưng A tử cử động rất mau lẻ, nàng đốt tín hiệu lói lên thành một cùng lửa tía lơ lửng giữa trời. Du thản chi sợ toát mồ hôi toan kéo A tử đi thì lại sợ nàng tức giận Gã luống cuống không biết làm thế nào cho được thì đã nghe tiếng đinh xuân thu văng vẳng vọng lại Lão cất tiếng gọi A tử mi lại muốn quay về sư môn đó chăng như vậy ta có thể rộng dung tha cho mi được A tử vội cất tiếng Đúng thế để tử muốn quay về làm môn hạ phái tinh tú Sư phụ ơi sư phụ đến đây mau. Đinh Xuân Thu vừa đi lại gần vừa nói. Ta đến đây. Vừa dứt lời, lão đã tới trước mặt hai người. Lúc này du thản chi sợ đến hai chân nhũn ra. gã ngồi phệt xuống tảng đá, không còn chủ ý gì nữa. A tử đứng tựa vào bên gã, Nàng thấy tinh tú lão quái quả nhiên đến thực trong lòng phấp phòng không yên. Kim Dung mươi 74 A Tử giành chức trưởng môn A Tử lúc thấy Du Thản Chi mới đánh một chiêu đã hạ được vô áp bất tác diệp nhị nương liền bảo gã đối phó với Đinh Xuân Thu Không ngờ Đinh Xuân Thu tới nơi gã vẫn không lên tiếng Nàng đuôi mắt không nhìn thấy gì Nghĩ bụng chắc Đinh Xuân Thu thấy mình đi liền với một chàng thanh niên công tử Phải lấy làm kỳ dị Đinh Xuân Thu sự thật trong lòng rất lấy làm kỳ lạ. Lão đứng ngoài xa bảy tám thước, cặp mắt loang loáng nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi đã tháo cái lồng sắt trên đầu ra, những vết thương đã đóng vẩy. Hiện giờ ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, trông tướng mạo rất là khủng khiếp. Gã ngồi trên phiến đá Xuân lên bần bật. Đinh Xuân Thu tuy biết nhiều hiểu rộng, thế mà cũng không hiểu được vụ này. Lão trông gá hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi. các hạ là ai? A tử nghĩ thầm. Đinh Xuân thu quả nhiên chưa biết vương tinh thiên. Mình nghe giọng lão nói ra chiều sợ sệt. Như thế đủ hiểu vương tinh thiên khí vũ hiên ngang tướng mạo phi phàm. Nghĩ vậy nàng rất yên tâm, chỉ chờ du thản chi trả lời. Nhưng chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy gá lên tiếng. Nguyên Du Thản Chi vừa thấy Đinh Xuân Thu tới nơi đã cuống cuồng, khi nào còn dám mở miệng. A tử bật lên tiếng cười khanh khách hỏi. Đinh Xuân Thu ngươi chưa thấy chàng công tử này lần nào phải không? Đinh Xuân Thu nghe A tử thốt nhiên dám đổi giọng dám kêu gọi họ mình thì trong lòng cả giận. Nhưng giọng nói à có vẻ ị mình, lão không buông cơn giận cho nổi lên, vẫn ung dung hỏi. Ta chưa biết qua y là ai vậy. A tử cười đáp. Vị này là vương tinh thiên trưởng môn nhân phái cực lạc. Ngươi đã nghe đến tên bao giờ chưa? Tinh tú lão quái thổn mặt ra nghĩ ngợi trong võ lâm rất nhiều môn phái. Nhưng chưa từng nghe đến phái cực lạc bao giờ. Lão tức mình quát lên. Phái gì là phái cực lạc con này chỉ nói càn. A tử lạnh lùng đáp. Ngươi là người hổ lậu thì biết gì mà nói vương công tử ơi bất tất tranh luận với hắn làm chi công tử đồng thủ đi thôi. Đinh Xuân Thu càng lấy làm kỳ hỏi. Mi biểu gã đồng thủ cái gì? A tử đáp. Ngươi là trưởng môn nhân phái tinh tú đã lâu năm chắc là ngán lắm rồi ta muốn thay ngươi đảm đương trước đó. Đinh Xuân Thu vừa tức giận lại vừa buồn cười hỏi. Ngươi muốn ta nhường cho ai làm chức trưởng môn phái tinh tú. A tử chỉ vào mũi mình đáp. Dĩ nhiên là ta ngươi có thể sụp lại xin làm môn hạ ta và kêu ta bằng sư phụ. Đinh Xuân Thu không nhìn được nữa. thét lên một tiếng. Lão lạng người tiến gần lại và sơ ngón tay như móc câu chụp xuống đỉnh đầu A tử. Tay trái lão hướng ra ngoài thủ thế, tựa hồ như phát trưởng đề phòng bị Du Thản Chi đột kích. Du Thản Chi lúc trước không dám lên tiếng, bây giờ thấy Đinh Xuân Thu hung hăng xông lại, vội la lên. Dừng tay. Trong lòng gã kinh hãi vô cùng tiếng nói khác hẳn đi. Đinh Xuân Thu vừa nghe Du Thản Chi lên tiếng, đã biết ngay nổi tôm gã cực cao, hẳn là một nhân vật ghê gớm. Lão vội lùi lại nửa bước, xoay tay trụt xuống du thản chi. Du thản chi trong lúc nguy cấp nghĩ thầm. Mình ra tay cũng chết mà không ra tay cũng chết. Gã liền nhắm mắt lại sơ hai tay lên phóng nhanh về phía trước. Hai trưởng của gã phóng bừa ra chẳng có lề lối nào hết. Nhưng một luồng hàn phong dồn dập quật tới đối phương, nội lực tràn ra ầm ầm. Tinh tú lão quái giật mình vội thu chiêu về. Bơi, u, vinh, quy, quy, to, tị, tạt ngang hai bước rồi quát hỏi: Các hạ là ai? Dù thản chi dương mắt lên nhìn thấy Đinh Xuân Thu đã bước lùi ra, gã được thoát chết, tưởng là rất may cho mình. Lúc đó gã muốn quỳ xuống để van xin lão tha mạng thì bỗng nghe a tử kêu lên. Vương công tử công tử mới ra một chiêu đã bức bách hắn phải lùi lại. Sao không thừa thắng tấn công đi?" Du Thản Chi hoang mang hỏi. "Tại hạ bức bách hắn phải lùi lại ư?" Đinh Xuân Thu vừa tiếp trưởng lực của Du Thản Chi đã thấy nội lực đối phương rất quái lạ, mà là một thứ nội lực lão đã quen biết. Lão chợt nghĩ ra, bật lên tiếng cười quái hỏi: Té ra các hạ là sư trưởng thằng nhỏ đầu sắt phải không? Du Thản Chi chưa kịp trả lời thì A Tử đã hỏi Vương công tử thằng nhỏ đầu sắt là ai vậy? Du Thản Chi ập uống đáp Tại hạ có Một tên đồ đệ Đầu gã lời hại lắm Đinh Xuân Thu đã bị khổ sở vì gã Nên hắn nhớ lại A Tử cả mừng ngắt lời sa lão quái này thua cả đồ đệ vương tông tử, thế thì ta nắm chắc chức trưởng môn phái tinh tú rồi. Du Thản chi sợ quá, đầu gã cứng nhắc, gã miễn cứng quay lại nhìn, thấy sâu tóc Đinh Xuân Thu đứng dựng cả lên, gã nghĩ thầm, bữa nay tới số rồi mình còn sống được khắc nào hay khắc ấy. Đinh Xuân Thu đã vận chất độc ra lòng bàn tay, đáng lý phát trưởng ra rồi, nhưng trong bụng vẫn còn é dè. Lão tưởng đối phương là bậc sư trưởng Du Thản Chi. Lão đã cùng Du Thản Chi đối trưởng một lần suýt bị nguy. Lần này dĩ nhiên lão ngấm ngầm khiếp sợ. Giả tỷ không có A tử đứng bên thì lão đã kiếm lời rút lui rồi. Nhưng A tử đã buông lời hỗn sược đòi tranh đoạt chức trưởng môn phái tinh tú, lại còn muốn bắt lão hủy lại xin làm môn hạ. Chính lão đã giết thầy phản đạo. Và A tử là đồ đệ lão thì biết đâu nàng chẳng làm được như vậy vì thế mà lão không dám bỏ đi. Du thản chi cùng Đinh Xuân thu vẫn ở vào tình thế đối lập mà chưa ai hành động. Du thản chi trong lòng kinh hãi tay chân nhún ra đã mấy phen toan quỳ xuống lại lục tuy gã miễn cứng nhẫn nại mà hai chân gã run lên bần bật không sao giữ vững lại được tinh tú lão quái cũng kinh hãi chẳng kém gì lão không biết rõ gốc gác đối phương nên trần trừ chẳng dám ra tay lúc này du thản chi càng run mạnh hơn Đinh Xuân Thu lại ngờ là đối phương đang vận động pháp thuật gì ghê gớm, vội lùi lại một bước. Trong giây lát này, lão nghĩ nhiều lắm. Lão nhớ lại tình hình lúc đối trưởng cùng Du Thản Chi và hiển nhiên gã đã thắng mình. Khi đó gã lại xin tha mạng, lão đã đem lòng ngờ vực là gã cố ý bịt mình. Bữa nay sư trưởng Du Thản Chi đột nhiên xuất hiện, không chừng cho Du Thản Chi đến trước thăm dò. Lão nghi ngờ cả vụ su thản chi cướp A tử đem đi không chừng cũng vì lẽ mưu đoạt chiếc bích ngọc vương đỉnh. Tinh tú lão quái ngấm nghĩ một hồi. Cặp lông mày lão rủ thấp và thấy mình suy tưởng rất đúng. gã đã hơi yên dạ. Nhưng toàn thân vẫn run như cầy sấy A tử không trông thấy gì. Nàng nơ. G. E. to Cổ lắng nghe thì tuyệt không tiếng động nào cả. Ngoài tiếng run bần bật. Nàng rất lấy làm kỳ hỏi. Vương công tử ai phát run vậy? Du thản chi vội đáp. Khờ, ô, ngờ. Có ai sơ? Run cả. Người gã đang run bần bật nên tiếng nói thành nhát gừng. A tử thất kinh hỏi. Vương công tử tại sao công tử phát run? Du thản chi đáp. Khờ ô, ngơ phải. Tại hạ vận, cờ ô, ngơ đấy. A tử hỏi, sao công tử chưa ra tay? Dù thản chi nuốt nước miếng nói liền một hơi. Bây giờ tại hạ ra tay đây. Gã vận hết khí lực từ từ giơ tay lên. Đinh xuân thu thấy đối phương giơ tay lại càng khiếp sợ. Tay trái để trước ngực, tay phải thủ thế nhinh địch. Dù thản chi dơ tay lên đã cảm thấy khó khăn, gã phóng trưởng ra chẳng có chút khí lực nào cả, gã lại hạ tay xuống. Người gã vẫn run dậy không đứng vững. Đinh xuân thu trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm. Trường pháp các môn phái mình đều biết cả. Mà chưa thấy lối nào lại người run lẩy bẩy quái lạ thế này trong ấp lão thoáng nảy ra ý nghĩ nếu đối phương ra tay thì mình tự nhiên khó lòng giàn xếp. Hay hơn hết là đừng để xảy ra cuộc đồng thủ. Đầu đuôi vụ này chỉ ở mình con A Tử. Nghĩ vậy lão lùi lại một bước cất tiếng gọi. A Tử. A Tử cười đáp. Đinh Xuân Thu phải chăng ngươi chịu bái ta làm thầy. Đinh Xuân Thu dằn giọng nói. A Tử mi nên biết rằng ta đây là thiên hạ vô địch. Nếu mi còn ăn nói càn rỡ, tức là tự chuốc lấy cái nhục vào mình. Sao không sớm tỉnh ngộ, ta sẵn lòng bỏ qua đi cho, không cứu xét đến nữa. A tử là người rất thông minh. Nàng biết Đinh Xuân thu tuy giọng nói ngang tàng nhưng kỳ thực trong lòng rất sợ hãi, đắc ý cười ha hả nói. Nếu bản lãnh ngươi thiên hạ vô địch, sao không ra tay đánh chết vương công tử này đi? Rồi bắt ta dẫn qua Nam Kinh nước liêu để tìm bích Ngọc Vương đỉnh đem về tinh tú có phải thích không sao còn do dự không làm đinh xuân thu tức giận sắc mặt xám ngắt chừng mắt nhìn du thản chi du thản chi xem chừng đinh xuân thu ra chiều khiếp sợ thì nghĩ bụng lão này thấy bộ mặt mình mà phải khủng khiếp mình mong lão sợ không chịu được xong tuốt càng hay nghĩ vậy gã đâm liều hỏi a tử muốn làm trưởng môn phái tinh tú sao ngươi không nhường cho nàng Đinh Xuân Thu nghĩ bụng. Chẳng lẽ vì sợ câu nói của gã mà đem dâng chức trưởng môn cho người hay dở gì ta cũng thử võ công gã xem sao đa. Nếu quả mình không địch nổi bấy giờ hãy bỏ chạy cũng không muộn. Nghĩ vậy lão cười nhạt không nói gì nữa rồi từ từ đưa bàn tay về phía trước. Du thản chi thốt nhiên thấy Đinh Xuân Thu đưa tay ra chống ngực đánh thình thình, mồ hôi chảy đầm điệp. Hai chân gã nhúng ra không tự chủ được nữa, gã ngồi phệt xuống đất. Đinh Xuân Thu thấy đối phương ngồi phệt xuống liền phóng trưởng ra nhanh hơn. Du thản chi khiếp sợ la lên một tiếng rồi ngã lộn đi mấy vòng. Trưởng lực đối phương đánh sầm một tiếng, mặt đất thụt xuống thành một cái hố sâu. Du thản chi toan đứng dậy chạy. Nhưng thấy trưởng lực Đinh Xuân Thu mãnh liệt quá. Gã sợ hết hồn người gã mềm nhúng ra không đứng lên được nữa a tử nghe chừng nguy biến vội hỏi vương công tử công tử làm sao vậy du thản chi nhăn nhó cười đáp a tử cái chức trưởng môn phái tinh tú của cô nương xem chừng đinh xuân thu không chờ cho du thản chi dứt lời lão đã phóng trưởng thứ hai ra du thản chi lăn người về phía sau để tránh Đinh Xuân Thu nghi ngờ không phóng trưởng ra nữa Lão quát hỏi Sao ngươi không trả đòn A tử cũng hỏi Sao công tử không phản kích Du thản chi nằm nhũng ra ở dưới đất Gã sợ quá nói không ra tiếng Trưởng lực của Đinh Xuân Thu lại dần dần ở Tới càng làm cho gã kinh hồn bạt vía Gã co rúm người lại gục đầu xuống giấu vào tận kẽ nách Trong lúc trước nhoáng này Du thản chi sực nghĩ ra một thế quái gì đắc ly trong cuốn sách tiếng phản luồn một bàn tay qua đùi. Gan bàn tay hướng về phía trước để phóng trường ra. Đinh Xuân Thu là người biết nhiều hiểu rộng. Tuy lão chưa hay đó là du thản chi phô trương tư thế quái gì này bỗng cảm thấy nội khí chạy mạnh. Kinh lực trong thân thể vùn vụt như ngựa phi chạy ra bàn tay rồi từ bàn tay phóng ra ngoài. Thế trưởng của Đinh Xuân Thu từ từ thu lại vì cảm thấy một luồng đại lực đẩy ngược trở về. Sau lão lâm vào tình thế không thể trần chờ được nữa liền tăng ra tốc độ phóng ra. Nhưng trưởng của lão đẩy về phía trước được một khắc thì luồng đại lực chống đối cũng tăng phần sức mạnh khiến cho trường lực của lão không phát động phía trước được. Đinh Xuân Thu vừa kinh hãi vừa tức giận. Lão lúng thấp người xuống chân đứng vững rồi đột nhiên quát lên một tiếng nhảy sổ về phía trước. Lão đã chắc chống đỡ được trưởng của đối phương để thừa cơ phóng độc ra. Không ngờ trưởng lực của mình bị trưởng lực của đối phương đánh hất lại. Đinh Xuân Thu kêu to lên một tiếng. Người lão đã bị tung lên không lộn đi bảy 8 vòng rồi rớt xuống dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Lão chấn tĩnh lại quay nhìn về phía du thản chi Lão không thể tin được công lực của đối phương lại mạnh liệt đến thế A tử nghe tiếng Đinh Xuân Thu la hoàng Lại thấy lão ngã huyệt xuống đất thì trong lòng cả mừng vội hỏi Vương công tử Đinh Xuân Thu liệu còn sống được không? Đinh Xuân Thu tức quá nói Bọn mi nếu muốn cho ta chết Nhưng đâu phải là một chuyện dễ dàng A tử nói Vương công tử hạ hắn mau đi đừng thả hổ về rừng Từ lúc du thản chi thi triển tư thế quái gì theo dịch cân kinh. Nội lực trong toàn thân gã từ lòng bàn tay tuôn ra ầm ầm không gì ngăn trở được. Giả tỷ đinh xuân thu không phóng trưởng ra thì còn chịu đựng được. Nhưng lão lại muốn đối trưởng với du thản chi để thi triển hóa công đại pháp. Nội lực lão không chống nổi nội lực của Du Thản Chi nên mới bị hất tung về phía sau. Lúc lão còn đang lơ lửng trên không đã vận khí đóng chặt những mạch huyết lại nên rớt xuống một cách bình yên. Đinh Xuân Thu hơn người là ở chỗ đó. Du Thản Chi tự cho là may mà mình hất ngã được Đinh Xuân Thu thì lại nghe tiếng A tử thúc rục hạ thủ lão đi. Gã vội đáp. Quân sặc đã đến bước đường cùng. Ta không nên đuổi. Để cho hắn đi thôi chức vì trưởng môn phái tinh tú dĩ nhiên là vào tay cô nương rồi. A tử lớn tiếng hỏi. Đinh Xuân Thu ngươi đã nghe rõ chưa bắt đầu từ hôm nay ta là trưởng môn phái tinh tú rồi đó. Đinh Xuân Thu tức giận nói. Mi là cái thá sĩ mà đòi làm trưởng môn phái tinh tú. A tử cười ha hà đáp. Ngươi đã bị vương công tử đánh bại mà còn muốn hư hư giữ chức trưởng môn Không sợ thiên hạ người ta chê cười cho thối ấp ư Đinh Xuân Thu nói Mi mượn sức người ngoài lại là một tên phản đồ bản phái mà còn muốn nhận chức trưởng môn ư A tử cười đáp mối giao tình giữa ta và vương công tử thế nào chắc ngươi phải biết Công tử không phải là người ngoài Bây giờ chúng ta lập tức khởi trình đến biển Tinh Tú. Thử xem bọn đệ tử Phái Tinh Tú có tên nào dám nhận ngươi là trưởng môn thì ta xử tử ngay lập tức. Kẻ nào thờ ta làm trưởng môn tự nhiên sẽ được ban thưởng. Ngươi tiếm xưng là trưởng môn một cách phi lý. Ta hỏi ngươi đồ trọng bảo của Phái Tinh Tú là Bích Ngọc Vương đỉnh hiện ở trong tay ai? Đinh Xuân Thu bị a tử mồm năm miệng mười hỏi dồn một hồi. Lão cứng họng không nói được nữa. A tử càng làm giả gióng xạc nói. Đinh Xuân Thu ngươi mau dập đầu thi lễ trước trưởng môn nhân nếu bướng bỉnh thì bữa nay ta cho ngươi hết đường. Đinh Xuân Thu giật mình, lặng người đi như gió, lùi lại hai bước lớn tiếng nói. A tử mi mà lọt vào tay ta thì ta sẽ trẻ xương lóc ra mi. Lão chưa dứt lời thì A tử đã cười khanh khách nói. Ngươi nói cho thích đi ta mà bắt được ngươi thì bây giờ ngươi nói thế nào, ta sẽ cứ theo đó mà ra hình." Đinh Xuân Thu im miệng. A Tử cười ha hả, rất lấy làm đắc chí, nàng nói tiếp: "Đinh Xuân Thu ta đây cũng có đức hiếu sinh, buông tha cho ngươi đi. Nhưng ta cấm ngươi từ đây sắp tới không được nói tới phái Tinh Tú và không được bén mảng đến bờ biển Tinh Tú trong vòng 100 dặm." Ngươi phải nhớ cho ký nghe Đinh Xuân Thu dần xám mặt lại Nhưng chưa chịu thua hẳn Lão nói Tinh tú lão tiên vẫn là trưởng môn phái tinh tú Kẻ nào dám chẳng thừa nhận A tử hờ hứng đáp Ngươi bị bại rồi ta mới chính thì trưởng môn phái tinh tú Đinh Xuân Thu tức mình la lên Thúi lắm ta là trưởng môn chính thống Còn mi chỉ là một đứa tiếm vị. Ai thèm nhìn nhận mi? A tử cười đáp. Ngươi nói cho sướng miệng đi nếu ta mà còn thấy ngươi lảng vảng tại khu phủ cận bờ biển tinh tú thì cách mạng con chó già của ngươi không toàn đâu. Sao không cút đi cho khuất mắt ta còn đứng đó sủa gâu gâu làm gì mãi hai người gây lộn tranh nhau trước trưởng môn. Nhưng nói đi nói lại thì bữa nay A tử cũng có thực lực hơn rồi. Đinh Xuân Thu tức phòng dâu ra mà không sao được. Lão trợn mắt lên nhìn A Tử chừng chừng, Rồi sau cũng đành trở gót ra đi để mặt A Tử ném theo những câu chế diễu. A Tử sung sướng quá quay miệng ra mắng Đinh Xuân Thu một hồi. Nàng lấy chuyện tranh cướp chức vị trưởng môn đó là những điều khoan khoái nhất trong đời nàng. Nàng cười ngặt nghẽo một hồi rồi gọi giật giọng. Vương công tử. Dù thản chi đã đứng ngay người lên rồi Từ lúc gã nghe được câu A tử nói với Đinh Xuân Thu Vương công tử Đâu phải là người ngoài gã sướng quá trái tim đập loạn lên Người gã nhẹ nhàng tưởng chừng như đang bay tít trên mấy từng mây Gã ngẩn người ra nhìn A tử nghĩ thầm trong đời gã đã bị A tử làm cho thống khổ đến cùng cực Mà về phần hạnh phúc lớn nhất cũng chính nàng ban cho Thế sự thật là kỳ ảng khôn lường a tử gọi liền bảy tám câu, du thản chi như người ngủ mê bừng tỉnh, gã hỏi. A tử chuyện chi vậy? A tử mấp máy môi son hỏi. Sao công tử không để ý gì đến ta ư? Du thản chi vội đáp. A tử trừ khi nào tại hạ chết đi thì mới hết nghĩ đến cô nương. A tử cười nói. Bản lãnh công tử thiệt là quán thế Đinh Xuân Thu quả nhiên bị công tử đánh cho phải chạy bạt vía. Chúng ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, sao cứ ngẩn ngơ ở đây làm gì mãi. Đinh Xuân Thu vì sao mà đột nhiên băng mình chạy đi du thản chi đến giờ vẫn không hiểu nguyên nhân. Gã nghe A Tử nói giật mình hỏi lại. Còn chuyện chi nữa? A Tử đáp. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm trưởng lão cách bang để đoạt cây đả cẩu bồng chẳng lẽ công tử quên rồi ư ta lấy được đả cẩu bồng đem về ra mắt thu phu ta. Thu phu đã làm nam Việt đại vương nước liêu chắc y cũng chẳng thiết gì cái chức bang chúa cách bang nữa. Nếu y không muốn làm thì ta đưa ra một kế nhỏ là y sẽ hân hoan giao đả cẩu bổng lại cho ta. Thế là ta có thể kiêm nhiệm luôn cả chức bang chúa cách bang nữa. Nàng nói tới đây nổi lên một chàng cười khoái chí. Du thản chi ngẩn người ra một lúc rồi nói Được lắm đi thì đi Gã nghĩ bụng A tử mắt không trông rõ Mình dẫn nàng đến một nơi hẻo lánh hoang du Chắc nàng cũng không biết được A tử thấy Du thản chi nghe lời mình Tuy việc chưa làm xong Mà nàng đã có những ý định quái lạ Nàng là người rất thông minh Rõ đối phương bảo sao y nghe vậy. Nàng thích quá thích hơn cả thời kỳ ở với Tiêu Phong rất nhiều. Và lại Tiêu Phong là chồng chị nàng. Còn Du Thản Chi thì trong trí tưởng tượng của nàng là một vị công tử tuổi trẻ tài cao. Từ đáy lòng nàng phát sinh một mối tình êm dịu. Nàng sung sướng quá quên cả nỗi thống khổ về đuôi mắt. Du Thản Chi dẫn A Tử đi về phía trước. Chẳng bao lâu đến một thị trấn. Hai người đi trên đường phố lớn, nghe tiếng người theo bàn tán những gì không rõ. A tử lấy làm thích chỉ cho là họ trầm trồ khen con người Tuấn Nhã Phi thường đi bên mình. Du thản chi thì trong lòng hiểu rõ hơn về những lời bình phẩm của thiên hạ, gã chỉ cúi đầu đi mau. A tử nhơn nhơn đắc ý thốt nhiên nhớ ra điều gì liền bảo du thản chi. Chúng ta đi tìm bọn trưởng lão cách băng, không có ngựa không được. Tại thị trấn này xem chừng khá lớn công tử đi lựa mua lấy một đôi. Du Thản Chi nghe lời dẫn A Tử đến một nhà lái ngựa. Người trong tiệm thấy mặt mũi Du Thản Chi gớm ghê, ai cũng sợ lại ngẩn mặt ra. Họ thấy gã sắt đôi ngựa tốt đem đi mà chẳng dám nói gì. Hai người lên ngựa tuế. A Tử cười nói, vương công tử công tử đi đến đâu? Ai nhìn thấy cũng không sơ. A. Mơ. Nơ. to, Lại co nào thì đủ biết oai phong công tử đã làm người ta phải kinh hãi. Du thản chi nhăn nhó cười nói. Tại hạ không có ý hăm dọa ai. A tử cô nương ở với tại hạ liệu có khỏi sợ hãi không? A tử đáp. Cái đó chưa thể biết được. Có khi ta phải sợ công tử cũng nên. Du thản chi giật mình vội nói Không có lý không có lý Sau gã nghĩ lại A tử hai mắt đuôi mù Dĩ nhiên không thể trông thấy chân tướng mình được Rồi gã cũng yên tâm Hai người ra khỏi thị trấn song cương đi về Mé tây Du thản chi có ý muốn tránh xa tai mắt mọi người Nên chọn về ngả vắng vẻ không có khói lửa mà đi Đường đi mỗi lúc một hoang vắng nên hai người trong lòng khoan khoái vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Mấy bữa nay là giai đoạn tưng bừng nhất trong cuộc đời của Du Thản Chi. Đi được 7-8 ngày mà chẳng hiểu nơi đây là đâu Du Thản Chi nhìn thấy núi cao trùng điệp. Tuyệt đối không khói lửa hay vết chân người lại càng yên dạ. Trái lại, A tử bắt đầu buồn bã. Nàng không nhẫn nại được liền hỏi. Đây là đâu sao tuyệt không nghe thấy tiếng người. Du thản chi đáp. Phía trước là một thị trấn lớn. Bây giờ trời tối rồi, chỉ sợ tới nơi mọi nhà đều ngủ cả, chả còn thú gì nữa. A tử trao mày hỏi. Lạ nhỉ mình đi qua mấy thị trấn lớn đều vào lúc trời tối, hay là công tử gặp ta? Du thản chi biến sắc mặt đáp. Tại hạ gạt cô nương làm gì đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên. A tử hất hàm hỏi. Chúng ta đi mấy ngày rồi nhỉ sao chẳng gặp một đệ tử cách bang nào. Mà cũng không nghe thấy tiếng người thế thì công tử bảo lấy gì về thành Nam Kinh để ra mắt thân phu. Du thản chi ngơ ngẩn hỏi lại. A tử cô nương muốn về thành Nam Kinh nước liêu ư. A tử ngẩng đầu lên đáp. Dĩ nhiên là thế ta là đoan phúc quận chúa ở nước liêu. Thân phu ta là Nam Việt Đại Vương. Nếu công tử có gặp thân phu ta thì thế nào y cũng cất nhắc cho chức Đại Vương gì gì đó. Chẳng hay lắm ư. Du thản chi nhớ lại ngày ở Vương Phủ Nam Việt Đại Vương đã phải chịu bao nhiêu nỗi đắng cay. Gã nghĩ tới hãy còn ớn lạnh xương sống, liền đáp. Tại hạ chẳng muốn làm Đại Vương chi chi hết. A tử cô nương đã bảo muốn ở chung với tại hạ kia mà chúng ta tìm đến một nơi tịch mịch vắng người để hưởng những ngày vui thú thần tiên chẳng hơn ư. A tử lắc đầu quầy quẩy đáp. Không được không được nếu chỉ có hai người mình với nhau thì thiên hạ còn ai biết ta có người bạn bản lãnh ghê hồn như công tử rồi lúc buồn lấy gì mà tiêu khiển và làm sao cho nổi tiếng với đời được. Du thản chi gượng cười nói. A tử. A tử lắc đầu gạt đi Công tử đừng nói nữa ngay Nam Việt Vương Phủ có biết bao nhiêu nơi danh thắng mà ta còn chán nản thì ở nơi hoang vắng thế nào được công tử bảo phía trước có thị trấn thì đi mau tới nơi để hỏi cho biết đây là địa phương nào Du thản chi ngấm ngầm thở dài Bản ý gã là muốn đem A Tử rời khỏi Trung Nguyên đến một nơi hoang vắng đặng hai người ở với nhau cho thỏa mãn tấm lòng hoài vọng bấy lâu nay và khỏi dính vào những cuộc tranh đấu chém xếp trong võ lâm. Nhưng đó chỉ là sự mong ước riêng của Du Thản Chi mà thôi. A Tử vẫn nặng lòng hiếu danh, xem ra chưa thoát khỏi những chuyện thị phi ở đời. Kim Dung mươi 75 Hồ Tăng Tranh đoạt dịp cân kinh. Du thản chi không biết làm thế nào chỉ ẩm ứ cho xuôi chuyện rồi dục ngựa tiến về phía trước Hồi lâu A tử không nhẫn nại được nữa Lớn tiếng nói Sao mãi chưa đến thì trấn dường như chúng ta đang chạy trên đường rừng thì phải Du thản chi vội chống chế Qua quãng rừng này là đến thị trấn A tử lên dòng oán trách Đúng là công tử định đưa ta đến một nơi khỉ ho có gáy để làm gì đây nàng chưa dứt lời bỗng nghe tiếng sáo từ xa vọng lại tiếng sáo này tựa hồ như thổi nhát gừng từng hồi lúc vút lên lanh lành lúc lại trầm xuống nghe không rõ lắm xem chừng ra vẻ khác lạ không giống những điệu sáo thường du thản chi muốn đi tránh ra nẻo khác không đi về phía phát ra tiếng sáo nhưng hiện hai người đang ở trong khe núi chỉ có một lối đi ra Nếu quay trở lại tất bị A tử phát giác sinh nghi, gã đành tiến thẳng về phía trước. Tiếng sáo nghe mỗi lúc một gần. A tử thích quá reo lên. Gần tới thì chấn quả nhiên bầu không khí đã khác trước. Nhưng người thổi sáo kia là ai lại dường như có đàn rắn đi theo đâu đây. Nguyên A tử đã quen nghề bắt rắn đục. Bây giờ nàng nghe tiếng sáo có lẫn tiếng phì phì, nàng biết ngay là rắn. Dù thản chi định thần nhìn kỹ về phía trước, thì thấy hai con rắn lớn đủ 5-6 màu rực rỡ đang tiến lại rất mau. Trên lưng rắn có một người đứng xứng. Hai con rắn này đều lớn bằng cánh tay, dài đến hơn trưởng trường đi song song. Người kia mỗi chân đạp lên lưng một con. Mình rắn trơn tuột, thế mà hắn đứng vững như đứng trên mặt đất. Trong tay hắn cầm một ống sáo ngắn thỉnh thoảng lại đưa lên miệng thổi. Du thản chi thấy thế lấy làm lạ nói. A tử đã có phong cảnh kỳ lạ rồi đó. A tử vội hỏi. Phong cảnh gì công tử thử nói ta nghe. Du thản chi đáp. Một người. Một vị hồ tăng gầy khẳng kheo. Hai chân đạp lên lưng hai con rắn cho nó bò lại đây. A tử vốn chơi nghịch bao nhiêu trò kỳ dị, nhưng chưa từng thử đặt chân lên lưng rắn cho nó bỏ đi bao giờ. Nàng thích quá vội nói. Công tử cướp lấy hai con rắn đó lại đây để chúng ta đi há chẳng khoái hơn là cưới ngựa ư du thản chi không ngờ nàng lại có ý nghĩ quái gở như vậy. Bất sắc gã phân vân, không biết làm thế nào và tự hối hận mình đã lỡ lời nói ra cho nàng biết. Du Thản Chi còn đang ngơ ngẩn thì hai con rắn lớn đã bò đến trước mặt. Nhà sư huyết lên một tiếng sáo, hai con rắn liền dừng lại. Nhà sư đảo mắt nhìn Du Thản Chi cùng A Tử. Du Thản Chi thấy lão hộ tăng này màu da xám xịt, mà hai mắt sáng loang loáng thì không khỏi kinh hãi. Thốt nhiên nhà sư đưa tay ra trỏ vào hai con ngựa lý lố. Khi cáp đặt táp, để từ ngoa la nha. Du thản chi biết đó là thứ anh mà ba la tinh đã dạy gã trước kia. Nhưng hồi đó gã bị lão bức bách phải học mà bụng không thích. Rốt cuộc gã chỉ bị mấy trận đòn. Ngoài ra chẳng nhớ được chứ nào. Nên lúc này nhà sư kia nói gì gã cũng không hiểu. A tử hỏi. Cương công tử hắn nói gì vậy? du thản chi đáp. Tại hạ cũng không hiểu dường như hắn muốn lấy cặp ngựa của chúng ta. A tử cả mừng nói. Chắc hắn dùng rắn chán rồi, muốn đổi ngựa cưới, chúng ta đổi cho hắn quách đi. Du thản chi nhìn gã hồ tăng rồi nói. Dường như không phải thế. Có lẽ hắn đòi lấy đôi ngựa của hai ta để cho rắn của hắn ăn thịt thì phải. A tử tức giận nói. Nhà sư nào ở nước nào đến mà lớn mặt thế. Nhà sư vẫn không ngớt la lên thanh âm lanh lảnh chói tay. Du thản chi công lực thâm hậu không coi vào đâu. Nhưng tự tử nghe tiếng lão mà nhức đầu người nàng lảo đảo cơ hồ sắp ngã ngựa. Du thản chi vội đưa tay ra ôm nàng đặt sang lưng ngựa mình. Hai người cưới chung một ngựa. A tử vừa rời bỏ lưng ngựa thì con rắn lớn bên chân phải hồ tăng bò lại rất mau như một cơn gió lúc rồi quấn chặt lấy cầu ngựa. Con ngựa đau quá đập vó xuống đất bình bịch, hí vang lên không ngớt. A tử thất kinh liếu lưới hỏi. Chuyện chi vậy, chuyện chi vậy? Đầu con rắn lớn chui vào miệng ngựa. Tiếng ngựa hí thê thảm mỗi lúc một nhỏ dần. Du thản chi thấy vậy kinh hãi thổn mặt ra. Chợt nghe A tử hỏi luôn mấy câu, gã đáp. Con rắn của lão hồ tăng cắn chết con ngựa của cô nương rồi. A tử sườn sốt nói. Cần gì bắt hắn phải lấy rắn đền ta. Lúc này thì con rắn đã chui ra ngoài miệng con ngựa. Lưới nó thè ra co lại rồi nằm lăn ra đất tựa hồ như đã vớ được một bữa no rồi nằm nghỉ. Con rắn kia cũng ngóc đầu lên thè lưới ra bật lên những tiếng ve ve. Dường như thèm ăn quá, không nhẫn nại được nữa Gã hồ tăng liền trỏ vào con ngựa mà Du Thản Chi cùng A Tử đang cưới lớn tiếng quát tháo một hồi Du Thản Chi nghĩ thầm Gã hồ tăng này xem chừng quỷ quái lắm mình biết đối phó với hắn sao đây chi bằng để con ngựa này cho hắn là xong Nghĩ vậy hắn vội nói Đại sư phụ bất tất phải nổi giận chúng ta xuống ngựa đây gã liền ôm A tử xuống ngựa lùi lại phía sau mấy thước. chớp mắt con rắn tung mình lại cắn vào đầu ngựa. Bỗng nghe soạt soạt mấy tiếng, nó đã hút hết ớt ngựa nuốt vào bụng rồi. Ăn no rồi nó cũng nằm lăn cảnh ra như con kia. gã hổ tăng hai tay chấp để sau lưng. Dù thản chi đứng bên này cũng lúc túng không biết làm thế nào. A tử hỏi luôn. Hai con rắn đâu rồi sao công tử không bắt lấy để trừ vào đôi ngựa. Du thản chi nói. Chúng ta không biết tiếng hồ thì làm thế nào. A tử cười đáp. Biết tiếng hay không nào có cần gì công tử đuổi hắn đi. Tức là đôi rắn thuộc về mình rồi du thản chi nhớ lại mình đã bị ba la tinh lúc dạy mình phát âm chữ xà. Thì nay gã hồ tăng này cũng phát âm đúng như ba la tinh trước kia. Hay lão này không là người cùng song họ thì cũng là chỗ quen thân. Bây giờ mình thử nhắc đến tên Ba La Tinh, may ra có thể thương lượng được. Nghĩ vậy gã nói. Ba La Tinh. Gã hồ tăng ngẩn người ra nhìn Du Thản Chi trầm chập. A tử cười khanh khách ra vẻ vui thích nói với Du Thản Chi. Té xa công tử cũng biết cái tiếng lý lỗ đó ư. Du Thản Chi đáp. Tại hạ không biết đâu. Bà La Tinh là tên một người hổ như vị hổ tăng này đấy. Gã hồ tăng tiến lại gần Du Thản Chi mấy bước hỏi. Bà La Tinh. Du Thản Chi gật đầu đáp. Bà La Tinh, bà La Tinh. Gã hổ tăng đột nhiên giơ tay ra, năm ngón tay khô đét chụp vào vạt áo trước ngực của Du Thản Chi. Tay trái hắn múa may chi đó rồi miệng nói líu lô một chàng dài. Du thản chi cả kinh hỏi Ngươi làm gì thế này Gã hồ tăng lại dương mắt lên nhìn du thản chi hồi lâu vẻ mặt ra chiều tức giận hết lên Ba la tinh Du thản chi tưởng mình nói tên ba la tinh là khôn lại hóa ra vùng Gã nói Ba la tinh là ba la tinh Ta chỉ biết nói ba chữ ba la tinh Ngươi kéo áo ta làm gì rồi gã chợt nhớ đến một câu tiếng hồ vội nói na lạc tư đế tư mạch cấp đề câu này nghĩa là na lạc đứng ở đâu nhưng du thản chi trong lúc hốt hoảng lại quên nghĩa buột miệng nói ra gã hồ tăng bất sắc ngơ ngác ngẩn ngòi nhìn bốn phía tưởng có ai tên là na lạc đứng gần đó câu nói liền của du thản chi đã làm cho gã hồ tăng giận quát mắng ầm ầm a tử đứng bên nghe càng sốt ruột nói. Công tử gây lời với hắn làm chi đuổi cổ hắn đi có hơn không? Du thản chi co người lại toan rực ra. Không ngờ gã hồ tăng nắm chặt áo. Hắn rực mạnh áo sách đến sơn. To. A. Cơ. Một tiếng. Những đồ vật trong bọc du thản chi rớt cả xuống rơ, rơ quy quy. A lưới đao truy thủ của phong ba ác tặng cho cũng rớt xuống khối đá đánh choang một tiếng bật ra ánh sáng lói mắt gã hồ tăng cúi xuống lượm lưới truy thủ lên lão vừa nhìn du thản chi vừa sơ dao lên nói mấy câu lý lố du thản chi vội nói lưới truy thủ này nếu đại sư muốn dùng thì tại hạ để lại cho a tử hỏi Vương công tử hai con rắn đó đâu rồi hắn đã lấy hai con ngựa còn đòi lấy cả lưới truy thủ nữa ư. Du thản chi cười giờ khóc giờ đáp. A tử cô nương đừng nói nữa để mặt tại hạ đối phó với hắn. Gã hồ tăng cầm lưới truy thủ xoay đi xoay lại ngắm nghía một hồi rồi đột nhiên rung tay một cái. Du thản chi vội dắt A tử lùi lại hai bước. Nguyên lúc gã hồ tăng vung lưới truy thủ lên thì những luồng hàn quang xoay tròn. Khí lạnh ghê người. Du thản chi tưởng gã hồ tăng muốn động thủ với mình. Nên hốt hoảng lùi lại. A tử cũng cảm thấy một luồng hàn phong tạt vào mặt vội hỏi. Lão hồ tăng động thủ đấy ư. Du thản chi đáp. Chưa hiểu hắn định làm gì. Gã hồ tăng chỉ vung đao lên mấy cái rồi quẳng xuống đất du thản chi nói đại sư không thích ư vậy tại hạ lấy về rồi gã mạnh dạn tiến lên hai bước cúi xuống lượm đao cây đao này rớt xuống bên cạnh pho du thản chi cúi xuống lượm đao đồng thời tiên tay lượm luôn cả dịch cân kinh gã hổ tăng thốt nhiên la lên những tiếng quái dị không biết hắn nói gì hắn nắm chặt lấy tay du thản chi tựa như cái vòng sắt rút chặt lại Du thản chi phải mở bàn tay ra cả lưới truy thủ lần pho dịch cân ginh lại rớt xuống đất Gã hồ tăng không để ý đến lưới đao toan lượm lấy pho kinh mà thôi Du thản chi thấy vậy cả kinh vội ngăn lại Đại sư cái này đại sư không lấy được Nói xong gã cố sức giựt tay mạnh một cái Giựt được tay ra rồi tiện đà tay du thản chi đập xuống vai hồ tăng một cái Gã hồ tăng chỉ để ý đến việc lượm kinh nên không kịp né tránh bị đối phương đập trúng huyệt kiên tinh. Bỗng nghe nhà sư la lên một tiếng quái gở rồi người hắn bắn văng ra xa. Du thản chi giật mình tưởng là khinh công nhà sư tinh thâm băng mình nhảy đi như vậy. Nhưng gã lại thấy nhà sư bắn ra xa ngoài ba trượng rớt xuống đất rồi còn lăn đi đến 5-6 vòng thì chẳng hiểu ra sao. Du thản chi lắc đầu le lưới, cúi xuống lượm pho kinh và đao truy thủ lên chuẩn bị liều mạng với nhà sư. Ngờ đâu gã hồ tăng vừa đứng vững liền chừng mắt nhìn du thản chi, rồi giúp ốm sáo ra thổi lên mấy tiếng. Hai con rắn được bữa no đang nằm cạnh dưới đất. Vừa nghe tiếng sáo lập tức ngảnh đầu lên. Ngoe ngậy cái đuôi sông lại phía du thản chi và A tử. Du thản chi cả kinh la lên. A tử chạy cho mau A tử thất kinh hỏi Chuyện gì thế Du thản chi chưa kịp trả lời thì hai con rắn đã tung mình đến nhanh như gió Tuy thuộc nhỏ gã đã quen bắt rắn Nhưng đối với hai con rắn khổng lồ này thì gã không khỏi luống cuống Chẳng biết làm thế nào chỉ nắm chặt lấy tay A tử Hai con rắn chỉ còn cách 5-6 thước thì đột nhiên đứng lại không tiến về phía trước nữa Chúng cuộn tròn mình lại, chui đầu vào trong. Du Thản Chi thấy hai con rắn sừng lại cuộn mình lại không nhúc nhích, đã hơi yên dạ thở phào một cái. Bên tai gã chỉ còn nghe tiếng sáo mỗi lúc một vút lên lanh lảnh. Gã đứng chắn trước người A Tử Nghện cổ trông ra thì gã Hồ Tăng vừa thổi sáo, vừa khoa chân múa tay. Mồ hôi chán nhỏ xuống như mưa, dường như hắn có ý thúc dục đôi rắn lại tắn người. Nhưng hai con rắn cứ cuộn tròn nằm im không nghe lời chỉ huy của lão. Tiếng địch vút lên cao đến tột độ rồi cách một tiếng, ốm sáo đã gấy làm đôi. Gã hồ tăng sắc mặt xám ngắt, lập tức co giò chạy tuốt ra khỏi khe núi. A tử vội hỏi. Chuyện gì vậy? Du thản chi đáp. Gã hồ tăng rông rồi, nhưng còn hai con rắn cuộn mình lại nằm không nhúc nhích. A tử nói nhất định là chúng sợ công tử rồi xem chừng chúng có linh tính công tử thử lại gần xem sao du thản chi kinh hãi ấp ốm hỏi tại hạ lại gần ư a tử đáp phải rồi công tử sợ gì chúng du thản chi phướng ngực ra đáp dĩ nhiên tại hạ không sợ khi gã còn ở tụ hiền trang văn rốt võ nát Đã theo một vị tân khách trong nhà học được nghề bắt sắn. Nhưng bây giờ gã thấy hai con rắn độc khổng lồ này trong lòng không khỏi phát ớn. Gã vừa đi vừa dò dẫm, rục xe tiến lại. Gã rang hai tay ra thủ thế, miệng hà hơi phì phì. Gã càng tới gần, hai con rắn càng rút chặt mình vào giường như chúng sợ quá. A tử nghện đầu lên hỏi. Chi vậy dường như chúng nghe hiểu tiếng công tử. Du thản chi nói làng ra. Xem chừng hai con rắn này chả có linh tính gì hết. Thu phục chúng cũng bằng vô dụng, hay là ta thôi quách. A tử làm mặt giận hỏi. Ngựa của mình chết hết rồi. Không thu phục há con rắn này thì lấy gì mà đi. Du thản chi không sao được đành đáp. Để tại hạ thử lại coi gã từ từ vươn tay ra hai con rắn đang nằm nén đầu xuống đất lưới thè dài ra trông gớm khiếp du thản chi trong lòng sợ hãi chỉ muốn lùi lại đột nhiên hai con rắn vùng dậy đớp vào tay gã du thản chi kêu thét lên a tử chinh hãi hỏi chi vậy du thản chi đáp rắn cắn vào tay tại hạ Gã yên chí nọc độc sắn sẽ phát động làm cho mình chết ngay tức khắc, nên tiếng nói nghe lạc hẳn đi. Nhưng hai con rắn độc này lập tức nhả ra, bò vội lại gốc cây lớn. Thân chúng quấn chặt vào thân cây, xiết chặt dần mãi vào. Chỉ trong chớp mắt tiếng lách cách vang lên. ra rắn đứt tung, máu tanh chảy đầy mặt đất. Du thản chi chố mắt xa nhìn đống xác rắn lù lù tựa hồ như người mơ ngủ. A tử lại hỏi. Vương công tử rắn độc lợi hại là thế mà công tử không việc gì ư? Du thản chi giơ tay lên coi thì chỉ thấy mấy vết răng rắn cắn hãy còn rõ rành rành. Gã thử vung tay mấy cái mà chẳng thấy đau đớn chi hết liền đáp. Tại hạ không sao cả. A tử vẫn chưa yên dạ hỏi tiếp. Vậy hai con rắn đâu rồi? Du thản chi đáp. Chúng chết cả rồi. A tử dầm chân hỏi. Sao công tử lại đánh chết chúng? Du thản chi gượng cười đáp. Có phải tại hạ đánh chết đâu chúng tự nhiên chết đó? A tử tuy là người thông minh mà cũng chẳng hiểu vụ này ra sao. Nguyên trong người du thản chi chất độc xúc tích còn ghê gớm hơn cả nọc rắn. Hai con rắn độc này cắn gã bị huyết xịt gã ngấm vào nên bị chúng độc mà chết. A tử thở dài nói. Đáng tiếc thật là đáng tiếc. Du thản chi ngẩng đầu lên thấy đằng xa có hai con rắn độc khác đang bò lại. Gã nhanh nhó cười nói. Có chi mà đáng tiếc hai con khác đang bò lại kia chúng còn lớn hơn hai con trước nhiều. A tử mừng quá hỏi. Liệu có thể cùng để cưới được không? Du thản chi đáp, được hai con này kỳ lắm đuôi nó cuộn lại để giáp vào nhau. Đầu nó nghện lên cao, lại có một nhà sư người hồ tới trên đuôi chúng. A tử vỗ tay hỏi, có thực thế không? Du thản chi đáp, tại hạ gạt cô nương làm chi? Hai con rắn độc bò lại rất lẻ, nháy mắt đã đến trước mặt hai người. Du thản chi nhìn lão hồ tăng cưới trên đuôi rắn. Lão Hồ Tăng này tuổi đã già, mặt đầy vết nhăn nheo, nhưng hai mắt rất tinh thần, khiến người trông mà phát sợ. Du thản chi biết rằng muốn trốn cũng không thoát, đành đứng ý ra đó với cách hy vọng gặp dữ hóa lành. A tử không chờ du thản chi lên tiếng, nàng hỏi ngay. Lão Hồ Tăng kia phải chăng lão đến đây để thay bạn đền ngựa lại ta. Lão Hồ Tăng nhìn đống các sắn lộ vẻ sợ hãi. Lão mở miệng nói bằng tiếng hán rất hoạt bát hỏi. Phải chăng hai vị ở chùa thiếu lâm tới đây? A tử thấy đối phương nói được tiếng hán lại càng ra thích vội đáp. Sao lão lại dở lối nói chuyện đầu ngô mình sở ta hỏi lão phải chăng đến đây bồi thường đôi ngựa bị rắn cắn chết cơ mà sao lão không trả lời? Lão hồ tăng không đáp vào câu hỏi của A tử. Lão nói tiếp. Vị nào đã nhận lời ủy thác của sư để ta là Ba La Tinh tới đây? Du thản chi giật mình kinh hãi, thất thanh hỏi. Lão là sư huyên của Ba La Tinh ư? Lão Hồ Tăng đáp. Chính phải ta là triết La Tinh, nếu các hạ là người của Ba La Tinh gửi đến để chuyển giao vật gì thì đưa đây cho ta. A tử trao mày hỏi. Vương công tử thằng cha triết La Tinh này điên ạc. Du thản chi khi ở chùa Thiếu Lâm đã bị Ba La Tinh hành hạ cực khổ Gã biết bản lãnh Ba La Tinh rất cao cường Bây giờ gã nghe thấy lão này là sư huyên Ba La Tinh thì lại càng kinh hãi hơn Gã quên cả A tử đã đuôi mắt quay lại nhìn nàng xua tay ra hiệu cho nàng đừng lên tiếng Rồi đáp Chắc vì đại sư kia hiểu lầm rồi Tại hạ không phải ở chùa Thiếu Lâm tới đây và cũng chưa gặp ba la tinh bao giờ. triết la tinh lộ vẻ không tin hỏi. Sao lúc nãy các hạ đọc tên ba la tinh ra và pho dịch cân kinh bằng chữ phản cất giấu ở chùa Thiếu Lâm lại có bên mình các hạ. Nguyên Du Thản Chi lượm được cuốn sách của Tiêu Phong đánh rơi chẳng biết là gì. Mà cũng chẳng nghe ai nói tới dịch cân kinh bao giờ cả. Gã vẫn một mực đáp. Nhất định là đại sư đó nhận lầm rồi. chít la kinh lộ vẻ tức giận, sáng giọng Nếu ngươi muốn giữ dịp cân kinh làm của riêng thì đừng trách ta vô tình. Du thản chi vội nói. Bên mình tại hạ có dịp cân dinh gì đâu đại sư coi đây đại sư coi đây dịp cân dinh là cách này. ư rồi gã sọ bàn tay. bản dịp cân dinh trong tay gã lộ ra. Chiết la kinh cả mừng nghĩ thầm Lúc sư để ba la kinh giao dịch cân kinh cho thằng loại này nhất định y không nói rõ nên gã này không hiểu được Gã tung mình lên một cái từ trên đuôi rắn nhẹ nhàng nhảy xuống Du thản chi nói Đại sư coi đây bên mình tại hạ chỉ có cái này và lưới đao truy thủ Nếu đại sư thích A tử đứng bên đột nhiên bật cười Nàng còn nhớ gã hồ tăng lúc nãy trước khi bị đánh đuổi Vương Tinh Thiên cũng nói nhưng câu này Bây giờ chắc lão Chiết La Kinh này cũng không khỏi thất bại như gã ban nãy Nên đột nhiên nàng bật cười ra tiếng du thản chi đang kinh hãi không biết chạy đi đâu Gã không hiểu tại sao A Tử lại bật cười Nên cứ đứng thổn mặt ra Chiết La Kinh từ từ bước lại mắt lão vẫn đăm đăm nhìn vào lưới đao truy thủ nói đây quả là một thanh bảo đao mà thí chủ không luyến tiếc ư du thản chi vội đáp lưới đao này của một người bạn tặng cho tài hạ đại sư đã thích cứ vơ y e lấy mà dùng chiết la kinh tiến sát đến trước mặt du thản chi lão từ từ vung tay ra Mắt vẫn chú ý nhìn lưới đao truy thủ Nhưng đột nhiên đổi hướng vồ lấy bản dịch cân kinh Biến diễn này rất đột ngột Thế là pho dịch cân kinh đã bị chết la kinh cướp lấy một cách lẻ lằng Du thản chi sửng sốt vội nói Ô cái này không được vì tại hạ vẫn dùng đến luôn Lúc gã ở Nam Kinh nước liêu mấy phen gã đã thoát chết được là nhờ ở cuốn kinh này Dĩ nhiên gã không chịu để cho người ta lấy mất một cách dễ dàng như vậy chiết la kinh băng mình đi một cách lùi về phái sau hai bước hỏi Ngươi cần dùng nhưng ta cũng cần dùng thì sao? Du thản chi bị người hà hiếp đã quen Nghe lão nói vậy ngẩn người ra hỏi Thế là nghĩa làm sao đại sư sao lại cướp đoạt cái đó của tại hạ? A tử vội hỏi Vương công tử lão cướp cái gì của công tử vậy? Du thản chi đáp. Một cuốn sách nhỏ bé. Cái đó là. A tử vừa lấy làm kỳ vừa căm tức hỏi. Lão hồ tăng ăn cướp cái đó của công tử. Công tử tính sao? Du thản chi thực tình không dám hỗn hào với chiếc la tinh. Gã thấy lão đang mở cuốn sánh ra coi và lộ vẻ mừng rỡ gã liền lên mặt kẻ cả nói kể ra cái đó cũng chẳng đáng gì lão lấy mất thì thôi a tử dầm chân nói tính tình công tử lạ thiệt mình đã có võ công quán thế như vậy mà chịu để kẻ khác hiếp đáp ư du thản chi nghe a tử nói không ca hơ to y rơ rơ quy quy to quy quy nơ gơm tấm gã nghĩ thầm a tử phong ba ác bao bất đồng mấy người đều bảo võ công mình tuyệt cao mình nghĩ lại thì tưởng không có gì nhưng trải qua mấy lần đụng chạm thì dường như không gặp điều gì bất lợi tuy có kinh hãi nhưng không đến nỗi nguy hiểm Chẳng lẽ trời thương mình mà ban cho võ công quán thí ư dù sao gã cũng không phải là hạng người ngu xuẩn đến cùng cực. Mấy bữa nay những cuộc tao ngộ may mắn tuy gã không hiểu ra sao, nhưng cũng nghĩ tới được điểm này. Gã liền đứng ngay người phướng bụng ra đáp. A tử cô nương nói phải đó. Tại hạ phải đoạt lại mới được. Nói xong gã rào bước tiến lại gần chiếc la kinh. Chiếc La Kinh ngẩng đầu lên, hai mắt loang loáng nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi không khỏi run sợ, gã sơ tay ra trỏ vào cuốn dịch cân kinh trong tay Chiếc La Kinh nói. cuốn sách này không thể cho Đại Sư được. Đại Sư hãy trả lại cho Tài Hạ. triết La Kinh nói. Vậy thì thí chủ lấy về. Kim Dung. mươi 76. Chưa thoát Hồ Tăng lại gặp Minh Vương. Ngờ đâu Du Thản Chi vừa thò tay ra thì Chiết La Kinh lại rụt tay về khiến cho tay gã chụp vào quãng không. Đồng thời Chiết La Kinh vươn tay trái phóng trưởng đánh vào sau lưng Du Thản Chi một cách đột ngột. Du Thản Chi bị đánh bất ngờ không kịp đề phòng. Đến khi lưng gã bị trúng trưởng của Triết La Kinh rồi. Gã cảm thấy khí huyết chạy ngược lên. Người gã không tự chủ được. Trượt chân đi một cái lướt bên mình chiết la khinh và băng ra xa đến 6-7 thước mới dừng lại được. A tử nghe tiếng người chúng trưởng trượt chân băng đi. Nàng yên chí là địch nhân bị vương tinh thiên đánh cho phải lùi lại nên vỗ tay cười nói. Vương công tử thủ pháp công tử thật là tuyệt diệu. Du thản chi tự hối về chuyện mình đã thò tay ra, gã nghĩ thầm. Nội lực trong tay mình tưởng rằng đã khá ngờ đâu chiết la kinh vừa ra tay mình đã trúng đòn trượt đi rồi gã không tin tưởng ở tài nghệ mình nữa thực ra hiện giờ nội công của du thản chi chẳng kém gì chiết la kinh nhưng cách biến hóa chiêu thức cùng liệu địch đâu bằng được chiết la kinh nên gã không cướp lại được quyển kinh lại bị chiết la kinh đánh trúng một trưởng thông tí công du thản chi thở hồng hộp ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chiếc La kinh đang ngó A tử bằng ánh mắt kỳ dị. Gã chỉ sợ chiếc La Kinh nói toạt ra mình bị trưởng đánh ngã lăn đi mấy vòng thì sẽ khiến cho nàng phải thất vọng. Vì thế gã xua tay loạn lên ra hiệu cho chiếc La Tinh đừng lên tiếng và chạy vội đến trước mặt hắn lớn tiếng đáp. Phải rồi một khi tài hạ đã ra tay thì đối phương còn trả đòn thế nào được. Chiết la kinh kinh ngạc đến há hốc mồm ra không ngậm lại được nữa. Du thản chi lại chắp tay xá dài ra hiệu cho lão đừng nói gì. A tử lại hỏi. Những cái gì của công tử đã cướp lại được chưa? Du thản chi vội đáp. Dĩ nhiên là cướp lại rồi. Chiết la kinh nghe câu trả lời của du thản chi liền sơ cuốn ngươi. Du thản chi muốn quỳ ngay xuống để lại lão đừng nói nữa. Gã vội lớn tiếng rằng A tử tại hạ còn đi đuổi hắn Cô nương chờ ở đây đừng đi đâu Gã vừa nói vừa chạy đi ra xa mấy trường rồi quay lại với chiếc la kinh Chiếc la kinh chẳng hiểu ra sao Nhưng lão cũng chạy lại Không nhìn được lão hỏi ngay Ngươi làm trò quỷ gì vậy Du thản chi nhăn nhó cười nói Đại sư đòi cái đó đã lấy được rồi lại đánh tại hạ một trưởng dù ngoài miệng đại sư có nhường một chút hư danh cho tại hạ thì đã sao chiết la quay lại nhìn a tử nở một nụ cười bí mật rồi nói ta hiểu rồi ngươi muốn cho vị cô nương kia tưởng là ngươi đã thắng ta chứ gì du thản chi vội đáp đúng thế nếu đại sư vui lòng thành toàn cho thì tại hạ cảm ơn vô cùng chiết la trầm ngâm một lát rồi nói ngươi muốn thế cũng được nhưng phải đưa ta đi tìm sư để ba la kinh du thản chi cả kinh nói ba la kinh ở tận chùa thiếu lâm tại hạ đưa đại sư đến đó thế nào được triết la kinh nói ngươi biết chỗ y ở nên ta cần nhờ ngươi dẫn tới đó và chùa thiếu lâm rộng lớn là thế nếu ngươi không chịu dẫn đường thì ta kiếm y thế nào được du thản chi xua tay lia lia nói Không được không được tại hạ không đi chùa thiếu lâm được đâu Chiếc la kinh vươn nằm ngón tay ra như móc câu Chụp xuống vai du thản chi nắm chặt lấy Giả tỉ du thản chi chưa ra tay mà bây giờ mới bị chiếc la kinh nắm lấy vai Thì nhất định hắn ra sức cựa quậy rồi phản kích Thì chẳng những có thể tránh thoát được mà có khi đối phương còn bị ăn đòn Nhưng vừa rồi gã vừa mới bị đánh một đòn đã mất hết tự tin Nên gã không cửa quậy mà cũng không dám kêu lên vì sợ A tử nghe tiếng Chỉ khẽ van vì Xin đại sư buông tay Chiết la kinh đã kiềm chế được đối phương thì khi nào chịu nới tay Lão còn siết chặt hơn là khác Ngờ đâu nội lực du thản chi tự nhiên có phản ứng hất ngược trở lại Suýt nữa rời tay ra chiết la kinh giựt mình nhìn chằm chặp du thản chi thì thấy gã cũng tỏ vẻ kinh hãi vô cùng lão là một tay rất xảo quyệt đã nhận thấy có điều gì khác lạ liền hạ dọn xuống nói thật khẽ muốn ta buông tay cũng chẳng khó gì chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp ba la kinh du thản chi nhăn nhó cười đáp thế cũng được nhưng đại sư phải nhận một điều kiện với tại hạ. chiết la kinh hỏi điều kiện gì du thản chi đáp đại sư chớ nói hở ra cho a tử hay là tại hạ không biết võ công Triết la kinh lại càng kinh ngạc hỏi ngươi không biết võ công thật ư du thản chi lại nói bây giờ đại sư giả vờ chịu thua tại hạ và tự nguyện đi theo tại hạ tới chùa thiếu lâm đại sư chịu điều kiện này thì đừng nói muốn tại hạ đưa đến gặp ba la tinh mà có bảo tại hạ làm trâu ngựa tại hạ cũng rất vui lòng chiết la kinh nghẹo đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp được rồi ta ưng chịu điều kiện của ngươi rồi lập tức buông tay ra du thản chi gọi to lên a tử tại hạ đuổi kịp chiết la kinh rồi a tử biết đâu được những điều ngoát ngoéo bên trong Nàng yên trí võ công du thản chi rất cao cường thì việc bắt được chiết la kinh là chuyện tất nhiên. Nàng đứng đằng xa hỏi. Thế còn hai con rắn cuốn đuôi lại cho người ngồi đâu rồi? Du thản chi đáp. Đôi rắn đó còn đây. Đại sư bằng lòng nhường nó cho cô nương rồi. Gã vừa nói vừa ra hiệu cho chiết la kinh ưng thuận điều đó. chiết la kinh gật đầu. Du thản chi gượng cười nói, Vì đại sư Chiết La Kinh đây thật là biết điều. Đại sư thấy không đánh nổi tại hạ, liền nhất nhất ưng chịu theo lời tại hạ ngay. A tử nói, thế thì tuyệt diệu công tử lại đây bồng ta để lên đuôi sắn. Du thản chi lại sơ tay ra hiệu cho Chiết La Kinh. Chiết La Kinh chúng môi huyết lên hai tiếng sáo. Hai con rắn liền cuộn đuôi lại kề sát bên nhau. Du thản chi liền ôm A tử để ngồi lên đuôi rắn. A tử ngồi trên đuôi rắn thích quá, bật lên một chàng cười rất vui vẻ. Du thản chi thấy nàng cao hứng cũng mừng thầm là biện pháp giải quyết của mình tuyệt diệu. Tuy nhiên cách lừa gạt này chỉ tạm thời làm cho A tử được vui lòng. Nhưng từ đây đến chùa thiếu lâm đường xá xa xôi. Gã lại lo dọc đường không biết còn xảy ra chuyện gì rắc rối nữa không? A tử cười hỏi Bây giờ chúng ta đi đâu? Du thản chi vội đáp Lên chùa thiếu lâm cô nương có thích không? A tử tuy chẳng biết sợ trời sợ đất là gì Nhưng chùa thiếu lâm được các phái võ coi như núi Thái Sơn Như sao bắt đầu? Hơn nữa đó còn là nơi cửa Phật Đất Thánh Nàng không khỏi sao xuyến trong lòng Liền hỏi Lên chùa thiếu lâm làm chi Du thản chi đáp Chiếc la tinh đại sư đây nói là Có một vị sư để bị giam lòng Tại đó đại sư yêu cầu Tại hạ đến cứu dùm A tử nhíu cặp lông mày hỏi Đến chùa thiếu lâm Cứu người công tử có nắm Chắc thành công được không Du thản chi đáp Dĩ nhiên là phải được a tử khoái chí nói. Vậy thì đi nhưng làm thế nào huy động được hai con rắn này? Chiếc la kinh liền huyết lên hai tiếng còi. Đôi rắn nhanh nhẹn trườn mình đi về phía trước. A tử ngồi trên đuôi rắn rất bình yên. Nàng thích quá cười không ngớt miệng. Nàng vốn người thông minh. Mới hai ba hôm nàng đã học được cách điều khiển cho rắn tiến lên. Lùi xuống. Hoặc dừng bước không cần chiết la tinh chỉ huy nữa. du thản chi thấy a tử vui thích, gã cũng hớn hở trong lòng. mấy hôm sau gã nghĩ mãi không tìm ra cách nào trốn thoát khỏi chiết la tinh. nhất là bỏ a tử để chạy một mình, thì chàng không dám. lão chiết la tinh cũng cực kỳ dào quyệt, lão biết chỉ cần giữ a tử là du thản chi không dám bỏ đi. Bọn ba người này tuy đi toàn đường núi hẻo lánh nhưng không phải thỉnh thoảng lại gặp người qua đường. Trong ba người này thì một người là hán tử mặt mày xứt xeo coi gớm giết, Một nhà sư người hồ gầy như que củi. Và một cô gái tuy nhan sắc xinh đẹp nhưng hai mặt đuôi mù lại ngồi trên đuôi rắn. Thật là một cảnh tượng kỳ quái khiến người ta phải để ý. Kẻ nhát gan vừa trông thấy liền quay đầu chạy tuốt. Người lớn mật cũng chỉ đứng đằng xa mà nhìn. A tử đã mấy phen bảo du thản chi dẫn đường để đuổi rắn vào thành. Nhưng gã chỉ tìm cách chống chế cho xuôi chuyện. Giả tỉ là người khác thì A tử bực mình một lần là đuổi rắn bỏ đi xa ngay. Nhưng đối với chàng vương tinh thiên bảnh trai trong trí tưởng tượng mà lòng nàng đã chấm nở mối tình. Nên chỉ vùng vằng chứ không muốn bỏ đi. Đi được 7-8 ngày liền. Không gặp chuyện gì xảy ra A tử ngồi trên đuôi rắn đã thấy ngán rồi Có lúc nàng bước xuống sánh vai đi bộ với Du Thản Chi Một ngày kia vào lúc hoàng hôn Du Thản Chi cùng A tử đang sánh vai đi trước chiết La Thinh cùng đôi rắn theo sau Du Thản Chi đã mấy lần ngoảnh đầu nhìn lại Thấy chiết La Thinh đi cách chừng hai trượng, Gã muốn kéo A tử trốn chạy Nhưng chỉ sợ không thoát rồi chiết la kinh trở mặt nói toạt sự thực ra thì hỏng bét. Trong lòng gã do dự không quyết. gã thấp hỏng nhìn lại phía sau luôn. Thậm chí phía trước mặt có người đi tới. gã vẫn không biết. A tử nghe thấy có tiếng khác lạ liền sừng bước lại nói. Vương công tử phía trước có người đi tới. Du thản chi vội ngẩng đầu nhìn ra thì thấy người này mặc áo nhà sư sắc cho. Cặp mắt sáng quắc tướng mạo trang nghiêm trên môi lộ một nụ cười trông cách đi rất hoan thai mà thực ra cước bộ cực kỳ mau lẹ trước mắt nhà sư đã lướt qua a tử mấy hôm liền chưa nghe thấy tiếng chân người lão triết la thinh đi bên lại lầm lì hỏi chẳng buồn đáp nàng đang buồn bực nên nghe thấy có người lướt qua mặt liền hỏi vương công tử ai vậy Du thản chi vội đáp. Đây là một vị cao tăng. A tử đang cáo sắn, hử một tiếng rồi nói. Thầy chùa phải không công tử biết thế nào là cao tăng. Du thản chi nhìn về phía sau thấy nhà sư cũng xoay mình lại. Nhà sư này tướng mạo đường đường. Cặp mắt trong sáng như hai hạt minh châu. Khiến người vừa trông thấy đã sinh lòng kính trọng và có ý muốn thân cận. Gã vội đáp. A tử đúng là một vị cao tăng. A tử vừa cười vừa nói bằng một giọng rất khinh người. Công tử bảo hắn đứng lại để ta hỏi hắn xem có đúng là cao tăng hay cũng phường thầy chùa chỉ biết uống rượu ăn thịt. Du thản chi cả kinh vội nói. A tử vị đại sư này tướng mạo trang nghiêm mà sao cô nương lại buông lời giòn cợt. A tử la lên. Trời ơi đại hòa thượng đại hòa thượng đã nghe thấy ta nói gì chưa đại hòa thượng có phải từ chùa thiếu lâm đến đây không du thản chi ngấm ngầm kinh hãi. Nhưng không ngăn lại kịp. Gã thấy hòa thượng đứng dừng lại vẻ mặt nghiêm trọng. Chiết la kinh nghe tiếng liền tiến lại gần lão đưa mắt nhìn vị hòa thượng rồi đột nhiên thất sắc hỏi. Đại luân minh vương giá lâm trung thổ có việc chi. Đại Luân Minh Vương cưu ma trí nghe thanh âm cũng đã biết người, lão cười đáp. chiết La Kinh Phật Huyên sao không ở lại thiên trúc tu hành, mà qua nước Đại Tống có việc chi? du thản chi thấy chiết La Kinh lộ vẻ khẩn trương lại kêu hòa thượng này bằng Đại Luân Minh Vương thì nghĩ ngay nhà sư mới đến này tất có lai lịch rất lớn. Gã toan nhân cơ hội hai nhà sư nói chuyện với nhau, sắp A Tử để chạy thoát thân. Bỗng nghe A tử hỏi. Đại hòa thượng Pháp xanh đại hòa thượng là đại luân minh vương ư. Cưu ma trí thủy trung vẫn chưa quay lại. Hết nhìn chiếc la thinh lại ngó qua A tử một lần. Rồi cặp mắt đăm đăm nhìn du thản chi. du thản chi thấy cưu ma trí nhìn mình hao háo mà phát sợ đến luống cuống chân tay. Cưu ma trí chấp hai tay hỏi. Quý tính đại danh thí chủ là gì? Nguyên cưu ma trí thoáng nhìn đã thấy mắt du thản chi ẩn hiện những tia sáng kỳ dị. Lão biết ngay gã có công lực tinh thâm. Thật là một dị nhân lão chưa từng thấy bao giờ. Có điều mặt mũi gã cực kỳ xấu xa. Nên lão tò mò hỏi vậy. Lúc lão chắp hai tay gã vận nổi lực ngấm ngầm phóng ra. Công lực du thản chi rất thâm hậu gã bị nội lực của cưu ma trí tập kích vào người tuyệt không biết chi hết gã giật mình đáp tại hạ là gã nhìn thấy đối phương cặp mắt sáng người tựa hồ nhìn thấu tâm can mình nên không dám xưng cái tên giả là vương tinh thiên gia cưu ma trí hỏi ngay chắc thí chủ có chỗ khó nói không muốn xưng tên họ thật của mình ra có phải thế không du thản chi ấp ún có thể như vậy a tử thấy lão đại luôn minh vương không thèm đếm xỉa đến mình lại hỏi không trả lời. Nàng đang tức giận. Bây giờ nàng nghe lão hỏi đến du thản chi thì trong lòng lại rất khoan khoái và cho là vương tinh thiên tướng mạo phi phàm. Khí vũ oai nghiêm. Nên lão hòa thượng này phải hoang mang đến nỗi không nghe thấy câu hỏi của mình nữa. A tử thấy du thản chi không chịu nói rõ họ tên mình. Liền lớn tiếng sóng giạc đáp. Đại hòa thượng vị này là trưởng môn phái cực lạc bên Tây vực tên gọi vương tinh thiên công tử. Đại hòa thượng kiến thức hẹp hỏi nên chưa nghe biết tiếng công tử đó thôi. Cưu ma trí sinh lòng nghi hoặc Tuy lão ở nước thổ phồn, nhưng các môn phái võ lâm khắp thiên hạ lão đều thuộc hết. Trước kia lão đã giao du với mộ dung tiên sinh bàn luận võ học cùng nhau rất tương đắc. Mộ dung tiên sinh là một kỳ nhân đệ nhất thiên hạ Tiên sinh đã đề cập đến võ công hết các môn phái mà không thấy nói đến phái cực lạc bao giờ Hiện nay gã hán tử này tuy mặt mũi xấu xa Nhưng võ công quả nhiên phi thường Lão ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi tiếp Phái cực lạc ư A tử cười đáp Ta đã bảo hòa thượng kiến thức hẹp hỏi thì biết sao được Phái cực lạc là một môn phái do Đạt ma lão tổ dựng ra. Nếu ngươi ở chùa thiếu lâm đến đây thì quay trở lại mau báo tin có trưởng môn nhân phái cực lạc là vương tinh thiên đi cùng trưởng môn phái tinh tú là đoàn A tử sắp lên thăm chùa và bảo các nhà sư chùa thiếu lâm đợi ở chân núi thiếu thất để nhìn tiếp. Từ khi A tử bị đuôi mắt, nàng sống bên du thản chi trong vòng ảnh tưởng. Nàng nhận cách ảnh tưởng đó là cuộc sống hiện tại Nên miệng nàng thốt ra những lời tựa kẻ điên khùng Cưu ma trí là người lịch duyệt lại kiến thức uyên bác Lão nghe A tử nói vậy ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi Nữ thí chủ vị trưởng môn phái tinh tú đoàn A tử hiện giờ ở đâu? A tử cười khanh khách đáp Chính là ta ở ngay trước mặt hòa thượng mà hòa thượng không trông thấy ư? cưu ma trí lại càng nghi hoặc hỏi té ra nữ thí chủ là trưởng môn nhân phái tinh tú thế còn đinh xuân thu a tử ngắt lời để ta nói cho hòa thượng nghe ta bảo hòa thượng kiến thức nông cạn thì biết đâu được những biến chuyển trong võ lâm đinh xuân thu lớn mật giám động thủ cùng ta đây và vương công tử nên đã bị truất ngôi trưởng môn phái tinh tú rồi cưu ma trí gật đầu nói À ra thế đấy vậy võ công vương công tử đây quả là phi thường. A tử đem chuyện du thản chi đánh bại Đinh Xuân Thu ra nói lại kèm thêm cả mình vào nữa. Nhưng cưu ma trí thoáng trông đã biết ngay võ công A tử rất tầm thường. Nếu có người đánh bại được tinh tú lão quái thì người đó phải là trưởng môn phái cực lạc. Nên lão mới hỏi vậy để thử xem khẩu khí đối phương ra sao. A tử đắc ý đáp. Dĩ nhiên là thế Hòa thượng có trông thấy một vị hồ tăng là triết la kinh đó không ý từ bên Tây Trúc sang Cưới rắn mà đi Nhưng vương công tử chỉ đánh một đòn là hạ ngay được nên phải chịu để cho chúng ta sai khiến cưu ma trí cười rồi đáp triết la kinh Phật huynh là một vị cao tăng bên Thiên Trúc mà sao võ công lại tầm thường thế? Chiếc la tinh nghe lời lẽ cưu ma trí có vẻ mặt sát mình thì cam tức muốn phát điên. Nguyên chiếc la tinh nóng lòng kiếm sư để phải cần người đưa đường. Lại biết sô thản chi đã gặp ba la tinh. Nên cam chịu tiếng thất bại để gã đưa đi. Không ngờ á tử lại lấy chuyện giả làm thật để phô trương với người ngoài. Giả tỉ ở chỗ khác thì lão còn nhịn được. Nhưng lần này nàng lại nói cho cưu ma trí nghe. Làm lão tức quá Câu ma chí là đại luân minh vương nước thổ phồn Một nước láng giềng nước thiên trúc Hai nước này cùng thờ Phật Pháp Những vị cao tăng thường qua lại giao thiệp với nhau Nếu lão để mất mặt ở trung nguyên lời đồn đại về đến Tây Trúc Thì còn mặt mũi nào mà trông thấy ai nữa Chiết la kinh cười lạc hỏi Ta mới đánh một chiêu đã bị hạ dưới tay vương công tử ư A tử đáp Một chiêu hay hai chiêu cũng thế. Liệu ngươi có chống nổi ba chiêu không? Du thản chi sợ quá toát mồ hôi ra, vội gạt đi. A tử cô nương không nên nói nữa. A tử nói. Không được lão hồ tăng này phản phúc bất thường. Công tử hãy cho lão một bài học nữa đi. Du thản chi cào nhào không thành tiếng. Cái gì mà cho bài học? ta tử chưa nghe rõ thì chiết la kinh đã cười lạt nói tiểu cô nương ơi thôi đừng mơ mộng nữa động thủ với ta mới một chiêu đã bị ngã ngay nhưng sợ cô nương biết nên năn nỉ ta nói trá là ta đã bị thua về tay hắn làm gì mãi cho ta một bài học được du thản chi nghe chiết la kinh nói rõ sự tình thì sợ run lên gã lẩm bẩm hỏng rồi hỏng rồi Hai chân gã nhún ra, ngồi phệt ngay xuống đất. A tử biếu môi hỏi. Ngươi ngủ mơ giữa ban ngày ư ngươi nói cái gì một chiêu đánh ngã vương công tử tại sao công tử phải năn nỉ ngươi bưng biết. Cưu ma trí nghe chiếc la thinh nói vậy vẫn không tin cảnh cáo. Phật huyên người tu hành không được nói dối. Chiết la thinh cười nhạt. Để bần tăng bắt gã cho minh vương coi rồi sẽ biết là thực hay giả. A tử tức giận lên tiếng. Vương công tử thằng hồ tăng này vô lễ thế công tử phải cho hắn nếm mùi đau khổ mới được. Du thản chi chẳng còn hồn vía nào nữa, gã không biết trả lời A tử ra sao. Gã biết rằng bây giờ tuy A tử chưa tin lời chiết la tinh nhưng lão đã bắt mình rồi thì không tin cũng không được. Gã hối hận mấy bữa nay đã dối nàng để bây giờ không còn cách nào bưng biết được nữa gã ngồi phệt xuống đất thổn mặt ra chiết la kinh đã đến trước mặt mà gã vẫn không hay cưu ma trí thấy chiết la kinh sắp ra tay liền bước lại gần nói khoan đã vương thí chủ đây võ công cực cao chẳng lẽ phật huyên không nhìn thấy hay sao chiết la kinh dĩ nhiên đã nhận thấy rồi nhưng sự thực mới đây lão vừa đánh một chiêu thông tí công mà du thản chi đã bị ngã lăn ra Nên cười nhạt đáp. Võ công gá tuy cao thiệt, nhưng còn kém bần đảo xa lắm. Cưu ma trí toan bảo. Chưa chắc, nhưng chưa thốt ra lời nào. Lão nghĩ lại rồi không nói nữa, lặng lẽ lùi lại phía sau. Chiết la tinh lại quát lên rụt du thản chi. Đứng dậy cùng ta động thủ đi. Du thản chi chỉ gục đầu xuống ngồi yên, run lên bần bật. A tử lại lên tiếng quát Vương công tử bất tất phải đứng lên chàng cứ ngồi như vậy cũng đủ hạ ngươi rồi Chiết la tinh cười lặp một tiếng đột nhiên vung tay ra chụp xuống vai du thản chi năm ngón tay lão như móc câu đâm mạnh vào da thịt đối phương du thản chi công lực rất thâm hậu chàng chả biết đau đớn là gì cả Chiết la tinh rung tay một cách đã nhấc người du thản chi dơ bổng lên Kim Dung mươi 77 Chiết la kinh bị phóng dịch cân kinh Du thản chi vội la lên Đại sư buông ta ra Đại sư buông tay ra Chiết la kinh cười lạp hỏi Ngươi thắng ta hay là ta thắng ngươi nói đi Du thản chi cổ họng khô gian nói không nên lời Gã quay lại nhìn a tử Thì thấy nàng lộ vẻ khẩn trương tỏ ra Đang chờ câu trả lời của mình Gã nghĩ rằng tốt hơn là mình hãy duy trì mối hy vọng cho nàng một lúc. Gã liền lớn tiếng đáp. Dĩ nhiên là đại sư thua ta. Chiếc la tinh cả sần sơ cao tay lên. Người lão không cao bằng xu thản chi. Nhưng lão tinh thông phép thông tí tùng. Hế tay kia co ngắn lại bao nhiêu thì tay nắm xu thản chi càng nhỏ lại và dài ra bấy nhiêu nên lão nhấc bổng được gã lên cho chân không chấm đất rồi cười hô hố hỏi bây giờ ngươi chịu thua chứ? A tử lộ vẻ nghi ngờ hỏi vương công tử hiện tình ra sao? Du thản chi không biết đáp thế nào cho xuôi muốn lừa nàng lần nữa cũng không xong. Gái nhăn nhó cười đáp a tử tại hạ nói thực cho cô nương nghe chính ra tại hạ. Du thản chi chưa dứt lời. A tử đã biến sắc. Du thản chi thấy bộ mặt khuyên quốc của a tử trở nên xám ngắt ngừng lại không nói nữa. A tử run lên hỏi. thực ra công tử làm sao. Du thản chi nghiến răng đáp. chính ra là tại hạ đùa hắn mà thôi. ngay đinh xuân thu còn chưa phải là đối thủ của tại hạ thì tại hạ há sợ chi một gã hồ tăng. A tử mù mắt không nhìn thấy tình cảnh du thản chi bị nhấc lên cao lơ lường trên không và sợ co rúm người lại. Nàng nghe gã nói tưởng thật lại hớn hở tươi cười. cưu ma trí thấy du thản chi tuyệt không trả đòn rất lấy làm kỳ. Lão lại tưởng du thản chi nói thiệt. chứ có biết đâu là gã kiếm lời an ủi để tạm yên lòng a tử. nên lão cũng lên tiếng Vương công tử quả là một bậc cao nhân, coi chiết la kinh không vào đâu, mặc cho y ra đòn để giỡn chơi. Du thản chi nghe cưu ma chí nói vậy bất xác động tâm can nhủ thầm. Đại Luân Minh Vương khí đầu ngất trời, hẳn là một tay cao thủ tuyệt luôn, biết đâu y chẳng cứu được mình. Gã nghĩ vậy rồi lên tiếng hỏi cưu ma chí. Đại Luân Minh Vương theo ý Minh Vương thì tại hạ nên làm thế nào để thủ thắng? A tử vội lên tiếng Công tử hà tất phải hỏi y Du thản chi đáp ngay Tại hạ muốn thử võ học vị cao tăng này A tử thích quá cười nói À ra thế đấy Cưu ma chí chưa tỏ rõ thực hư tưởng du thản chi thử mình thiết liền tùm tìm cười đáp Nếu công tử phóng trưởng đánh vào huyệt thiếu hải đối phương thì y phải buông ra ngay Du thản chi vội hỏi Huyệt thiếu hải ở chỗ nào? Cưu ma chí vẫn ngờ là du thản chi muốn thử tài mình. Nhưng thấy câu hỏi hơi vô lý. Vì đã là người học võ thì có lý đâu lại không biết huyệt thiếu hải. Tuy lão hơi bực mình, nhưng vẫn đáp. Huyệt thiếu hải ở phía trên huyệt linh đạo cách 8 tấc dưới, dưới huyệt thanh linh 6 tấc một phân du thản chi nghe lời giảng giải của cư ma trí lại càng thêm mù tịp. Vẫn chẳng biết nó ở chỗ nào. Gã sợ mứt mồ hôi. thuộc nhỏ phụ thân cùng bá phụ đã xảy qua cách nhìn nhận các huyệt đạo trong người nhưng cả một ngày trời gã không nhận nổi một huyệt. Dù có nhớ được nữa thì cũng chỉ sau hai ngày là quên sạch. Trong con người ta có hàng mất trăm huyệt, gã có nhớ nhiều lắm là được năm ba huyệt. Lúc này gã chẳng biết huyệt thiếu hải ở đâu Luôn cả những huyệt thanh linh Linh đảo hay gì gì đi nữa cũng mù tịp Hai huyệt đảo này ở chỗ nào Chiết la kinh không chở cho cưu ma trí lên tiếng Đã gắt lên Đại luân minh vương minh vương muốn gì đây cưu ma trí thản nhiên cười đáp Vương thí chủ đây khảo sát võ công tiểu tăng Tiểu tăng không trả lời thế nào được Chiết La kinh tức mình sang giọng nói. Gã biết võ công cái quái gì nếu gã hiểu võ công thì trả hỏi vớ vẩn như vậy. Huyệt thiếu hải ở cánh tay trái đã là người học võ công ai mà không biết. Chiết La kinh nói câu này thành ra vô tình đã chỉ điểm cho Du Thản Chi. Biết Đại Luân Minh Vương bảo mình đánh vào huyệt đạo ở tay trái đối phương. Nhưng Du Thản Chi bị Chiết La Kinh nắm chặt vai bên hữu nên cánh tay mặt chuyển động không được linh diệu. Gã đành sơ tay trái lên. Chiếc La Kinh thấy Du Thản Chi quả nhiên muốn động thủ đánh mình thì lòng càng căm tức. Lão hết sức bấm mạnh năm ngón tay vào sâu đến xương thịt đối phương. Du Thản Chi vẫn chẳng thấy đau đớn gì cả. Trái lại chiếc la tinh cảm thấy đầu vai đối phương phát ra một luồng hấp lực rất mạnh khiến cho luồng lực đạo ở trong bàn tay mình dường như muốn thoát ra ngoài. Chiếc la tinh giật mình không chờ cho phát trưởng du thản chi đánh tới. Lão sung tay một cách đắt liệng đối phương ra xa. Phát trưởng du thản chi phóng ra giữa lúc người gã bị chiếc la tinh tung đi. Gã khác nào như diều đức xây bị tung ra ngoài ba trượng. Rồi rớt xuống đất đánh huyệt một tiếng. Nếu là người khác bị rớt xuống như vậy thì không chịu nổi. Nhưng Du Thản Chi vẫn chẳng việc gì. Gã chằn mình một cách đứng dậy được ngay. Triết La Tinh cười lạp hỏi. Minh Vương coi thế nào? Cưu ma Chí là tay thông tụ Bây giờ gã hiểu rằng tuy Du Thản Chi nội lực cực kỳ thâm hậu. Nhưng không biết chút võ công vào. Chẳng khác gì một khối đá trong có tàng ẩn ngọc quý trên đời hiếm thấy mà chính gã cũng không hay. Gã lắc đầu đáp. Tuy Phật huyên thắng được vương công tử đi chăng nữa. Nhưng trong con mắt tiểu tăng thì một là chàng có ý nhường nhìn Phật huyên. Hai là đùa giỡn. Du thản chi đang bần thần trong dạ nghe Đại Luân Minh Vương nói vậy, như người được thức tỉnh, gã lớn tiếng đáp. Phải rồi ta muốn dẫn ngươi một chút cho vui, để ngươi thích chí một lúc rồi sẽ ra tay đối phó. triết la kinh bực quá mà phì cười hỏi vặn. Té ra là ngươi dẫn ta nhưng ta hỏi ngươi pho A tử ngạc nhiên ồ lên một tiếng rồi hỏi. Vương công tử pho kinh dịch gì, gì gì đó, công tử bảo đã lấy lại rồi cơ mà. Du thản chi vối đáp. Đoạt về lâu rồi, cô đừng nghe hắn nói nhăng chiết la kinh lửa giận bốc lên ngùn ngụt không suy nghĩ gì nữa thò tay vào bọc móc pho dịch cân kinh bằng chữ phản sơ ra hỏi vậy cái này là cái gì đây lão vừa sơ dịch cân kinh lên cưu ma trí đứng cách đó chừng mười thước không kìm lòng được liền vung tay áo lên hất một cái nhưng lão là người cơ trí vẫn giữ thái độ bình tĩnh nên chiết la thinh chưa hay biết gì du thản chi thấy chiết la thinh lấy dịch cân kinh ra không khỏi đau lòng nhưng gã nghĩ đến a tự đuôi mắt không nhìn thấy gì mình có thể nói hàm hồ được gã liền cười ha hả hỏi trong tay ngươi cầm cái gì thế ta buồn cười muốn chết ha ha chiết la thinh tức quá gầm lên ngươi đuôi mắt rồi hay sao mà không nhận biết nó là cái gì Cưu ma trí nói xem vào. Phật huyên cho tiểu tăng mượn cuốn kinh đó xem một chút. Lão vừa nói vừa thủ hai tay vào trong áo, nét mặt vẫn tươi cười tựa hồ không để ý gì. Chiếc la kinh nghe giọng lưới cưu ma trí thì giật mình kinh hãi vội quay sang nhìn lão. Thấy lão vẫn tươi cười. Hai tay thủ trong tay áo. Hắn đã hơi yên lòng. Nhưng trong khoảng thời gian chớp nhoáng này bỗng có một luồng kình lực nhẹ nhàng chạm vào huyệt mạch môn tay phải hắn. Chiếc la kinh bất giác cảm thấy cổ tay tê dại. Năm ngón tay đột nhiên xòe ra. Pho dịch cân kinh bằng chữ phản rời khỏi tay tung lên. Hắn biết rằng đại luân minh vương đã chơi hắn vố này. Hắn hoảng hốt đưa mắt nhìn cưu ma trí thì thấy sắc mặt lão vẫn ung dung tươi cười chiếc tăng bào cũng không lay động chút nào, hắn lại càng không hiểu cưu ma trí làm thế nào mà đánh ra một kình lực mạnh như vậy. chiết la kinh điểm đầu ngón chân xuống đất, tung người lên không toan chuột lấy pho dịch cân kinh. nhưng người hắn còn đang lơ lửng trên không thì lại một luồng kình lực không một tiếng động ẩu tới đập vào trước ngực hắn. lần này chiết la kinh bị đánh trúng ngực, khí huyết nhộn nhạo. Hắn tức giận thét lên một tiếng rồi ngã bật ngửa về phía sau. chiết la kinh điên tiết gầm lên. Đại Luân Minh Vương ngươi làm trò gì đây? Cưu ma trí tủm tỉm cười thò tay ra vấy một cái bản dịch cân dinh bay ngay vào tay lão. Lão nói. Dịch cân dinh này là của chùa Thiếu Lâm. Vậy ta dùng võ công phái Thiếu Lâm để đoạt lại. chiết la kinh cũng không phải tay tầm thường vừa nghe lão nói vậy chợt nghĩ ra liền hỏi ngay đó là trêu vô tướng kiếp chỉ ư cưu ma chí chỉ tủm tỉm cười mà không đáp chiết la tinh quý gầm mặt xuống không biết nói sao du thản chi đứng bên nhìn cuộc biểu diễn thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nói đại sư thật có phép thần thông lúc cưu ma trí sử chiêu vô tướng kiếp chỉ sắc mặt vẫn thản nhiên Luồng chỉ lực từ trong tay áo ngấm ngầm phóng ra Chiết la kinh mới trông thoáng qua đã hiểu ngay là ám kình vô tướng kiếp chỉ Nhưng du thản chi biết thế nào được Gã chỉ cho là Phật Pháp của Đại Luân Minh Vương đã đến mực siêu phàm Nên gã không chỉ khen võ công lão giỏi Mà lại ca tụng Đại Luân Minh Vương có phép thần thông Cưu ma trí tủng tìm cười nói Đó chỉ là một kỹ thuật nhỏ mọn, chẳng bỏ làm trò cười cho thí chủ. A tử không nhìn thấy cuộc biểu diễn, chỉ nghe ba người ứng đối với nhau, mà vẫn không hiểu rõ đã xảy ra việc gì. Nàng sốt ruột lên tiếng hỏi. Vương công tử công tử đồng thủ với vị đại hòa thượng đó rồi sao? Du thản chi chưa kịp trả lời thì Cưu ma chí đã thò tay ra nắm lấy bàn tay gã lão biết công lực của du thản chi rất thâm hậu mà sao gã lại bị chiết la kinh hất té một cách hời hợp dễ dàng khiến lão đem lòng ngờ vực lão muốn nhân cơ hội này thử công lực gã xem sao du thản chi bị cưu ma trí nắm tay một cách đột ngột không kịp đề phòng toàn thân gã run bắn lên và tự nhiên chân khí âm hàn ngưng tụ vào lòng bàn tay Cưu ma trí chợt cảm thấy nội lực của mình vẫn ra bàn tay bị nội lực đối phương hút đi cuồn cuộn. Lão sợ quá vội buông tay ra chống ngực đánh thình thình. Tình trạng này khiến cho cưu ma trí nhớ lại lúc lão đối trưởng với đoàn sự ở chùa Thiên Long nước Đại Lý. Đó là lần thứ nhất nội lực của gã bị thu hút. Lão không ngờ bữa nay tình trạng đó lại tái diễn. Cưu ma trí làm quốc sư nước thổ phồn địa vị cao cả nhất nhì trong nước. Cuộc đông du xuống trung nguyên tuy ngoài miệng nói là đến chùa Thiên Long phải kiếm lấy lục mạch thần kiếm đem đến đốt ở trước mộ mộ dung tiên sinh. Nhưng thực ra lão có ý muốn dương danh với thiên hạ. Lão tức không ngờ đến chùa Thiên Long đã bị thất bại ngay. Lão tức mình uy hiếp bảo đỉnh đế để rửa nhục thì lại bị đoàn giữ ra tay đẩy lui đoàn dự là con cháu họ đoàn nước đại lý song họ này võ học uyên thâm thì lão có bị thất bại cũng không xấu hổ gì cho lắm nhưng hiện giờ gã vương tinh thiên này là hạng người nào sao võ công gã lại kỳ dị như vậy lão lẩm bẩm những nhân vật võ lâm trung nguyên xem chừng còn nhiều tay suốt chúng hoài bão săn hưu của mình khó lòng thành tựu được Lão ngẩn người ra một lúc rồi buông một chàng cười rộ nói Nữ thí chủ bất tất phải quan tâm tiểu tăng cùng vương thí chỉ sinh lòng luyến á nhau Có lý đâu lại cùng nhau đồng thủ A tử nghe vậy khoái quá la lên Đại hòa thượng lão này vừa quyết thật biết rằng đánh không lại vương công tử Nên quay ra nói tử tế lấy lòng Cưu ma trí cười ha hà hỏi nữ thí chủ đã là trưởng môn phái tinh tú hẳn đã được nghe pháp danh tiểu tăng a tử đáp ta chẳng cần biết ngươi có tiếng tâm gì không trong thiên hạ biết bao nhiêu hòa thượng bọn sư mõ lúc nhúc như lợn con cũng muốn ta biết đến hay sao cưu ma trí vẫn tủm tỉm cười nói tiểu tăng chính là quốc sư nước thổ phồn đại luân minh vương cưu ma trí chính thì a tử vừa nghe đắt giật nảy mình lên Sắc mặt lợt lạc Du thản chi cả kinh vội hỏi A tử cô nương là sao vậy? A tử thổn mặt ra hồi lâu rồi xua tay đáp Ta không sao cả Sắc mặt nàng lợt lạc không phải vì sợ hãi mà vì sung sướng quá Trước nàng chỉ nghe thấy bốn chữ đại minh vương Chưa có một ấm tượng gì trong ấp nàng Nhưng khi nghe lão tự xưng là quốc sư nước thổ phồn đại luân minh vương cưu ma trí, thì ra là một nhân vật mà tinh tú lão quái tê. H, U, V, Q, Q, O, G, N. Đề cập đến và cho biết, lão là một tay cao thủ hạng nhất. Nay lão này phải ấy kỷ vương tinh thiên thật may cho mình đã kết bạn với một chàng công tử đa tình mà võ công tuyệt đỉnh. A tử sung sướng nói. Té ra là cưu ma trí đại sư vừa rồi tại hạ nói năng có điều khiếm nhã thiệt là đắc tội. Du thản chi nghe cưu ma trí đề cao mình lên. Chỉ cho là lão có ý che giấu cho mình. Trong lòng gã cảm kích đến chảy nước mắt. Gã vội hạ thấp giọng xuống hỏi. A tử đại sư đây là một nhân vật có lai lịch rất lớn phải không? A tử đáp. Đúng thế đại sư là một bậc cao nhân nơi cửa Phật, không phải hạng tầm thường có thể bị kịp. Bây giờ A tử lại tâm bốc cưu ma trí mà cũng là để đề, đề cao địa vị vương tinh thiên là người yêu của mình. Du thản chi vội hướng về cưu ma trí thi lễ nói. Đại sư vãn bối không biết bày tỏ thế nào cho siết tấm lòng cảm kích đối với đại sư. Cưu ma trí không lên tiếng, chỉ nhìn du thản chi giơ tay ra hiệu rồi lại trở về phía A tử. Du thản chi hiểu ngay đối phương đã biết ý mình, lão chỉ ra hiệu chớ không lên tiếng để che giấu cho mình. Nguyên du thản chi từ thủ nhỏ không được phụ thân và bá phụ tỏ vẻ thương yêu. Sau gã bước chân vào trốn giang hồ lại gặp ngay những hoàn cảnh điêu linh khổ sở. Chẳng được một ai quan tâm đến hoặc chiếu cố cho gã. Gã gặp toàn người khinh rẻ coi gã như cái vấn dưới chân để mà giày xéo hành hạ. Nay gã được cưu ma trí là người thứ nhất lượng tình cho mình, lại hiểu tâm ý che xấu chỗ nhược điểm hộ cho mình. Trong lòng quá cảm động, gã co chân toan quỳ mọp xuống để tạ ơn. Cưu ma trí liền phất tay áo một cái phóng ra một luồng kinh lực mạnh mẽ ngăn lại rồi hỏi. Vương thí chủ nếu thí chủ không rẻ bỏ tiểu tăng thì chúng ta kết nghĩa sao du nên chăng? Du thản chi vội đáp. Đại sư vãn bối đâu dám như vậy. A tử nói xen vào. Vương công tử tuy cưu ma trí đại sư là quốc sư nước thổ phồn, nhưng công tử bất tất phải quá khiêm nhượng. Nếu công tử chịu đến Nam Kinh nước liêu gặp tỷ phu ta là Nam Viện Đại Vương thì đại vị công tử cũng cao cả như ai. Cưu Ma Trí nghe A Tử nói vậy thì ngẩn người ra. Liêu Quốc hiện nay là một nước hùng mạnh. Nam Viện Đại Vương là một vị đại thần chỉ dưới quyền một mình quốc vương. Té ra cô bé đuôi mắt này cũng sống cành vàng lá ngọc, lão liền nói. Nữ thí chủ đây nói đúng lắm. Vương thí chủ bất tất quá khiêm tốn. Du thản chi xua tay nói. Đại sư vãn bối. Cưu ma trí sơ tay lên, một luồng kình phong hất tới. Du thản chi tựa hồ bị kình khí đè chặt không mở miệng nói được nữa. Rồi gã nghe thấy một thanh âm nhỏ như sợi tơ lọt chui vào tai gã nói. Nếu thí chủ còn từ chối tất bị đoàn cô nương khám phá ra hết bấy giờ tiểu tăng không thể nói nhiều với thí chủ được tối nay tiểu tăng sẽ đến thăm thí chủ rồi hãy bàn thêm du thản chi mừng quá gật đầu lia lịa gã xem chừng a tử cùng chiết la thinh không nghe rõ lời cưu ma chí thì biết rằng lão nói câu đó với riêng một mình mình gã liền hắng giọng đáp đại sư đã không bỏ rẻ vãn bối xin kính cần vâng mệnh cưu ma trí cười kha hả đáp không ngờ bữa nay ngẫu nhiên tiểu tăng lại được kết bạn với vương công tử là một tay anh hùng hảo hán tiểu tăng thiệt lấy làm khoan khoái vô cùng du thản chi đáp bằng một giọng rất chân thành nếu vãn bối thường thường được ngắm vương dung đại sư thì trong lòng đang mãn nguyện lắm rồi cưu ma trí ngoảnh đầu nhìn sang chiết la kinh thấy mặt hắn xám xanh đứng ngây người ra liền nói Phật huyên tiểu tăng xem ra vương công tử cũng không muốn làm khó dễ gì với Phật huyên. Chi bằng Phật huyên năn nỉ vương công tử bằng lòng cho về thiên trúc là hơn. Việc xảy ra nhường này. triết la kinh biết rằng chẳng những bắt chẳng được du thản chi đưa mình đi tìm ba la kinh mà cả bản dịch Tân kinh cũng bị cưu ma trí cướp mất. Hắn căm dẫn đến cực điểm. Bao nhiêu hy vọng đều tan ra mây khói hắn nói vương công tử ta muốn trở về tây trúc du thản chi chỉ mong có vậy gã đáp ngay xin đại sư tùy tiện a tử cũng nói cặp rắn này ta cũng không lấy nữa cho ngươi đem nó về đó chiết la kinh bộ mặt tiêu nhiều dẫn hai con rắn đi về phía tây cưu ma trí cũng từ biệt nói xin hai vị tự tiện sau này còn có ngày tái hội Du thản chi thấy cưu ma trí sắp xa đi lòng gã bỗng bâng khuôn như người mất vàng. Nhưng gã lại nghĩ tới tối nay còn được hội diện nên cũng đỡ băn khoan. Gã đáp. Xin đại sư tùy tiện. Cưu ma trí lúc ra đi tùm tìm cười. Vẻ mặt trang nghiêm. Khiến người càng cảm thấy một nhân vật đáng sùng bái như một bậc thần tiên. Du thản chi ngẩn người ra. A tử cũng lên tiếng thúc sụp gã lên đường, gã như người trong mộng tỉnh giấc rồi cùng nàng cất bước. Xu thản chi chỉ ngong ngóng cho trời mau tối để được tái hội với cưu ma trí. Đến đêm A tử nằm lăn chen đống cỏ ngủ, Xu thản chi vẫn bước lui bước tới trông ngóng cưu ma trí. Đến nửa đêm quả nhiên gã thấy cưu ma trí sáng đi như nước chảy mây trôi đến nơi. Du thản chi vội quỳ xuống thi lễ. Cưu ma trí đỡ gá đứng đậy nói Chúng ta đã là bạn hữu với nhau sao thí chủ còn dùng đại lễ Du thản chi nói Thưa đại sư vãn bối không khi nào dám làm cao Dù đại sư dùng vãn bối làm kẻ nô bộc vãn bối Cũng còn cảm thấy thân hình uế tạp không xứng đáng nữa thay Cưu ma trí mỉm cười nói Đừng lớn tiếng để đoàn cô nương tỉnh giấc Chúng ta đi xa ra một chút Nói xong gã cầm tay Du Thản Chi dắt đi chừng nửa dặm. Lão nắm tay Du Thản Chi nhưng ngầm thi triển đến bảy lối võ công khác nhau để thử nội lực Du Thản Chi về môn phái nào. Nhưng chỉ biết là võ công gã tựa hồ môn hóa công đại pháp của phái tinh tú mà công lực thì thâm hậu không biết đến đâu mà lường. Nhất là khí âm hàn chứa trong người gã chất độc nhiều không biết đến thế nào mà nói cưu ma trí vốn đem tâm muốn lợi dụng du thản chi bây giờ ý niệm đó càng quả quyết hơn mà du thản chi tuyệt nhiên chẳng hiểu gì hết chỉ trong khoảnh khắc hai người vào đến một khu rừng du thản chi lại quỳ xuống hành lễ bị cưu ma trí nhẹ nhàng ngăn trở gã liền khẩn cầu đại sư thần thông đại sư quảng đại là thế mà đối với vãn bối hết dạ ăn cần nếu đại sư không nhận một lạy này thì vãn bối yên tâm thế nào được? cưu ma chí mỉm cười nói: bây giờ tiểu tăng cùng thí chủ chỉ là bạn bè, khi nào tiểu tăng thu nạp thí chủ làm đồ để bấy giờ xem nhận lạy cũng chưa muộn. du thản chi nghe nói sướng quá, hoa chân múa tay loạn lên. ngày nọ gã lại đinh xuân thu làm sư phụ, thấy lão tiên phong đại cốt phong độ thoát tục. Đã mừng thầm được vị sư phụ như vậy. Thì chẳng còn sợ ai khinh khi nữa. Không ngờ mối quan hệ giữa gã và Đinh Xuân Thu vì A tử mà xảy ra cuộc biến đổi trọng đại. Gã đang muốn tìm minh sư khác thì lại gặp ngay lão cưu ma trí nham hiểm thâm trầm. Chỉ bộ mặt trang nghiêm của lão cũng đủ khiến người sinh lòng ngưỡng mộ. Huống chi Đinh Xuân Thu đối với gã thì dùng cường lực còn cưu ma trí nói năng với gã thật dịu dàng, lại còn giúp gã ra khỏi lúc hoang mang ban chiều. gã vừa thấy cưu ma trí ngỏ lời muốn thu mình làm đồ đệ, gã sung sướng vô cùng một niềm tin mãnh liệt. nhưng gã sực nhớ ra đại luân minh vương là một nhà sư, nếu mình hành lễ xin làm môn hạ thì có khác chi xin cắt tóc đi tu, còn quấn quýt bên a tử làm sao được? Nghĩ vậy du thản chi đâm ra do dự. Cưu ma trí dường như đã trông rõ ruột gan gã tủm tỉm cười nói. Ngày sau nếu thí chủ có ý muốn làm môn hạ tiểu tăng thì thí chủ vẫn là tục gia đệ tử. Chẳng có chuyện gì khó khăn cả. du thản chi cả mừng nói. Đại sư thế thì đệ tử. Gã chưa dứt lời cưu ma chí đã phất tay áo phóng ra một luồng kình phong ngăn lại không cho nói tiếp. Rồi lão hỏi, tiểu tăng chưa nhận lời thu thí chủ làm đồ đệ, sao thí chủ đã tự xưng là đệ tử? Cưu ma trí lại nói, nếu thí chủ quả có chân tâm thờ tiểu tăng làm thầy thì trước hết hãy làm mấy việc thiện tiểu tăng mới có thể thu nạp được. Du thản chi vội nói, xin đại sư chỉ giáo cho vãn bối phải làm gì bây giờ? Cưu ma trí tủm tỉm cười đáp. Có một kẻ đại ác họ đoàn tên dự. Thí chủ đã nghe đến tên gã bao giờ chưa? Du thản chi ngấm nghĩ hồi lâu rồi đáp. Vãn bối chưa nghe thấy ai nói đến ý bao giờ. Cưu ma trí nói. Gã này trông ngoài mặt ra vẻ vương tôn công tử có sáng phúc hậu hiền lành mà thực ra là một tên cùng cực áp. Trong thiên hạ có tứ áp thì nhạc lão tam tức hung thần áp sát nam hải ngạc thần là đệ tử gã Du Thản Chi thất kinh hỏi. Gã đoàn sự là sư phụ Nam Hải Ngạc Thần Á nếu thế thì gã quả là một tên đại ác. Nguyên Du Thản Chi là người chẳng có kiến thức gì về các nhân vật trong võ lâm. Nên vừa nghe Cưu Ma Trí bảo đoàn sự là một tên đại ác, Gã liền tin ngay. Cưu Ma Trí nói. Thí chủ muốn làm việc công đức thì việc đầu tiên là phải đi trừ khử tên đại ác đoàn sự. Du Thản chi giật mình nói: Đại sư Đoàn Dự đã là một tên đại ác thì nhất định võ công gã phải kinh người. E rằng vãn bối gã nói tới đây, hai hàm răng run lên cầm cập, nói không ra tiếng. Cưu Ma chí hỏi: Thí chủ coi thần thông của ta ra sao? Du Thản chi đáp ngay: Thần thông đại sư vô song, vãn bối chưa từng thấy ai được như vậy. Cưu ma trí nói Thế thì được rồi ta dạy thí chủ một chiêu Thí chủ gặp đoàn sự chỉ cần nắm chặt tay hắn là kiềm chế được ngay Kim bảy mươi 78 Dừng hạnh si lang đứng ngẩn ngơ Du thản chi nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn cưu ma trí Cưu ma trí lên mặt kẻ cả vỗ vào người du thản chi nói Ta đem công lực truyền vào trong mình ngươi nếu ngươi chưa gặp đoàn dự thì đừng siết chặt bàn tay ai cả. du thản chi gật đầu hỏi. đoàn dự hiện ở địa phương nào. cưu ma trí đáp. sáng sớm mai ngươi cứ trông về hướng đông mà đi chừng bảy tám dặm đi thẳng vào một khu rừng hạnh. hễ thấy gã nào ngồi thổn mặt ra thì chính là đoàn dự đó. du thản chi xòe tay mình ra coi rồi nói. Sáng sớm mai vãn bối xin đi sớm Cưu ma trí thấy kế mình đã hiểu nghiệm liền đứng dậy nói Bây giờ chúng ta hãy chia tay chờ khi ngươi xong việc ta sẽ tìm đến ngươi Nói xong lão muốn phô tài liền tung mình đi như một cơn gió thoảng rồi mất hút Du thản chi lắc đầu le lưới Mừng thầm mình đã gặp được minh sư Nguyên cưu ma trí bị họ đoàn nước đại lý chơi một vố cay Lão không làm sao được Thấy võ công Du Thản Chi có nhiều chỗ tương tự như đoàn dự Chỉ khác ở chỗ một đằng thuộc phái Dương Cương Một đằng thuộc phái Âm Hàn Lão liền lợi dụng cái ngỡ ngẩn của Du Thản Chi sai gã đi liều mạng với đoàn dự Du Thản Chi đứng ngẩn người ra một lúc rồi trở gót quay về chỗ A Tử thì thấy nàng đang ngủ say Dưới ánh sao lờ mờ, nét mặt nàng càng xinh đẹp khả ái. Môi nàng hơi cong lên tựa hồ trong giấc mộng vàng nàng bắt được ai mà lộ vẻ tươi cười. Du thản chi đứng nơi yê, a yê, người ra mà nhìn. Bỗng một làn gió thoáng qua lật mái tóc đắp lên mặt nàng. Du thản chi khẽ dơ tay vén mái tóc ra. A tử dường như tỉnh giấc, khẽ trở mình một cái, miệng lẩm bẩm. Vương công tử các phái võ thiên hạ chỉ nói đến Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung mà chưa biết đến chàng là cực lạc vương bên Tây Vực. Té ra tử đang nói trong lúc nằm mơ. Du thản chi nghe thấy vậy trong lòng khoan khoái vô cùng. Gã nghĩ thầm Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung là những nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm. Còn mình đây chỉ có nàng tưởng rằng có thể ngang hàng với hai nhân vật kia. Xem thế đủ biết nàng đối với mình ập ủ một mối tình sâu tựa bể. Gã nghĩ vậy rồi đưa tay lên sờ mặt thấy đầy sức xẻo chỗ dày chỗ lắm thì lại buồn cho mình. Gã chỉ mong được thờ đại luôn minh vương làm sư phụ học lấy một bản lĩnh tuyệt luôn thì không sợ bị á tử phải ngày đêm mong mỏi nữa. Du thản chi khoanh tay gối đầu nằm xuống bên á tử. Gã hướng về phía nàng thâu canh không nhắm mắt. Sáng sớm kinh mơ, A tử chở mình ngồi nhỏm dậy. Du thản chi hỏi ngay. Cô nương tỉnh rồi ư? A tử quay lại, cúi xuống cầm tay Du thản chi nói. Ta vừa nằm mơ. Du thản chi hỏi. Cô nương mơ thấy gì? A tử đáp. Ta mơ thấy bao nhiêu tay cao thủ khắp thiên hạ tụ họp ở một nơi đang tranh đấu để ấm định thứ tự phó công. Du thản chi hỏi. Họ kết luận ai chiếm giải nhất A tử cười nói Có một chàng thanh niên công tử siêu quần suốt chúng Dùng quyền đánh nam mộ dung cước đá Bắc Kiều Phong Những vị cao tăng phái thiếu lâm không dám ra tay Tinh tú lão quái lại lục xin tha mạng Võ công đệ nhất thiên hạ dĩ nhiên là chàng thanh niên công tử này Du thản chi lại hỏi Chàng thiếu niên công tử đó là ai vậy a tử đỏ mặt lên nói, "Là công tử chứ còn ai sao mà ngốc thế?" Du Thản Chi ngơ ngẩn không biết nói sao. A tử cười khanh khách hỏi, "Sao công tử không đánh nổi chúng ư?" Du Thản Chi vội đáp, "A tử thôi đừng nói chuyện mộng mị nữa, bữa nay tại hạ phải đi đối phó với một tên đại ác." A tử vội hỏi, "Tên đại ác nào?" Du Thản Chi nghĩ thầm, a tử họ đoàn, đoàn sự cũng họ đoàn, mình chẳng nên nói rõ để nàng kém vui. Gã nghĩ vậy liền đáp: Tại hạ cũng không biết tên gã là gì, nhưng chỉ biết gã hung ác vô cùng, không trừ đi không được. Võ công gã rất là quái dị. Lúc tại hạ cùng gã đồng thủ, cô nương phải nhớ đứng xa ra một chút. A tử nói: Ta biết chắc thế nào công tử cũng thắng. Dù ta đứng xa hay đứng gần cũng chẳng quan hệ gì. Du thản chi nói. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người dắt tay nhau đi về hướng đông. Đi được hơn 10 dặm quả nhiên đến một khu rừng khá lớn. Du thản chi tưởng chừng như mình sắp cùng một tay đại ác đồng thủ mà võ công đối phương ra ghê gớm. Tuy đại luân minh vương bảo đã truyền pháp lực cho gã, nhưng gã vẫn còn khiếp đảm. Gã mở bàn tay ra coi thì nó vẫn như ngày thường chẳng có gì khác lạ, trong lòng lại thắc mắc không yên. Đi tới ngoài rừng hạnh gã dừng chân lại. A tử hỏi: "Đến rồi ư?" Du Thản Chi đáp: "Đây là một khu rừng hạnh." Tại Hạ thấy nói gã nấp ở trong khu rừng này, cô nương ở ngoài này chờ Tại Hạ. A tử vốn là người ương ngạnh không chịu nghe ai nhưng lúc này nàng lại ngoan ngoãn đáp được rồi công tử cứ đi đối phó với hắn ta chờ đây cũng được du thản chi dẫn a tử để ngồi dưới một gốc cây lớn rồi tự mình đi vào trong rừng khu rừng này rậm rạp um tùm du thản chi đi một lúc không thấy gì gã nghĩ bụng đoàn dự chắc không có ở đây gã toan quay gót trở ra bỗng nghe gót đông bắc có tiếng thở dài vọng ra Du thản chi giật mình liền tìm đến phía có tiếng thở dài. Gã đi vòng vèo một lúc thì nhìn thấy một người hai tay chắp để sau lưng đứng ngẩng mặt trông trời. Người này đang thở ngắn than dài. Du thản chi tạm đứng ẩn mình một nơi không lên tiếng. Gã nhìn ra phía trước thì thấy người này nét mặt buồn bã, gã chắc không phải đoàn dự. Nếu y là người tàn ác, sao lại thở ngắn than dài? Nghĩ vậy gã liền bước về phía trước đột nhiên gã nghe người đó lên tiếng gọi Vương cô nương hỡi vương cô nương cô nương có biết đến người đang vì cô mà gan héo ruột sầu không Du thản chi lẩm bẩm: Té ra anh chàng này cũng là giống đa tình Dường như gã luyến ái một vị cô nương họ vương nào đây mà không được như nguyện Du thản chi vừa nghĩ vừa tiến lại gần hai bước Người đó bỗng quay đầu lại thì thấy y là một chàng thiếu niên công tử sáng điệu thanh nhã. Người này chính là đoàn dự. Nguyên đoàn dự đang tương tư vương ngọc yến. Trong lòng sầu não vừa nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Chàng giật mình tưởng là cưu ma trí mà chàng đã gặp hôm trước. Sợ lão đột kích ngấm ngầm. Chàng vội quay đầu lại thấy một gã hán tử mặt mũi sần sùi. Cực kỳ xấu xa không khỏi kinh ngạc. Du thản chi nhìn kỹ thấy đoàn dự mày mặt thấn thờ. Nhưng tuổi trẻ bảnh trai chẳng có chi ra vẻ tàn ác. Gã không chờ đoàn dự lên tiếng đã nói trước. Trong khu rừng hạnh này sắp xảy ra một cuộc áp đấu. Các hạ nên mau mau rời khỏi nơi đây là hơn. Đoàn dự bụng mãi nghĩ đâu đâu chỉ ẩm ừ, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Du thản chi lại nói. Xem chừng các hạ không phải là người võ lâm Khó lòng tránh khỏi vạ lây Các hạ nên tránh mau đi đừng ở đây thở ngắn than dài nữa Đoàn sự vốn rất chán ghét những cuộc đồng võ Hiện giờ tuy trong người chàng đã mang tuyệt kỹ Mà thiên tính gia hòa bình vẫn không thay đổi Nghe du thản chi nói vậy chàng trao mày hỏi Tại hạ đang ở đây thanh tính cho đỡ cơn buồn Sao các vị không kiếm chỗ khác mà đánh nhau? Du thản chi đáp. Có người ước hẹn gặp tại hạ ở trong rừng hạnh này. Đoàn dự thở dài hỏi. Thế mà tôn giá không sợ ư phải chăng tôn giá có tuyệt kỹ trong mình? Du thản chi nhăn nhó cười đáp. tại hạ muốn đi mà không đi được. Đoàn dự lấy làm lạ hỏi. Sao lại không đi được? Du thản chi đáp. Tại hạ là một bên trong cuộc áp đấu sắp xảy ra thì còn bỏ đi sao được. Đoàn dự thấy đối phương tuy mặt mũi cực kỳ xấu xa, nhưng tâm địa rất tốt, liền kiếm lời khuyên can. Các hạ nên đề phòng trước là hơn. Các hạ bỏ đi ra khỏi nơi đây có phải sẽ tránh được một cuộc áp đấu không? Du Thản Chi nói, không được tại hạ đến đây kiếm một người đại áp để trả hận có lý đâu chưa gặp mặt đã bỏ đi. Đoàn sử đã biết những cuộc ăn oán trong võ lâm không phải chỉ hời hợt mấy lời mà can ngăn được. Tràng liền hỏi người đại ác đó là ai. Du Thản chi đáp: các hạ chẳng nên nghe đến tên họ hắn làm chi vì các hạ biết xa chỉ tổ kinh hãi mà chẳng có ít gì. Đoàn sử vốn không thích nghe tên họ người đại ác nên không nhắc tới nữa. Trang hỏi: Vậy Tôn Giá chắc sẽ thắng được tên đại ác kia? Du Thản Chi ngơ ngẩn đáp: Tại hạ cũng không biết nữa. Đoàn dự càng lấy làm lạ hỏi: Tôn Giá đã không nắm chắc được phần nào thắng địch, mà lại đến đây tìm hắn để rửa hận ư? Sao trong thiên hạ lại có người ngớ ngẩn như Tôn Giá? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp: Tại hạ tự biết chẳng có tài năng gì. Nhưng được một vị thánh tăng thần thông quảng đại đã vỗ vào người mấy cái và đã dạy cho pháp thuật chỉ cần nắm vào tay tên đại ác đó là có thể thắng hắn. Du thản chi nói vậy mà chính gã cũng không tự tin. Huống chi đoàn dự là người đã hiểu đôi chút về võ công. Chàng nghe vậy chỉ buồn cười mà lấy làm thú vị. Chàng hỏi. Thế thì trong tay tôn giá hẳn có pháp bảo gì không sai. Du thản chi xòe tay ra đáp. Các hạ coi đây chẳng có gì là cả. Đoàn dự nói. Thế thì trong bụng tôn giá chắc cũng không tin lời vị thánh tăng đó. Du thản chi lắc đầu thở dài nói. Các hạ bất tất phải hỏi làm chi, xin rời khỏi nơi này là hơn. Đoàn giữ nói. Không hề chi tại hạ chẳng có biệt tài gì nhưng một khi đã trốn tránh thì không ai bắt được. Tôn giá cứ để tại Hạ đứng bên ngoài coi cũng chẳng sao. Thực ra chàng cũng chẳng muốn đứng xem người đánh nhau. Nhưng thấy Du Thản Chi là người chất phát. Chàng chắc gã không đánh nổi tên đại ác, Nên muốn đứng ngoài chuẩn bị giúp gã một tay để lúc cần lôi gã chạy trốn cho khỏi bị tên đại ác đánh chết. Du Thản Chi hỏi. Các hạ không sợ bị liên lụy ư? Đoàn dự đáp. Không hề chi. Du thản chi thấy khuyên đoàn dự không nghe cũng không nói nữa, rồi đi sâu vào trong rừng hạnh. Du thản chi tìm khắp mà chẳng thấy bóng một ai thì chắc rằng đại luân minh vương nhận lầm. Hay là tên đại ác đoàn dự đã ra khỏi khu rừng này rồi. Gã xoay mình lại thấy đoàn dự đứng ngay ở sau lưng sực nhớ ra đại luân minh vương bảo đoàn dự bề ngoài giống như một vị vương công tử mà thấy người này có vẻ phong lưu gã tự hỏi chẳng lẽ chính là gã này nghĩ vậy gã run lên nhìn đoàn dự toan hỏi tên chàng nhưng lại nghĩ rằng nếu chàng thiếu niên công tử này mà là người độc ác thì trên đời không còn ai là người lương thiện nữa âu là ta thử hỏi coi giữa lúc gã ngần ngừ không quyết Bỗng nghe một chàng cười kha hả vang lên rồi tiếp theo là tiếng cười rất quyến rũ của một cô gái Du thản chi nhớ đến a tử đứng chờ mình ngoài ven rừng Nếu có người tới e sẽ xảy chuyện gì cho nàng Nghĩ vậy gã liền xăm xăm đi Du thản chi vừa cất bước bên tai bỗng nghe một luồng gió vèo qua Thì ra đoàn dự thân pháp còn mau lẹ hơn gã đã lướt qua trước mặt gã chạy trước Du Thản chi giật mình la lên một tiếng kinh ngạc, té xa anh chàng này thân pháp ghê gớm quá. Nhưng gã lại thấy nét mặt chàng tựa hồ như bị ma tà ám ảnh, bất xác gã ngẩn người ra. Chớp mắt đoàn dự vừa chạy trước đã không thấy nữa. Du Thản chi lắng tai nghe thấy ngoài rừng hạnh vang vẳng có tiếng người nói chuyện nhưng không rõ lắm. Gã lại băng mình chạy về phía trước. Vừa ra khỏi rừng hạnh thì thấy đoàn dự hai tay chắp để sau lưng đang đứng giữa đường, cặp mắt chàng đăm đắm nhìn về phía trước. Du thản chi đảo mắt ngó quanh chẳng thấy A tử đâu cả thì trong lòng nóng này cất tiếng gọi. A tử A tử cô nương ở chỗ nào? Gã gọi hai câu không thấy A tử đáp, gã càng bồn chồn trong dạ chán nổi gân xanh, khắp mình mồ hôi đầm điệp. Du thản chi chạy đến trước mặt đoàn dự hỏi các hạ xa đây trước có nhìn thấy a tử đâu không cặp mắt đoàn dự vẫn đăm đăm ngó về phía trước trên đường vắng vẻ chẳng thấy một ai không biết chàng nhìn gì mà du thản chi hỏi đến bảy tám lần chàng mới bâng khung hỏi lại a tử ư du thản chi đáp phải rồi nàng là một thiếu nữ xinh đẹp mình mặc áo thế cặp mắt đuôi mù chắc chưa đi xa được trời ơi các hạ có thấy nàng không đoàn dự hàm hồ đáp nàng đi rồi du thản chi ngơ ngác hỏi nàng đi rồi đoàn dự nhăn nhó cười đáp nàng đi rồi đi mà chẳng nhìn đến tại hạ một chút dường như không biết có tại hạ đứng đây nữa du thản chi vừa kinh hãi vừa nóng nảy hỏi luôn Các hạ nói gì mà vớ vẩn thế tại hạ hỏi A tử kia mà chẳng lẽ các hạ nhìn thấy nàng rồi. Gã vừa hỏi vừa nắm lấy vai đoàn dự lắc luôn mấy cái. Đoàn dự khác nào người trong mộng choàng tỉnh giấc. Chàng trao mày hỏi. Ông bạn làm gì thế? Du thản chi trong lòng sao xuyến tiếng nói thất thanh. A tử tại hạ muốn tìm A tử. Đoàn dự ồ lên một tiếng rồi đáp té ra tôn giá đi tìm người tiếc rằng tại hạ không giúp được chuyện gì du thản chi tức mình nói thối lắm ngươi vừa bảo đã nhìn thấy nàng nàng đi về phương nào nguyên đoàn sự nghe tiếng một cặp trai gái đương cười nói với nhau chàng chắc là mộ dung công tử và vương ngọc yến mới xăm xăm chạy ra nhưng chàng chỉ trông thấy sau lưng vương ngọc yến mà thôi Nên trong lòng cực kỳ buồn bã. Du thản chi hỏi chàng mà chẳng hiểu chi hết. Rồi đem tâm sự của mình ra nói. Phải tại hạ đã nhìn thấy nàng. Nhưng nàng không nhìn đến tại hạ. Du thản chi vội nói. Dĩ nhiên là nàng không trông thấy các hạ. Đoàn dự thở dài nói. Trong con mắt của nàng chỉ có hình ảnh một người đã in sâu vào tâm khảm. Còn ngoài ra bất cứ ai dù có ngó thấy cũng như không. Du thản chi ra vẻ kiêu ngạo nói. Dĩ nhiên trong tâm nàng chỉ có hình ảnh một người. Hai gã si tình mỗi người nghĩ tới một cô. Đoàn dự nói về Vương Ngọc Yến. Còn Du thản chi lại tưởng chàng nói A Tử. Thật là ông nói gà bà nói vịt, Chẳng ăn nhập với nhau cả. Du thản chi hỏi vậy nàng đi về nẻo nào đoàn dự đáp tại hạ không biết ngừng một lát chàng lẩm bẩm nói để mình nghe đoàn dự hỡi đoàn dự nàng đi đâu rồi ngươi có biết không du thản chi chợt nghe đến tên đoàn dự bất xác giật mình đánh thót một cái gã lùi luôn ba bước chống ngực đánh thình thình run lên hỏi các hạ vừa nói tới đoàn dự là ai vậy đoàn dự ngẩng đầu lên đáp tại hạ chính là đoàn dự du thản chi cả kinh ập ốn hỏi lại các hạ là rồi gã dừng lại sang giọng hỏi a tử đâu ngươi nói mau đi du thản chi bị người hà hiếp đã quen dù ai đánh gã gã cũng không dám kháng cự nhưng bây giờ gã biết đối phương là đoàn dự gã nhớ lời cưu ma trí tin ngay chàng là một tên đại ác đồng thời a tử lại đột nhiên đi mất mấy yếu tố này làm cho gã cáo chỉnh hồi còn ở bên đinh xuân thu thấy a tử gặp cơn nguy cấp gã còn dám liều mạng cứu nàng đem đi huống chi đối với đoàn dự một người đại ác mà gã đang tìm kiếm Du Thản Chi vừa nóng nảy vừa căm giận, trên mặt cả những chỗ sứt sẹo cũng đỏ bừng lại. Cặp mắt gã loang loáng chiếu ra những tia sáng hung dữ trông mà phát khiếp. Đoàn Dự đưa mắt nhìn gã không khỏi sao xuyến trong lòng, chàng lùi lại một bước hỏi: "A Tử, A Tử là ai?" Du Thản Chi tức giận nói: "Ngươi đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa." Đoàn Dự xua tay loạn lên nói: ta chả biết A tử gì giáo ngươi đừng hỏi ta nữa. Du thản chi thấy đoàn dự chối phăng, lại càng căm tức, bộ mặt xấu xa tím ngắt lại. Gã giơ hai tay lên khoằm khoằm như móc câu chụp xuống đối phương. Chiêu thức này tuy chỉ là chiêu thức tầm thường trong võ học, nhưng trong bề ngoài có vẻ khủng khiếp. Du thản chi nhằm chúng người đoàn dự nhảy sổ lại, gã chắc mầm thế nào cũng chúng. Ngờ đâu đối phương thốt nhiên làng ra ngoài Nên gã không chạm được đến tà áo đoàn dự Chứ đừng nói tới người chàng Du thản chi đứng thổn mặt ra một lúc Rồi đột nhiên la lên một tiếng quái gì Toan nhảy sổ lại nữa Đoàn dự vội nói Này anh bạn có chuyện gì sao không nói tử tế Lại giở trò gì vậy Du thản chi quát lên Trả a tử lại cho ta đây Đoàn dự thở dài Quả tình ta chẳng biết A tử là gì hết. Du thản chi vẫn sừng sổ. Đừng có hàm hồ ngươi vừa bảo đã nhìn thấy nàng rồi kia mà. Trong khi gã hỏi, gã đã nhảy sổ vào đoàn dự đến năm sáu lần. Tuy đoàn dự không trả đòn mà du thản chi vẫn ngờ đoàn dự là người hung áp. Gã yên trí tuyệt kỹ của đại luân minh vương cực kỳ lợi hại, khiến cho tên đại ác phải kinh hoàng nên không dám phản kích. Vì thế lần này gã càng nhảy sổ vào mạnh hơn. Du thản chi gây lộn cùng đoàn dự ở ngoài rừng hạnh. Đoàn dự chỉ chuyên tránh né, còn du thản chi lại hùng hổ xông vào. Thế đánh cũng như thế tránh đều cực kỳ mau lẹ. Đoàn dự không khỏi kinh hồn bắp thịt rực lên đùng đùng. Chàng thấy vụ này còn nguy hiểm hơn cả vụ chàng trá làm kiều phong bị nam hai ngạc thần rượt theo không còn đường chạy. May mà chàng thi triển bộ pháp lăng ba vi bộ thân pháp rất là kỳ diệu. Du thản chi rượt chàng đến nửa giờ mà không sao tóm được đoàn dự. Gã vừa tức giận vừa nóng nảy, tia mắt đỏ xong lên trông rất hung dữ. Đoàn dự đành nhắm mắt lại để khỏi nhìn bộ mặt vừa ghê tẩm vừa khủng khiếp của du thản chi. Du thản chi vừa rượt theo đoàn dự, vừa lo lắng không biết A tử lạc lõng nơi đâu. Mồ hôi chán gã đầm điệp nên trong phía trước không rõ nữa. Gã sơ tay áo lên lau mồ hôi rồi lại nhảy sổ dựa theo rất gấp làm cho cát bụi bay mù dính đầy vào tay áo. Mặt mũi. Gã sơ tay áo lên lau mắt thì thấy hai mắt đau nhức rất khó chịu trước mắt không còn nhìn thấy sự vật gì nữa. Du thản chi hoang mang vô cùng. Gã biết tuy mắt chỉ đau nhói chốc lát vì cát bụi. Nhưng có cường định ở trước mặt. Mắt không trông rõ thì rất có thể nguy hiểm cho mình được. Gã vung loạn hai tay ra chụp tới. Ngờ đâu phép lăng ba vi bộ chỉ hiệu nghiệm khi nào đối phương nhằm chúng người đánh tới. Và như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ chúng đích. Còn trường hợp đối phương cứ nhắm mắt đánh ẩu thì lại nguy hiểm vô cùng. Lý do thiệt là thiện cận nhưng chẳng mấy ai nghĩ ra được. Chính đoàn dự cũng không hiểu tới. Lúc này Du thản chi bị cát bùi vào mắt phải nhắm mắt lại. Hai tay gã vung loạn lên đập liều chẳng còn biết phương hướng của đối phương ở chỗ nào. ấy thế thì lại nắm chúng được cánh tay đoàn dự. Đoàn dự giựt mình kinh hãi, hết sức giựt mạnh một cái, tay áo chàng rách toạn. Trước nay chẳng bao giờ bộ pháp lăng ba vi bộ của chàng không ứng nghiệm thế mà lần này lại bất lợi mới kỳ. Đoàn dự cả kinh đứng ngẩn người ra thì đối phương đột nhiên lại nhảy sổ đến. Trong lúc hoảng hốt luống cuống người chàng vừa lặng đi, vừa đưa tay ra Nghinh địch. Nháy mắt bỗng nghe hai tiếng bút bút bốn bàn tay va chạm nhau rồi chính chặt vào nhau. Du thản chi nhớ lời đại luân minh vương lập tức vận kình lực ra hai bàn tay Thế là hai người ở vào tình thế giữ nhau đứng không nhúc nhích Đột nhiên cưu ma trí ở đâu nhảy vọt vào đứng trước mặt hai người Thấy tình trạng quái gì này lão không khỏi sượng sốt đứng thổn mặt ra mà nhìn Lão thấy đoàn dự mặt đỏ như lửa khắp người bao phủ một làn bạch khí tựa hồ nội nước sôi mở vung ra Du thản chi cũng khắp mình từ trên xuống dưới hơi nước bốc ra đóng lại thành một lớp băng mỏng. Cưu ma Chí tuy biết nhiều hiểu rộng. Nhưng cũng chỉ xem ra võ công một gã thuộc phái Dương Cương. Và một gã thuộc phái Âm Hàn. Nhưng không hiểu được lai lịch những thứ võ công kỳ dị này. Bây giờ lão thấy hai gã đứng chơ ra không nhúc nhích. Bốn bàn tay giáp nhau mà hiện trạng bên nóng bên lạnh tự trong người phát tiết ra rất kỳ gì thì trong lòng lão không khỏi kinh hãi. Đoàn sự từ khi nuốt mãng cổ chu cáp. Lại vô tình nhờ có chu cáp thần công mà hút vào mình được bao nhiêu nội công của mấy tay cao thủ hạng nhất. Nội lực chàng xúc tích rất mãnh liệt có thể nói là trên đời hiện nay không ai sánh kịp thì bỗng nhiên xuất phát ra gã du thản chi. Gã này sau khi hút được chất âm hàn kịch độc của con băng tằm Lại khám phá ra được phép đường lối võ công của hai người tỷ đấu nội lực vừa đúng ngang sức nhau. Khó lòng phân được cao thấp. Hai người bốn bàn tay dính chặt vào nhau. Đoàn dự tuyệt không có ý hại người mà xu thản chi lại muốn đánh ngã đối phương. Nhưng không biết hạ thủ bằng cách nào. Vì hai người công lực tuyệt cao. Hai bàn tay đã xính chặt vào nhau và chân lực trong người tự nhiên thúc đẩy ra để công kích đối phương. Những người công lực đã cao thâm mà gặp áp lực bên ngoài càng mạnh bao nhiêu thì lực lượng phản kháng trong người cũng tự nhiên phát huy mạnh đến bấy nhiêu. Đó là nguyên nhân mà hai người vô hình chung đã huy động nội lực đến mức tối cao. Có thể nói là cổ kim trong võ lâm chưa từng có cuộc áp đấu nội lực nào gay go như vụ này. Cưu ma trí đứng bên theo dõi cuộc đấu thấy nhiệt khí trong người đoàn dự tiết ra bao phủ toàn thân chàng, Làn xương lạnh chung quanh người du thản chi cũng dần dần biến thành một làn băng mỏng. Gã mừng thầm trong bụng cho là kế mình tuyệt diệu. Lão tiến lên một bước chuẩn bị phóng trường đánh tới đoàn dự. Thì bất thình lình có tiếng người quát lên. Đại sư không nên thế. Kim Dung mươi 79 Hắc Hán, Bạch Tăng là ai? cưu Ma Trí quay đầu lại xem thì sau lưng có một cặp nam nữ đứng đó. Hai người này chính là Mộ Dung Phục cùng Vương Ngọc Yến. cưu Ma Trí hỏi Sao lại không nên? Kiến thức Mộ Dung Phục cũng chẳng kém gì cưu Ma Trí. Mộ Dung Phục thấy Du Thản Chi cùng đoàn dự đang ở trong một tình trạng rất kỳ dị tuy không hiểu nguồn gốc ra sao nhưng biết rằng nội công hai người cao thâm đến mực hiếm có ở trên đời nên vì lòng mến tài mà lên tiếng ngăn trở cưu ma trí đang muốn đánh lén xong khi cưu ma trí hỏi vậy thì chàng cũng chưa biết phải đáp thế nào cưu ma trí lại nói ngày trước tiểu tăng may mắn được cùng mộ dung tiên sinh kết bạn Hai ta đã cùng bàn luận đến các môn kiếm pháp trong võ lâm đều xác nhận môn lục mạch thần kiếm tại chùa Thiên Long đúng là đệ nhất kiếm pháp trong thiên hạ. Mộ dung tiên sinh vẫn ăn hận trong tâm vẫn chưa được nhìn thấy kiếm pháp đó. Khi ấy tiểu tăng đã hứa lời lấy kiếm lục về để tiên sinh xem. Mộ dung tiên sinh tuy đã bước lên tiên cảnh tiểu tăng cũng không thể quên lời hứa được. Lục mà kiếm phủ đã bị hủy rồi. Nhưng đoàn dự đây đã nhập tâm pho bảo lục đó. Gã đã thành một pho kiếm phủ sống. Nên tiểu tăng muốn bắt y đem đốt trước mộ phần mộ dung tiên sinh để thực hành lời hứa. Vương Ngọc Yến cũng lên tiếng oanh thỏ thẻ nói. Đại sư đoàn công tử mới giao du với tại hạ chưa lâu nhưng rất hợp ý. Tại hạ nghĩ rằng lời hứa ngày trước không nên thực hiện một cách quá đáng như vậy. Cưu ma chí thấy đoàn dự đứng ý ra không nhúc nhích có thể thò tay ra là bắt được ngay thì khi nào lão chịu bỏ qua cơ hội hạn hữu này. Lão liền cười ha hả nói. Thí chủ coi tiểu tăng là hạng người nào. Lão vừa nói vừa sơ tay ra chụp lẹ vào vai đoàn dự. Vương Ngọc Yến la lên một tiếng úi trao rồi đưa tay lên che mắt không nỡ nhìn cảnh tượng ấy. Mộ dung phục nhảy xô lại quát lên. Đại sư hãy dừng tay. Thân pháp mộ dung phục cực kỳ mau lẹ Chỉ loáng một cái y đắt lặng người đến bên cưu ma trí. Giơ ngón tay giữa phóng vào huyệt liêu yêu trên lưng lão. Giữa lúc ấy cưu ma trí đột nhiên la lên một tiếng quái gì rồi tung mình lên không lộn ra xa. Ngón tay mộ dung phục điểm hụt vào chỗ không liền rụt về. cưu ma trí đã lộn ra xa hơn một trượng sắc mặt lợt lạc, người hơi phát run. Mộ dung phục kinh hoàng không hiểu trong thời gian trước nhoáng này đã xảy ra chuyện gì liền hỏi. Đại sư làm sao vậy? cưu ma trí khi nào chịu nói rõ? Thì ra vừa rồi đang lúc đoàn dự cùng Du Thản Chi tỷ đấu nội công mà lão đồng thủ tất nhiên đoàn dự không có sức phản kháng và chắc mầm nắm được chàng dễ như chơi. Ngờ đâu cả đoàn dự lẫn Du Thản Chi đã phát huy nội lực đến tột độ. Năm đầu ngón tay cưu ma trí vừa chạm vào bả vai đoàn dự khác nào chụp vào hòn than đỏ. Đồng thời một luồng hấp lực cực kỳ mãnh liệt từ người đoàn dự hút nội lực cưu ma trí. Cưu ma trí sợ quá vội giục tay về. Nhờ có cơ trí ứng biến mau lẹ lão mới thoát khỏi tai nạn. Tuy cưu ma trí tung mình đi lẽ là thế mà chu cấp thần công của đoàn dự cũng hút mất một ít nội lực của lão rồi. Giữa lúc đoàn dự cùng Du Thản Chi đang ngang sức thì đột nhiên có trợ lực bên ngoài đưa thêm khiến cho bên chàng nội lực mạnh hơn ác bức Du Thản Chi phải lùi lại. Du Thản Chi vừa lùi bước lần băng mỏng xung quanh người gã bị vỡ liền mảnh băng rơi xuống đất nghe xoang xoảng nhưng gã chỉ lùi lại nửa bước rồi dừng được ngay băng tâm dị công lại tiếp tục phát huy xung quanh người gã lại đóng một lớp băng mỏng khác mỗi lúc một giày thêm dần dần dày đến hơn một tấc ánh dương quang phản chiếu vào lấp loáng nhiệt khí quanh người đoàn sự cũng ùn ùn bốc lên như mây mù Hiện trạng này đã thành một cảnh rất kỳ quan. Cưu ma chí cả kinh vội vận chân khí điều dưỡng, chưa dám mở miệng nói năng. Mộ dung phục thấy vậy ngẩn người ra không nói gì nữa. Vương Ngọc Yến hỏi. Biểu ca biểu ca có thể lôi hai người này ra được không? Mộ dung phục thở dài đáp. Nay ta mới biết phó học không biết đến đâu là bờ bến. Ta e rằng trên đời không có một người nào có khả năng lôi tách họ rời ra được. Vương Ngọc Yến vội nói. Thế thì đoàn công tử cùng gã xấu xa này. Mộ Dung Phục lắc đầu ngắt lời. Bọn y hiện giờ đứng ngay người ra thế này nhưng rồi công lực cũng có lúc suy kiệt. Khi ấy tự nhiên họ sẽ rời nhau ra. Trong lòng y rất buồn sầu. Nhưng không tiện nói ra rằng khi hai người kiệt lực thì cũng không sống được. Nhưng Vương Ngọc Yến lẽ nào lại không biết. Nàng nghĩ tấm lòng trơn thành của đoàn dự đã cứu mình thì hôn xiết nỗi thê lương. Mộ dung phục ngẩn người ra nhìn đoàn dự cùng du thản chi đột nhiên lớn tiếng gọi. Biểu mỗi đời ta quyết không thể luyện võ công được đến mực như hai người này. Cuộc tử đấu bữa nay của họ sẽ được truyền tụng ngàn năm trong võ lâm. Còn ta chỉ đứng bên thổn mặt ra mà nhìn thì ngày sau võ lâm sẽ cho mình là người thế nào? Vương Ngọc Yến chưa kịp trả lời thì mộ dung phục lại cười khanh khách nói tiếp. Người sẽ cho mình là con quỷ nhát gan. Vậy ta phải nghĩ cách kéo họ ra tất cũng được lưu danh muôn thuộc. Vương Ngọc Yến cả kinh vội la lên. Biểu ca ơi không được đâu. Nhưng mộ dung phục đã chắp hai tay theo thế đồng tử bái quan âm rồi nhảy sổ vào giữa hai người. Vương Ngọc Yến về kiến thức còn cao minh hơn mộ dung phục. Nàng biết biểu ca dồn hết khí lực. Dù có kéo được hai người ra thì chính y cũng bị hai luồng kình lực một âm một dương của họ hất ngược Có khi làm chết người. Nàng quá bối rối không nghĩ ra được chủ ý gì bất giác bưng mặt khóc. Giữa lúc mộ dung phục nhảy vào thì bất thình lình cùng có hai luồng kình phong chia hai ngả thổi vào mau lẻ vô cùng. Rồi thấy một đại hán áo đen tầm vóc to lớn từ đằng đông chạy vào. Người này bịt mặt chỉ để hở hai con mắt. Mẽ Tây cũng có một nhà sư áo trắng nhảy tới. Người này cũng bịt mặt chỉ để hở đôi mắt. Một bóng đen một bóng trắng vừa thấp thoáng nhảy sổ đến đã phóng trưởng ra để ngăn cản mộ dung phục. Khiến cho y bị hất ngửa về phía sau. Đại hán áo đen và nhà sư áo trắng hai người hợp nhảy sổ vào. Trưởng lực cùng phóng nhập lại thành một luồng để ly khai du thản chi cùng đoàn dự ra. Đoạn hai người mới đến này không dừng lại một giây nào. Lại phân ra mỗi người đi về một ngả thoáng cách đã không thấy đâu nữa. trưởng lực của hai người mãnh liệt vô cùng. Sau khi đẩy được đoàn dự và du thản chi ra rồi, dư lực phát trường đó đánh thẳng vào một cây lớn, Gấy ngay khúc giữa đổ xuống ầm ầm. Đoàn dự cùng du thản chi đều lùi lại ba bước. Lớp băng bao phủ du thản chi vỡ ra từng mảnh rớt xuống đất. Làn độc khí quanh mình đoàn dự cũng hóa thành những xây khói nhỏ tiêu tan đi. Lúc du thản chi lùi lại phía sau, gã chưa kịp nhìn mặt đại hán áo đen lướt ngang rồi đi về phía tây. Nhưng gã sực nhớ đến ngày ở tụ hiền trang đứng nấp sau bức vách để xem cuộc đấu giữa Kiều Phong và Quần Hùng. Đến lúc Kiều Phong không chống nổi nữa thì được một đại hán áo đen dùng sợi dây dài cấu thoát. Nên hình ảnh đại hán đó đã ăn sâu vào ấp gã. Bây giờ gã lại thấy đại hán này chạy như bay, biết đúng là đại hán ngày trước. Còn nhà sư áo trắng vì chạy về phía đông nên du thản chi không trông rõ. Cưu ma trí cùng mộ dung phục đứng bên này chỉ trông thấy phía sau lưng nhà sư áo trắng. Sắc mặt cưu ma trí dần dần hồi phục. Nhưng lão thấy bóng nhà sư này vẻ mặt lại biến đổi ra chiều kinh hãi vô cùng Lão quay lại nhìn mộ phục nói Vì đại sư nào vừa lướt qua đó Mộ dung phục lắc đầu đáp Thân pháp y lẻ quá tại hạ không thấy rõ Câu ma chí lẩm bẩm một mình Hà hà đúng là mình mắt mờ tưởng lầm nhà sư này là ông bạn mình Du thản chi cùng đoàn dự rời nhau ra rồi Gã đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy mộ dung phục cùng Vương Ngọc Yến. Mà chẳng thấy A tử đâu cả. Du thản chi lớn tiếng hỏi. A tử đâu? Gã toan nhảy sổ vào đoàn dự lần nữa bỗng nghe tiếng A tử từ đằng xa vọng lại. Vương công tử ta ở chỗ này. Du thản chi nghe thanh âm này không có vẻ gì buồn sầu thì trong bụng mừng thầm. Chân khí gã bóng tan hết đi như quả bóng xì hơi. Ngã ngay xuống đất. Nhưng gã đã được nghe tiếng A tử thì dù có bị té nặng hơn nữa gã cũng không biết đau. Gã chống tay xuống đất đứng phát ngay dậy nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy A tử đang thủng thỉnh đi tới. Vạt áo tía phong phanh trước gió, nét mặt hớn hở tươi cười. Du thản chi sướng quá seo lên chạy ra đón nàng. Gã lướt qua vương ngọc yến, tuy vương ngọc yến sắc nước hương trời thiên hạ vô song là thế mà gã cũng không nhìn thấy. Trong con mắt gã dù có hằng nga dáng thế cũng không đẹp bằng A tử của gã. Gã chạy đến trước A tử thở hồng hộc A tử lúc nãy cô nương đi đâu trời ơi tại hạ tìm cô nương muốn chết. A tử nhõng nhẹo ngẩng đầu lên đáp. Thế ta chẳng trở về là gì đây can chi mà công tử phải nóng này. Du thản chi vừa rồi ruột nóng như lửa đốt, bây giờ thấy A tử hỏi vậy lại cảm thấy mình lo lắng vô vơ. Gã gặp lại A tử trong lòng vui sướng khôn tả, bao nhiêu điều lo nghĩ tiêu tan đi hết. A tử cười hì hì hỏi, công tử đã đồng thủ với y chưa? Du thản chi ngây người ra nhìn nàng, nàng hỏi mà gã chẳng nghe thấy gì. A tử hỏi lại mấy lần, nhưng gã không trả lời lại hỏi đi đằng khác. Gá hỏi, sao lúc nãy cô nương chẳng nói gì đã bỏ đi ngay? A tử vinh mặt lên cười đáp, ta đi nghe họ bàn tán về nhân phẩm công tử. Du thản chi giật mình kinh hãi hỏi, cô nương, nghe họ nói gì về tại hạ? A tử đáp, lúc ta ở ngoài rừng nghe thấy tiếng mộ rung công tử cùng vương cô nương hai người đi qua ta nhớ lại công tử bảo có quen biết mộ công tử liền kêu y đứng lại để nói chuyện du thản chi khác nào như bị gáo nước lạnh rồi vào người gã than thầm hỏng bét thật là hỏng bét gã run lên hai đầu gối đập vào nhau cồm cộp a tử lấy làm lạ hỏi ô công tử làm chi vậy du thản chi chưa kịp trả lời thì bất thình lình có một bàn tay để lên vai gã Gá vội quay đầu lại nhìn thì thấy mộ dung phục đang nhìn gã cười hì hì. Gá giật mình lùi lại một bước. Mộ dung phục cười nói. A tử cô nương đến chậm một bước thật là đáng tiếc vương công tử vì cô mà nóng nảy quá. Đã thi triển thần công tuyệt đỉnh khiến bọn tại hạ được mở rộng tầm mắt. A tử sung sướng nói. Mộ dung công tử công tử thiệt khéo nói quá. Mộ dung phục nói. Không phải tại hạ khéo nói đâu Bản lãnh vương công tử thật là kinh thế hãi tục A tử nghe nói nở mày nở mặt Du thản chi cũng đứng ngây người ra trong dạ bàng hoàng Chẳng biết nên làm thế nào Mộ dung phục nói xong Vừa lặng người đi vừa nói vọng lại Tại hạ còn có chút việc phải làm ngay Chúng ta sẽ có ngày tái ngộ Nháy mắt đã không thấy tâm tích đâu nữa Du thản chi ngẩn người ra một lúc rồi hỏi A tử lúc cô nương hỏi y về tại hạ thì y bảo sao A tử đáp Ban đầu y ngạc nhiên nghĩ chưa ra Sau vương cô nương nhắc y y mới bảo công tử giống y như đúc Có người tưởng lầm công tử với y là anh em ruột Du thản chi đứng thổn mặt ra Gã cảm kích mộ dung phục và vương ngọc yến vô cùng Gã biết rằng hai người đó thấy A tử đuôi mù. Lại hỏi chuyện về mình một cách thân thiết họ không muốn làm cho nàng đau lòng. Mới nói dối như vậy. Như thế chẳng khác gì họ cứu mạng cho mình. Hồi lâu Du Thản Chi quay đầu nhìn lại thì đoàn dự đã bỏ đi rồi. Câu ma trí cũng phóng người đi như bay ra ngoài rừng. Du Thản Chi vội la gọi. Đại sư đại sư. Cưu ma trí không ngoảnh đầu lại thân hình lão như làn gió thoảng lướt ra khỏi rừng hạnh. Du thản chi vội nói. Đại sư đại sư giờ tí đêm nay đại sư còn đến kiếm vãn bối nữa không? Cưu ma trí đáp vọng lại. Thiện quả của ngươi chưa được hoàn hảo thì duyên phận của ngươi còn gì với ta nữa? Du thản chi trong lòng sao xuyến vội nói. Đại sư đã nhận lời thu vãn bối làm đồ đệ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ, rồi gã thấy A Tử đứng bên sở tiết lộ câu chuyện kín giữa hai người nên ngừng lại không nói nữa. Cưu ma trí lúc đó đã đi xa gần tới một dặm thanh âm lão còn vang lại. Nếu ngươi tuân lời ta tìm kế xếp được gã ác nhân đoàn dự thì sau này mới có hy vọng nên đạo thầy trò. Du thản chi cả mừng lớn tiếng đáp. Dạ dạ đại sư đừng quên nhé. A tử hỏi, vương công tử võ công công tử đa quán thí. Đến lão Đinh Xuân Thu còn phải hoảng sợ mà sao lại tôn sùng lão đại luân minh vương này như vậy chẳng hóa ra tự hạ mình thái quá ư. Du thản chi thấy giọng nàng nói lạnh nhạt ra chiều thất vọng và bất mãn, rõ ràng có ý hoài nghi. Gã vội đáp, cái đó cô nương không biết được. Tại hạ giả vờ thờ y làm sư phụ là có một thâm ý khác A tử lại tươi cười nói À xa thế đấy công tử bảo thờ lão làm thầy chính là đánh lừa lão phải không Du thản chi mừng quá nhận ngay ý của A tử Đúng thế có lý đâu vương tinh thiên này là trưởng môn phái cực lạc. Địa vị cao cả là thế mà còn đi thờ ai làm thầy nữa nói về võ công thì lão cưu ma trí kia Ý gã muốn nói cưu ma chí không phải là tay đối thủ của mình Nhưng vốn tính thiệt thà Nói ra không khỏi ngượng miệng Nên gã ngần ngừ không dám nói hết câu A tử lại cười hì hì nói Vương công tử mộ dung công tử đã là một nhân vật lừng lấy tiếng tâm mà còn khâm phục công tử như vậy thì dĩ nhiên lão cưu ma trí đối thủ làm sao được với công tử. Công tử giả vờ thờ lão làm thấy cả có dụng ý gì thế? Du thản chi bản chất tầm thường, không có tài ứng biến, bị a tử hỏi vậy, gã ấp ốm nói. Cái đó, cái đó, a tử biếu môi ra vẻ hờn dỗi nói. Công tử đã không muốn cho ta hay thì thôi phải mà ta chẳng đáng được nghe những việc bí mật trọng đại trong võ lâm. Du thản chi thấy A tử giận dỗi, sợ quá liền đáp. Vụ đó không có gì là bí mật trọng đại. Cô nương đã muốn biết thì tại hạ nói cho nghe. Gã cố nghĩ cách để chống chế, mà không sao nghĩ ra được, chỉ ập ốn hoài. A tử thấy gã úp mở không chịu nói thì tưởng gã không chịu thổ lộ cho mình nghe. Tính ương ngạnh lại nổi lên, nàng hất tay du thản chi ra rồi xăm xăm bỏ đi. Du thản chi vội nói. A tử, A tử cô nương đừng giận nữa, để tôi nói cho cô nương nghe. A tử làm mặt giận nói. Ta không muốn nghe nữa. Chưa dứt lời chân nàng vấp ngã lăn xuống đất. Cươi hai mắt đuôi mù, nhưng võ công chưa mất. A tử chống tay xuống đất lẻ làng đứng dậy. Du thản chi la lên. A tử cô nương ngã đấy ư. A tử vùng vằng đáp. Té chết càng hay để khỏi bị kẻ khác khinh nhờn. Du thản chi nghĩ thầm. Ta có khinh nhờn nàng bao giờ đâu. Nhưng gái nhớ lại lúc cùng ở với A tử bị nàng khinh xẻ lấn áp, cực kỳ nhục nhã. Ngày nay gã được nàng ngỏ lời oán hận, trách mình khinh miệt nàng. Gã cảm thấy như vậy là được nàng sủng ái lắm. A tử đứng lên rồi, cúi xuống sờ xem mình đã vấp phải cái gì, thì ra là một thân cây lớn chắn ngang đường. Nàng sờ thấy vết cây gấy như búa chém. Nhưng khắp thiên hạ quyết không có lưới búa nào lớn như vậy được. Mà dù có lưới búa như vậy thì không ai mang nổi chặt một nhát cho thân cây lớn đức tày làm hai đoạn được. Nàng trầm ngâm một lát rồi nghĩ ra ngay nên cất giọng run run hỏi. Vương công tử vừa rồi công tử đấu võ với gã kia đã đánh gấy cây này phải không? du thản chi vốn là người khiêm nhường nhưng trước mặt A tử gã lại chỉ sợ lộ chuyện mình vốn là thằng hề đầu sắt không đáng nửa đồng nên gã muốn nhận ngay đó là kỳ tông của mình nhưng vừa rồi gã thấy hán tử áo đen cùng nhà sư áo trắng chỉ trong chớp mắt đã đẩy được mình cùng đoàn dự ra Tư lực của hai người này còn đánh gãy được cây lớn ấy làm hay thần lực của họ chẳng kém gì sấm sét do đó tâm ý gã thì muốn khoe tài trước mặt a tử nhưng lại cảm thấy mình không thể mặt sày như vậy được gã ngập ngừng đáp Cái đó, cái đó, A tử tủm tỉm cười nói. Vương công tử ta thấy công tử điều gì cũng hay, chỉ có một điều không tốt thôi. Du thản chi vội hỏi, chỗ nào không tốt? A tử đáp, công tử quá khiêm nhượng. Tuy bản lãnh mình quán thế mà vẫn không chịu thừa nhận. Quả nhiên người có chân tài không lộ bản tướng những tay cao thủ trên thế gian thường không chịu cho người khác biết gốc tích mình những cái chẳng có gì đáng chê trách có điều công tử đối với ta chẳng chi đối với người thường sao lại cứ cố xấu riêng ta du thản chi trái tim đập loạn lên vội vàng đáp ngay bao giờ tại hạ đối với cô nương cũng khác hẳn người thường cô nương muốn sao tại hạ đều làm theo như vậy a tử ngay từ lần đầu tiên được thấy mặt cô nương tại Hạ đã đối với cô nương như vậy ngay. A tử khẽ thở dài nói. Đáng tiếc là ta không được nhìn thấy tướng Mạo Công Tử. Suốt đời ta sống trên thế gian này, không bao giờ ta được thấy rõ mặt Công Tử vẻ mặt nàng vô cùng thảm đảm. Nhưng chỉ qua một lúc, nàng lại tùm tìm cười ngay được và nói tiếp. Mộ dung công tử vừa bảo người ngoài tưởng tướng Mạo Y và công tử giống nhau như hệt khiến người ta tưởng lầm là hai anh em ruột. Nhưng Y còn thẹn là vẫn không bằng công tử. Nói đến đây A tử ngừng lại, nét mặt nàng mơ màng rồi tươi sáng hẳn lên với giọng hân hoan. Y bảo về vẻ người, về nhân phẩm và về võ công món gì cũng thua công tử. Thế mà ta là một thiếu nữ đuôi mù sao lại được công tử luyến ái đến như vậy. Du Thản chi cảm kích quá chừng. Đột nhiên ý quỷ hai gối xuống đất run run nói. Cô nương cô nương đừng nói vậy vương tinh thiên này chỉ mong sớm tối được kể cận cô nương. Dù có phải thân châu ngựa cũng rất vui lòng. A tử không trông thấy gã quỳ dưới đất. Nhưng nghe giọng nói biết rằng gã rất khích động và chân thành thì xiết nỗi vui mừng. Nàng nói. Vương công tử công tử đối với ta hết lòng như vậy chắc là có xuyên nợ chi đây ta cũng mong luôn luôn được ở gần công tử. Vĩnh viễn không phải xa cách nhau nữa. Để cùng nhau tận hưởng những ngày vui sướng. Nhưng ta chỉ e sau này công tử biết có giữ được mối tình tha thiết như ngày nay nữa không. Du thản chi lớn tiếng nói. Tại hạ thể có đất trời nếu ngày sau ra giả phú phàng đối với A tử cô nương sẽ bị hoàng thiên trừng phạt không ngóc đầu lên được. A tử cười hì hì hỏi. Chắc bây giờ công tử vui sướng lắm đấy nhỉ. Du thản chi đứng ngay dậy reo lên. Tại hạ sung sướng vô cùng sung sướng chẳng khác gì thần tiên. A tử ngẩng đầu lên trời trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Vương công tử công tử lừa gạt đại luân minh vương. Giả vờ thờ lão làm thầy là có ý gì phải chăng võ công lão có chỗ khả thủ. Công tử định lừa lão truyền thủ cho những món đó rồi xem xét lão đi phải không ha ha như thế mà hay ta đoán như vậy chẳng biết có chúng không có điều cưu ma chí là người giảo quyệt vô cùng. Khó lòng lừa y vào chồng được đó. Du thản chi ngấm ngầm kinh hãi, gã thầm nghĩ sao cô này tâm địa lại độc ác đến thế nhưng a tử nói vậy khác nào đã giải vây cho gã gã đang nao núng lo nghĩ không tìm ra được chuyện gì để giải thích với nàng về việc ấy bây giờ gã nghe nàng nói vậy liền ẩm ư thuận gió theo chiều nhận ngay cho xuôi chuyện a tử nói vương công tử cưu ma trí biết nhiều hiểu rộng nhưng võ công bao la của công tử lão chưa biết đâu ta chắc rằng lão chẳng chịu thực tình đem những tuyệt ký của lão truyền thụ cho công tử. Nếu công tử muốn gạt lão để học lấy võ công thì chỉ có một cách. Du thản chi hỏi. Cách gì? A tử đáp. Công tử ước hẹn với lão truyền thủ võ công cho nhau để hai bên cùng có lời thì lão mới chịu đem những thủ đoạn tuyệt diệu ra dạy mình. Công tử cũng đem công phu của mình dạy lão. Nhưng đừng giấu riêng gì mới được. Mắt lão tinh lắm tông tử chỉ giấu riêng một chút là lão biết ngay. Du thản chi hỏi. Tại hạ cũng đem võ công của mình truyền thụ cho lão ư. Gã nghĩ thầm. Mình có võ công cóc gì để dạy lão đâu. Đừng nói dạy một vị cao tăng như cưu ma trí. Mà chỉ dạy một tên võ sư tầm thường cũng không nổi. Du thản chi còn đang ngẫm nghĩ thì A tử tùng tìm cười nói. Phải rồi công tử cần dạy lão thực sự. Nếu không thế thì đổi lấy tuyệt nghệ chân thực của lão thế nào được có điều công tử nên giữ lại một vài chiêu khẩn yếu. Có thế thì lão mới không hạ thủ trước để giết công tử được. Du thản chi cả kinh hỏi. Sao lão sẽ hạ thủ trước để giết tại hạ ư? A tử mỉm cười đáp. Đúng thế nếu lão không hạ thủ trước thì lão sợ bị công tử hạ thủ trước để tranh thắng. Vương công tử theo ý ta liệu trước thì công tử đừng nên mưu đồ học cho đến hết võ công của lão mà chỉ học đến 9 phần 10 mà thôi. Công tử phải đồng thủ trước đi để đánh chết lão. Nếu thiếu một phần 10 cái hay của lão công tử chưa học được hết cũng chẳng hề chi. Điều cốt yếu là phải giết được lão. Có phải thế không? Kim Dung, chương 80 Du thản chi nhận lời dạy võ Du thản chi cảm thấy xương sống ớn lạnh từng cơn Gã đã biết tính tình tử rất tàn nhẫn Nàng chỉ cốt sao cho mình nàng thỏa thích còn ai chết mặt ai Gã nhớ lại chính gã đã chịu bao nhiêu nỗi đau khổ vì nàng Nhưng không ngờ nàng lại tính kế xúc người ngoài một cách tinh vi như vậy đó không phải là cái tính kiêu căng của người tuổi trẻ mà tâm địa hiểm sâu độc ác. Du Thản chi vì quá si tình với A Tử nên bất luận nàng nói gì gã cũng nhận định là lời nàng rất hợp lý. Gã lẩm bẩm, chỗ nào A Tử cũng lo tính rất chu đáo cho mình. Nếu mình không hạ thủ trước đánh chết lão Cưu Ma Chí thì thằng cha đó cũng chẳng tha mình mà không ra tay hạ sát mình. Có điều nếu quả gã thiệt tình còn có ý muốn giết người. Nhất là giết một vị thần tăng. Mà trong lòng gã trước nay vẫn khâm phục thì quyết nhiên chẳng muốn chút nào. Trước kia gã chỉ mong cho cưu ma chí về sớm nhưng lúc này thì gã lại ao ước đừng gặp mặt lão nữa. A tử không thấy du thản chi trả lời liền hỏi. Sao ta nói vậy không đúng ư? Du thản chi vội đáp. Không không cô nương nói rất đúng có điều tại hạ nghĩ rằng nếu cưu ma trí thiết tha đòi hỏi võ công thì tại hạ đem môn nào để trao đổi với lão a tử tử hỏi anh chàng vương công tử lúc này xem chừng thiết tha với mình ghê gớm Dường như đã rất chân thành chết sống với mình thì phải nhưng khó mà hiểu được gã có giữ tấm lòng trung thủy mãi như vậy không nếu sau này hắn ra dạ vô nghĩ bỏ mình đi biệt mà mình lại hai mắt đuôi mù thì còn sống ở thế gian làm sao được nếu ta luyện được môn thần công cái thế của gã dùng tai thay mắt. Trở lại ngôi trưởng môn nhân phái tinh tú. Bây giờ mình sẽ có bao nhiêu để tử tiền hô hậu ủng. Gã mà dở thói phú phàng mình sẽ tìm cách hạ sát gã đi cũng chẳng tiếc gì. Vậy việc cần yếu trước mắt là phải luyện tập được thần công của gã. Bây giờ mình chỉ hé môi bảo gã truyền thụ thần công là nhất định gã biết được bao nhiêu sẽ sốc hết ra mà truyền thụ cho mình. Âu là mình phải kiếm lời gạt gã mới được. Nàng nghĩ vậy liền hỏi. Vương công tử ơi mắt ta tuy mù nhưng tâm thần vẫn sáng suốt có phải thế không? du thản chi đáp đúng thế tâm thần cô nương còn sáng suốt hơn tại hạ nhiều cả đầu óc cũng mẫn tiệp gấp mấy tại hạ a tử tùng tỉm cười nói điều đó chưa biết thế nào dù sao thì kế hoạch của một người vẫn thua hai người góp trí mà bàn vậy chúng ta phải liên kết với nhau chủ tính kế hoạch hoặc giả có thể chu toàn hơn Du thản chi nói, đúng thế cô nương cô nương còn có điều chi dạy bảo nữa không xin cứ nói ra tại hạ nhất nhất tuân theo. A tử đáp, ta tưởng cưu ma chí là tay xảo quyệt mà ngươi lại trung hậu thực thà. Ngươi đồng thủ với hắn ta e rằng ngươi sẽ mắc mưu thì nguy lắm đấy. Bây giờ ta tính thế này. Ngươi đem hết nhưng tuyệt nghệ đi từ chỗ nông cạn tới chỗ cao sâu biểu diễn hết lại cho ta nghe và tính xùm. Ta sẽ phân biệt giúp ngươi nên đem những môn nào dạy cho hắn. Những môn nào chỉ truyền thụ một cách lờ mờ. Và những môn nào nên giấu nhẹm không tiết lộ một tí gì với hắn. Du thản chi trong lòng rất sao xuyến. Gã lẩm bẩm. Thôi chết rồi nàng mà khám phá ra mình chẳng có chút võ công nào hết, thì rồi nàng biết rõ cả hành tung mình nữa. Trời ơi bây giờ biết làm thế nào cho được. A tử chờ hồi lâu không thấy du thản chi trả lời. Dù nàng thông minh đến đâu nhưng đôi mắt không trông thấy vẻ mặt gã thì cũng không thể đoán được gã nghĩ gì. Nàng chỉ cho là gã không muốn tiết lộ võ công thần diệu của gã. Nàng lẩm bẩm một mình. Gã vương tinh thiên này đã võ công cái thế lại là trưởng môn nhân một phái thì dĩ nhiên không phải hạng ngu xuẩn khinh xuất chui đầu vào cảm bấy của mình. Xem chừng gã không chịu phô trương võ công trước mắt mình đây. A tử nghĩ vậy cảm thấy trong dạ bồn chồn Đột nhiên nước mắt nàng tầm tái như mưa. du thản chi cả kinh hỏi. Cô nương cô nương làm sao thế? A tử đáp. Thôi ngươi đi luôn đi từ đây đừng hỏi han gì với ta và ngó mặt ta nữa. Du thản chi sợ quá vội nói. Cô nương chúc ta một lòng một dạ hợp tác với nhau. Sao cô nương lại đột ngột nói vậy? A tử nghe giọng nói gã run run thì trong bụng mừng thầm. Nàng lẩm bẩm. Quả nhiên gã này đang điên đảo vì ta. Gạt gã khó lòng thành công chi bằng nói rõ ý muốn của ta chắc là gã phải ưng chịu. Nghĩ vậy nàng liền nói. Ta nghĩ rằng đôi ta có ở cùng nhau cũng chỉ được mười bữa nửa tháng rồi ngươi lại bỏ ta mà đi. Để sau này phải ôm mối tương tâm thì thà rằng chia tay sớm đi còn hơn. Du thản chi vừa vui mừng lại vừa nóng nảy đáp. Tại hạ đã cam kết không bao giờ rời bỏ cô nương. Đã cùng nhau thề thốt đủ điều, sao cô nương vẫn không tin lòng tại hạ?" A tử lắc đầu đáp, "Thực tình ta chưa tin ngươi được đâu." Du Thản Chi nói, xả tỷ tại hạ cắt được trái tim đưa cho cô nương để lấy lòng tin cậy thì tại hạ cũng làm ngay." A tử vừa khóc vừa nói, "Ngươi, ngươi khinh ta đuôi mù không trông thấy gì nên cố ý nói vậy để giễu cợt ta, trêu tức ta." Du thản chi bồn chồn trong dạ toát mồ hôi chán đột nhiên quỳ mọp xuống đất toan ôm lấy chân A tử. Nhưng hai tay gã còn cách quần nàng đến nửa thước thì trong lòng bỗng thấy run sợ, dường như sắp phạm vào một tội tấy đình. A tử nghe rõ gã quỳ xuống đất thì trong dạ mừng thầm. Nước mắt lại càng ràn rua hơn trước, nàng nghẹn ngào nói. trừ phi ngươi có làm theo ta việc này thì ta mới tin được. Du thản chi nói ngay Đừng nói một điều mà cả đến trăm điều Nhìn điều, vạn điều tại hạ Cũng xin tuân theo cô nương được Vậy điều đó là điều chi xin cô nương Chỉ thì rõ ràng cho A tử đáp Ta chắc ngươi không chịu Có nói ra cũng bằng thừa Và chỉ làm trò cười cho ngươi mà thôi A tử dùng cách lùi để tiến Nàng càng lùi bao nhiêu Thì du thản chi càng tha thiết bấy nhiêu sau A Tử mới nói, nếu quả ngươi một dạ trung thành với ta thì sao ngươi không đem những thần công cái thế của ngươi truyền thụ cho ta một phần đề phòng sau này gặp khi ngươi phải rời xa ta. Ta cũng có một chút tuyệt kỹ để giữ mình chứ. Giả kỷ mà du thản chi quả có một môn thần công cái thế gì. Hoặc môn võ độc đáo nào khác thì A tử chỉ hé môi là gã lập tức ưng chịu xúc xiêm xa kỳ hết để truyền thủ cho nàng ngay. Nhưng khốn nỗi gã chẳng những không có cái thế thần công nào hết, mà bất luận là môn võ thông thường gã cũng chẳng biết tí gì. Ngay những điều hiện hữu của A tử gã cũng hãy còn kém xa thế thì gã biết trả lời nàng làm sao được. A tử thấy gã ngần ngừ không đáp, lại càng nóng ruột Nàng nghĩ thầm, bây giờ gã đang nhiệt tâm với mình, mình cần phải bắt cho kỳ được gã phải nhất nhất tuân theo mình mới xong. Nghĩ vậy nàng thở dài nói, vương công tử ơi ta mong rằng ngươi truyền thụ thần công cho ta. Đó là điều thỉnh cầu thành khẩn của ta. Tùy ý ngươi ưng hay không cũng được, ta chẳng trách ngươi đâu. Có điều ngươi không chịu nghe lời ta thì chúng ta chia tay nhau từ đây. Du thản chi hấp tấp đáp Không không tại hạ xin ý lời truyền thủ môn cái thí thần công cho cô nương A tử mừng dỡ khôn xiết nhưng không để lộ ra ngoài mặt Nàng hứng hờ nói Xem chừng ngươi nể lời và miễn cứng ưng thuận chứ thực tình thì không có ý chân thành truyền thủ Ngươi bất tất phải miễn cứng như vậy Việc đời tổ tan là chuyện thường Từ đây chẳng thấy mặt nhau nữa hay hơn Du thản chi trong dạ bàng hoàng Gã chỉ có một chủ ý là nàng muốn bắt mình thế nào cũng đành chịu cốt sao cho nàng không xa mình là được Gã tính rằng việc truyền thủ võ công không phải một sớm một chiều mà xong Ta hãy ổn định chỗ ở cho nàng rồi xét liệu Nghĩ vậy gã nhớ tới năm trước ở tụ hiền trang Phụ thân gã đã mời một vị võ sư danh tiếng trong võ lâm để chỉ điểm cho gã mấy chiêu thức vỡ lòng. Võ sư đó bảo gã biểu diễn mấy chiêu để xem trình độ võ công gã đến đâu mới biết đường chỉ điểm. Nhưng du thản chi tư chất quá tầm tay hơn u v q o g n. Gã tự biết rằng nếu mình múa may chỉ tổ làm xấu mặt cho phụ thân cùng bá phụ mình mà thôi. Võ sư muốn nói thế nào thì nói, gã cũng không chịu biểu diễn. Vì võ sư đó không bằng lòng nên không chỉ điểm cho gã nữa. Bây giờ du thản chi nhớ tới vụ đó liền nói. Cô nương nếu cô nương muốn tập thần công của Tại hạ thì trước hết chúng ta phải kiếm một nơi thanh tính tịch mình để người ngoài không đến quấy rầy mình được. Cô nương lại đem hết các thứ võ công đã học được của phái tinh tú từ chiêu thức tầm thường đến tuyệt ký cao sâu biểu diễn lại cho tại hạ coi. Khi đó tại hạ mới liệu mà truyền thủ môn cái thí thần tông cho cô nương được. A tử cả mừng nói. Hay lắm té ra là vì thế mà ngươi ngần ngừ không nhất quyết. Có điều chúng ta không nên tìm đến một chỗ nào quá hẻo lánh. Hay hơn hết là nơi đó ngươi vừa tiện việc truyền công cho ta vừa tiện việc tìm đến tổng đà cách bang để mưu đoạt lại ngôi bang chúa rồi đem trả cho tỷ phu ta hiện ở Nam Kinh nước Đại Liêu. Chắc là tỷ phu ta không chịu nhận và sẽ do ta đảm đương chức vị bang chúa. Lúc đó ta đã là trưởng môn phái tinh tú lại là bang chúa cách bang mà ngươi là trưởng môn phái cực lạc. Chúng ta song song thành những nhân vật nổi tiếng thiên hạ để những phái thiếu lâm. Cô tô mổ dung gì gì đi nữa cũng phải khiếp vía. Thí chẳng khoan khoái lắm ư. Nàng càng nói càng cao hứng, mặt mày hớn hở. Dù đôi mắt đuôi mù mà vẻ mặt vẫn yêu kiều diễm lệ khiến cho Du Thản Chi trông thấy càng mê tơi chống ngực đánh thình thình. Du Thản Chi chờ nàng dứt lời rồi nói muốn đoạt ngôi bang chúa cái bang kể ra cũng chẳng hao tổn mảy may sức lực có điều tại hạ thay mặt cô nương đi tranh cướp thì e rằng quần chúng cái bang không tâm phục hay hơn hết là sau khi tại hạ đã truyền thụ môn cái thí thần công cho cô nương rồi cô nương tự đem bản lãnh mình ra đoạt lấy tại hạ chỉ đứng bên xem tình hình và giúp đỡ mới là diệu kế a tử cả mừng nói Hay tuyệt hay tuyệt ta nóng ruột lắm rồi nhưng ta bất tất phải đi tìm nơi nào khác nữa. Ngay chỗ này cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu. Vậy ta biểu diễn những môn võ công thiền cận phái tinh tú cho ngươi coi. Rồi ngươi truyền thụ cái thí thần công cho ta. Hừ những công quyết nhập môn của phái tinh tú là thế này đây. Nói xong nàng đọc những khẩu quyết mà tinh tú lão quái đã dạy nàng lúc ban đầu đồng thời nàng biểu diễn mấy chiêu thức Du thản chi nghĩ thầm Tinh tú lão tiên đã thu ta làm đồ đệ Nhưng chỉ vì a tử mà nghĩa sư đồ biến thành cầu địch Chẳng những lão chưa truyền thụ cho ta một chút võ công nào mà tự trung còn đi đến chỗ chia rẽ sâu cay. Ta mạo xưng là cái thế cao nhân trước mặt a tử Thực ra ta có biết chút võ công nào đâu hiện giờ việc trước mắt là phải làm thế nào cho nàng khỏi đem lòng nghi kỵ. Chỉ có cách là phê bình hàm hồ cách biểu diễn của nàng chây bai võ công phái tinh tú chẳng ra gì. Ngoài ra không có cách nào khác. Nghĩ như vậy, Du Thản Chi liền nói. Cô nương tại hạ xem những điều sở học của cô nương thì biết cô nương lầm đường mất rồi. Đại khái thì võ công phái tinh tú chỉ hời hợt bề ngoài. Tại hạ cần phải nghiên cứu lại kỹ càng để biết rõ những chỗ nào sai lầm mới có thể chỉ dẫn cô đi vào đúng đường được. A tử cả mừng nói. Phải rồi sư phụ ta. À quên lão quái đinh xuân thu vốn không ra thu nạp những người đã biết võ công làm đồ đệ. Lão biểu người nào đã biết qua võ công rồi đổi sang học bản môn thì còn khó hơn là kẻ chưa biết võ công nào bao giờ. Vương công tử người truyền thụ thần công cái thế cho ta chắc là hao tổn tâm huyết nhiều lắm. Du thản chi nói. Cái đó, cái đó dù tại hạ có phải phí bao nhiêu tâm huyết cũng không dám quản ngại mà cầu khẩn còn chưa được là khác. Ngừng một lát gã nói tiếp. Ô, chiêu thức chia làm hai phần. Lúc thủ thế tỏa công tạo thế, rồi tiếp theo đến vận công lực phóng chiêu ra. Đoạn gá theo chiêu thức của A tử luyện tập. Nguyên võ công phái tinh tú lấy độc công làm căn bản. Người nào trong cơ thể chứa nhiều chất kịch độc âm hàn thì nội công luyện càng tinh thâm. ra chiêu càng lợi hại. A tử biểu diễn hai chiêu thức đó kêu bằng hốn thiên vô cực thức và là những chiêu thức của phái tinh tú. Người bắt đầu nhập học muốn luyện những chiêu thức này cho được tinh thông thì phải mất từ một đến hai tháng. Du thản chi trong người đã chứa chất kỳ độc của con băng tầm, một sống âm hàn thiên nhiên trong vũ trụ. Ngay đinh xuân thu trong mình cũng chưa có chất kịp độc bằng gã nên muốn tập đúng kiểu của a tử gã chỉ sơ tay lên một cách là luyện thành chiêu thức ngay du thản chi vừa vòng tay phóng chiêu đánh véo một tiếng một cây nhỏ phía trước mặt cách đó mấy thước bị đẩu ngay tức thì du thản chi thấy vậy cũng giật mình kinh hãi gã lại theo thế của a tử vung tay phóng ra chiêu thứ hai thì một cây khác bị đứt đôi gã vừa kinh hãi vừa mừng thầm lẩm bẩm một mình Té ra võ công của phái tinh tú mãnh lực thiệt là ghê gớm hay là a tử cố ý giả vờ. Kỳ thực chính nàng đã có những chiêu thức võ công kỳ diệu mà nàng còn bắt mình truyền thụ thần công cái thế gì gì nữa mới lạ nữa. a tử đuôi mắt không nhìn rõ nhưng nghe tiếng cây đổ gãy rào rào nàng nói. Ghê quá ghê quá vương công tử ngươi dạy ta lẻ lên làm thế nào mà phóng trưởng đánh gãy cây được du thản chi hỏi cô nương phát chiêu hỗn thiên vô cực thức không đánh gãy cây được hay sao a tử cười hì hì nói chiêu hỗn thiên vô cực thức là một chiêu thiên cận nhất đã là môn đồ phái tinh tú thì chẳng ai không biết sử dụng nó nhưng nếu ra chiêu mà đánh gãy được cây thì bao nhiêu để tử bản phái đều là những tay anh hùng hảo hán đi hoành hành khắp thiên hạ rồi Dù thản chi không hiểu tại sao gã thử không theo những chiêu thức của A tử đã biểu diễn Tự nhiên vung tay đánh ra luôn thì mấy cây nhỏ ở trước mặt chẳng những không đổ gãy mà cũng không rung chuyển chút nào gã vẫn thêm kình lực phóng ra mà cây vẫn đứng chơ chơ gã lại theo cách hốn thiên vô cực thức phóng ra đánh sầm một tiếng thì hai cây nhỏ liền nhau đều bị gãy Tựa hồ như một nhát búa lớn chém vào Nguyên do tất cả các chiêu thức phái tinh tú đều dùng nội công hàn độc để phát huy đến cực điểm. Trong người cần phải chứa một nội lực hùng hậu mới có thể luyện võ công phái tinh tú được đến nơi đến chốn. Hai yếu tố đó phải hỗ trợ cho nhau mới thành tựu được. Có điều chiêu thức học thì dễ, mà tích lũy nội công lại rất khó. Bọn đệ tử phái tinh tú đều hiểu biết chiêu thức. Nhưng được như trích tinh tử thì vòn vẹn có mấy người Vì trong mình họ chứa chất được phần nội lực tương đương Nên họ thành những nhân vật siêu quần suốt chúng trong bọn đồng môn du thản chi không hiểu rõ căn nguyên nhưng không dám hỏi nhiều Gã nghĩ rằng nói lắm tất có điều lầm lẫn đàm luận nhiều chỉ tỏ hành tung bí mật của mình mà thôi Nghĩ vậy gã liền bảo A tử tiếp tục biểu diễn a tử phô diễn tiếp tục. Du thản chi cứ tuần tự theo đúng chiêu thức của nàng mà phát huy ra được uy lực cực kỳ mãnh liệt. Hai người luyện được hơn 10 chiêu. Du thản chi đã cảm thấy phức tạp nhiều quá. Nhớ không rồi. Gã liền bảo A tử dừng lại nghỉ một chút rồi diễn lại từ đầu. A tử cười nói. Vương công tử theo chỗ nhận xét thì võ công phái tinh tú nhất định là nhiều chỗ sơ hở đáng buồn cười lắm phải không? du thản chi đáp bằng giọng nước đôi. Không hẳn như vậy, thực ra bên trong cũng có nhiều chỗ khả thủ. Có điều càng suy xét kỹ thì thấy dường như người huấn luyện không truyền thụ đến nơi đến chốn gã nói xong lại phỏng theo cách đá của a tử đá chặn một cái chúng vào hòn đá lớn bằng cách đầu đánh véo một tiếng bay đi hòn đá này bay ra xa đến ngoài mười trượng rồi từ trên không rớt xuống giữa lúc ấy trên núi có hai người đi tới du thản chi thấy hòn đá lớn này sắp rớt chúng đầu người gã hốt hoảng kêu lên úi chả tránh mau đá rớt xuống đó người đi trước nghiêng mình tránh về mé tả nửa bước rồi vung hai tay lên đập đánh chát một tiếng đúng vào hòn đá làm cho nó bay tạt ngang đập vào vách núi đánh bình một tiếng vang lên tói lửa ra bốn mặt người đó nổi giận quát hỏi tên nào lớn mật dám trêu cợt cả lão ra thân hình chuyển động thoáng cái hai người đã tới trước mặt xu thản chi cùng a tử hai người này áo quần lam lũ ăn mặc kiểu hành khất Trên lưng đeo mấy cái túi vậy. Du thản chi vừa trông thấy đã biết ngay là người cách bang liền tiến lên vái chào nói. Xin hai vị đại ca cách bang đừng giận. Tại hạ vô ý một chút, mong hai vị lượng thứ cho. Hai người cách bang thấy du thản chi cung kính xin lỗi. Họ lại vừa thấy gã đá tung được viên đá lớn bay lên thì biết là võ công gã ghê gớm lắm. Hai người không muốn sinh sự. Liền đáp lễ nói, tôn giá dạy quá lời rồi toan đi ngay. A tử bỗng lên tiếng hỏi, các ngươi có phải là người cách bang đó không nếu vậy thì may lắm. Ta đang muốn tìm đến cái bang để đoạt chức trưởng môn chơi tổng đà. Các ngươi hiện đặt ở đâu hai gã cách bang nghe nàng mở miệng đã nói đến chuyện muốn đoạt ngôi bang chúa mà trông cách ăn mặc lại không phải là người bản bang. Để tử cách bang muốn tranh đoạt ngôi bang chúa thì mới là phạm tội tiếm vị. Người ngoài thốt ra câu này càng tỏ vẻ diễu cực khinh miệt cách bang. Hai gã vừa nghe nàng nói đã biến sắc hỏi lại. Tôn giá là ai sao dám buông lời khinh mạn bản bang như vậy? A tử nghe gã đó hỏi đến lai lịch mình, nàng muốn tiến lên nói mấy điều phân trần là mình xứng đáng. Nàng liền cười khà khà nói không dám tại hạ mới nhận chức trưởng môn phái tinh tú a tử chính thì là tại hạ gã hành khất đi trước người đã cao nghểu lại gầy nhom trao mày nói thủ lãnh phái tinh tú là đinh lão quái trên trốn giang hồ còn ai không biết con tiện tỳ này ăn nói lăng nhăng lão đi sau người vừa phải tuổi ngoài 50. mươi xem chừng địa vị trong bang thấp hơn Việc gì cũng phải nghe theo gã cao này Lão gia triều thận trọng khẽ nói Địch hương để chúng mình đang mắc bẩn chẳng nên chấp với con nhỏ chưa biết gì này làm chi Gã cao gầy hắng giọng nói À là một đứa tiện tì đuôi mù còn một tên Gã vừa nói vừa nhìn du thản chi bằng con mắt rất khinh bỉ Tỏ ra gã sắp nói một tên quỷ sứ Du thản chi khi nào chịu để hắn nói hở chân tướng mình ra Tay phải gã khoa vòng tròn một vòng rồi theo chiêu thức của A tử vừa biểu diễn phóng ra chiêu hốn thiên vô cực thức Gã cao gầy cách bang võ công đắc vào hạng tinh thâm Ứng biến rất mau lẹ. Thấy du thản chi giơ tay phóng chiêu ra Tuy hai bên cách nhau bảy tám thước Tưởng chừng như phát trưởng đó không tài nào phóng tới mình được nhưng gã cao gầy cũng chuẩn bị đề phòng vận khí để đón trưởng đối phương thì quả nhiên nghe đánh sắc một tiếng gã cao gầy người cái bang ngã ngửa về phía sau xương sống gấy rời ra người gã đứt làm hai đoạn gặp lại lão cái bang còn lại thất chinh la hoảng. địch huyên để địch huyên để trời ơi địch huyên để làm sao địch huyên để chết rồi ư Bản ý Du Thản Chi phóng trưởng ra chỉ là nhăn trở gã cao gầy khỏi thốt ra câu tên quỷ sứ mà thôi. Tuyệt không có ý hại mạng người. Gã chợt nghe lão già cách bang la hoảng là gã kia chết rồi thì cả kinh hỏi. Sao? Rồi Du Thản Chi tiến lên trước cúi đầu nhìn xuống nhìn gã cao gầy thì thấy hai mắt gã lòi ra trông mà phát khiếp. Du Thản Chi vừa sợ hãi vừa hối hận, gã ập úng Đó là, đó là, lão cái thấy Du Thản Chi mặt mũi sần sùi thì kinh hãi vô cùng. Lão tưởng gã lại giết luôn cả mình, liền dùng hai quyền đập rất mạnh vào lưng Du Thản Chi. Du Thản Chi lúc này mới học được mấy chiêu thức của phái tinh tú do A Tử vừa biểu diễn. Nên gã bị lão cái tấn công mà không biết cách tránh né. Hơn nữa trong lòng gã đang hối hận về việc đánh chết người. Nên muốn cam chịu mấy thoi huyền của đối phương để ăn năn tội lỗi Bình bình hai tiếng Lão cái gióng hai huyền vào lưng du thản chi rồi tay lão bị dính luôn trên lưng gã Bỗng nghe tiếng lão cái rú lên ấy trao Người lão bắn văng ra rồi ngã xuống đất miệng phun máu tươi Du thản chi lại càng kinh hãi lớn tiếng hỏi Lão làm sao vậy a tử tuyệt không đồng tâm, nàng lại cất tiếng khen Vương công tử võ công ngươi quả là giỏi thiệt Vừa cất tay đã hạ xong hai gã cao thủ cách băng. Du thản chi thấy lão già miệng không ngớt ớ máu tươi trong lòng đang vừa kinh hãi vừa hối hận Gã quay đầu ra lại thấy trên đường sốc núi có mấy người đi tới Gã hốt hoảng nắm lấy tay A tử kêu lên Chạy mau chạy mau đi đừng đứng đây nữa a tử không tự chủ được để mặt gã lôi chạy đi như bay. Nàng chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai thì biết rằng gã chạy lẻ vô cùng. Nàng mừng rỡ la lên. Hay quá hay quá ngươi cứ chạy nhanh hơn nữa đi. Chỉ trong khoảnh khắc hai người đã chạy xa đến hơn 10 dặm. Du thản chi bỗng nghe văng vẳng phía sau có tiếng người ta gọi. Du huyên để du huyên để hãy thong thả. Du thản chi nghe dường như là tiếng bao bất đồng Gã vừa ra tay giết người chỉ sợ bao bất đồng tóm được Khi nào chịu dừng bước mà trái lại gã càng chạy lẻ hơn Người gọi du thản chi đúng là bao bất đồng Lúc này bao bất đồng cùng phong ba ác đã gặp cả mộ dung phục Đặng Bích Xuyên, Công Giá Càn và Vương Ngọc Yến Gã kể cho bốn người kia nghe về những điều quái gì của du thản chi Mộ dung phục nổi tính hiếu kỳ muốn tìm được Du Thản Chi để hỏi cho rõ ràng. Mọi người còn ở đằng xa đã nhìn rõ Du Thản Chi vung tay đánh chết hai người rồi kéo A Tử chạy như bay. Mộ dung phục thấy kiểu gã chạy thật vụng về. Không phải là người biết khinh tông. Nhưng cước lực rất mau. Có lẽ chẳng thua gì mình. Lúc này còn cách chừng hơn một sẩm Mộ dung phục nghĩ thầm. Nếu mình thi triển khinh công đến tột độ cũng chỉ nhanh bằng gã mà thôi Mình còn cách nhau những hơn một sẵm thì Thủy chung vẫn không bao giờ gần lại được Như vậy ta không tài nào đuổi kịp gã và dù có kịp chăng nữa rồi làm thế nào Mộ Dung Phục thấy Du Thản Chi vẫn chạy rất mau trong lòng không khỏi thán phục và kinh dị Đặng Bách Xuyên cùng công giá càn thấy hai người cách bang một chết và một bị thương nặng cùng kinh dị vô cùng. Nhất là gã gầy gò cách bang lại chết một cách kỳ dị. Người gã gập đôi lại đầu và chân giặt xuống đất bụng ngửa lên trời. Công giá càn nâng lão cách bang bị thương dậy rồi lấy một viên thuốc chữa thương nhét vào miệng lão. Nhưng miệng lão vẫn ớ máu tươi thuốc nhét vào lại trôi ra chẳng ăn thua gì. Kim sung